Vâng. Sư Minh. Nghe bông lan phân phó, bốn người khôi phục tinh thần, liền tục không ngừng đáp ứng, phân biệt mang từng người từ trên cầu thang bước nhanh xuống. Lúc đi ngang qua mộ hàn, tám con mắt đồng thời lường qua, giống như hận không thể vươn tay ra, trực tiếp khiến cho thân hình đang lung lay lắc lư kia đổ gục xuống. Bốn người cuối cùng không có ra tay. Nếu không bọn họ càng làm trò cười cho mọi người. Đông. Đông. Tiếng bước chân vẫn còn văng lên, khoảng cách mộ hàn đi lên tầng 6 càng ngày càng gần. Phía trên cùng, 7 người bông lan cực kỳ khó coi, ánh mắt khinh thường, xem thường cùng chê cười đều đã biến mất. Thay vào đó là sự rung động, ngạc nhiên khó có thể tin được, thậm chí là thống hận. Một tu sũ huyền thai lục trọng thiên có thể đi lên cực chân các tầng năm đã không thể. Không những thế hắn còn chịu áp lực của mọi người trong cực chân cấp mà vẫn có thể đi lên tiếp được. Thật là quái thai. Vài đệ tử thiên cực đã sinh ra thoái ý, nhưng bọn hắn đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục chèo trống. Bất quá. Cho dù hôm nay có thể đẹp mộ hàn xuống, nhưng hành động của bọn hắn nếu chuyển ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng mất mặt. Hơn 10 đệ tử thiên cực ở trong cực chân các gáp bách một đệ tử địa cực. Điều này cũng không có gì mà phải khoe khoang, không những thế còn mất mặt. Đông. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng bước chân của mộ hàn cũng dừng lại, hắn cuối cùng cũng đứng trên cực chân các tầng 6. Không gian tầng 6 lên tới 64 lần áp lực, thân hình mộ hàn vốn như cỏ lao, chấp chân bất định nhưng càng ngày càng thẳng, càng ngày càng ổn định Cuối cùng đứng thẳng cùng bọn người vông lan. Hô! Mộ hàn than dài thành tiếng, tựa hồ muốn đem trầm tích bị đẻ nén trong lồng ngực phóng xuất ra ngoài. Cái loại thanh âm này, khiến cho mọi người tỉnh mộng, ánh mắt nhìn về phía mộ hàn có thêm một tia hoảng sợ. Tên đệ tử huyền thai cảnh này không ngờ có thể đạp bước đi lên tầng thứ 6 cực chân các. Mộ hàn! Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Sắc mặt vông lan âm trầm như nước. Ta ngược lại đánh giá cao các ngươi. Mộ hàn cố nặn ra một nụ cười, âm thanh như tơ nhện cũng cực kỳ suy yếu. Những lời nói này của hắn giống như một bạt thai hung hăng quất vào mặt mọi người, khiến cho bọn hắn cực kỳ không căm lòng. Có thể tạo áp lực cho Mộ Hàn đến bây giờ, ban đầu có 15 đệ tử thiên cực giờ chỉ còn lại 7. Không ngờ đó lại là sự thật. Mộ Hàn, lực lượng tinh thần của ngươi xác thực cường đại hơn tu sĩ mệnh tuyển cảnh rất nhiều. Nhưng đệ tử thiên cực không phải ngươi có thể khinh thường. Vương Lan lạnh giọng nói. Tốt. Ta mỏi mắt mong chờ. Mộ Hàn lại bắt đầu chậm chạp hoạt động hai chân. Mọi người hung hăng cắn răng, bảy đạo khí tức khổng lồ, một lần nữa dùng xu thế bài sơn đảo hải áp chế Mộ Hàn. Trong không gian áp lực của tầng 6, đừng nói là tu sĩ huyền Thái cảnh, cho dù là bông lan cũng khó có thể kháng cự. Quả nhiên, thân hình Mộ Hàn cứng đờ, chân phải vừa mới nhắc lên khỏi mặt đất không thể nào nhúc nhích được nữa, tư thế bảo bị cất bước. Khuôn mặt cũng trở nên vặn mẹo, giống như đang thừa nhận thống khổ cực lớn. có thể đi đến tầng 6 không có nghĩa là có thể đứng ở tầng 6. Chứng kiến bộ dạng này của Mộ Hàn, Vông Lan cười lại. Mặc dù Vông Lan nghĩ như vậy, nhưng hắn đối với Mộ Hàn vẫn sinh ra một ý kính nghệ. Một tu sĩ huyền thai cảnh lục trọng tiên, có thể làm được đến tình trạng này chỉ có hai chữ quái vật mới có thể hình dung. Cho dù tiêu tố ảnh và cung hạo ở đây, trong cùng một hoàn cảnh cũng không thể nào có được biểu hiện tốt như Mộ Hàn. Thời gian chuyển rời, bọn người Vông Lan lại lộ ra sự kinh ngạc. Mộ Hàn Thủy Trung bảo chỉ tư thế cất bước Thủy chung không có Nga xuống. Rất nhanh, nghi hoặc của mọi người biến thành không thể tưởng tượng được. Tư thế của mộ hàn không phải không thay đổi mà chân phải của hắn vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ là động tác này thả chậm vô số lần. Đông. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân của mộ hàn rốt cuộc cũng đạp xuống mặt đất. Nhìn thấy vậy, trong lòng mọi người không nhìn được run lên. A. Lập tức có một nữ tử trẻ tuổi thất thủ, tâm thần không chịu được sự trùng kích của áp lực tầng 6, cơ thể mềm nhuôn co quắp nằm dưới mặt đất Thành công bước tới một bước, động tác của mộ hàn tựa hồ trở nên nhẹ nhóm rất nhiều. Rất nhanh chân trái chậm rãi bước lên. hắn vẫn còn có thể di động sao. Mọi người giật mình, liễu lưới. Từng ánh mắt căng tròn nhìn mộ hàn chậm rãi di chuyển. Một bước, hai bước, ba bước bốn. Vông lan ho nhẹ một tiếng làm đám đông bừng tỉnh. Sáu người lập tức đi đến trước mặt mộ hàn, khí tức quẩn mãnh nhập tới. ân Không bao lâu, một đạo thân ảnh khôi ngô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ 34 Mộ hàn giống như không bị bất cứ điều gì quay nhiễu, hắn kháng cự trọng áp trùng trùng điệp điệp, từng bước tiến lên phía trước. Chỉ một nháy mắt nhưng lại giống như trải qua ngàn vạn năm. Mộ hàn rốt cuộc cũng đi đến đầu cầu thang đi lên tầng 7 Giờ phút này, phía trước hắn chỉ còn có một mình ông Lan là đệ tử thiên cực. Những người khác đều đã thất thủ, không còn kháng cự lại được gáp lực do tầng 6 cực chân các gây ra. Ông Lan bình thường mắt cao hơn đầu không nghĩ tới lần này lại chịu thiệt thòi bởi Mộ Hàn. Trong tầng 6, một nam tử hắc y ngồi trên bồ đoàn không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngồi gần hắn còn có hai nam hai nữ. Vốn tầng 6 cực chân các chỉ có 5 người bọn hắn tu luyện, bây giờ đều bừng tỉnh, mắt thấy quá trình bảy tên đệ tử thiên cực bị Mộ Hàn kéo cho suy sụp. Đây cũng là hắn tụ tìm lấy thôi. Một nữ tử trẻ tuổi thân mặc đồ đỏ, bĩu môi khinh thường nói: "Nhiều tu sĩ mệnh tuyển cảnh như vậy mà lại phân cao thấp cùng một đệ tử Thai Lục Trọng thiên." Hơn nữa lại còn dùng thủ đoạn bị hồi này. Bọn hắn không những không kéo đổ được mộ hàn, ngược lại bị mộ hàn kéo cho sổ đổ, thật sự mất mặt, xấu hổ. Mộ hàn ngược lại cũng là người hung ác. Đến tình trạng như vậy rồi mà còn có thể chịu được. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đã gục ngã. Một thanh niên có chút cảm khái lắc đầu. Lúc nhìn về phía thân ảnh mộ hàn, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu đổi lại là ngươi, đoán chừng ngay cả tầng năm cũng không đứng nổi. Nữ tử mặc bộ đồ màu đỏ trêu ghẹo cười nói: "Chương 309, đều là giả. Mộ Hàn này hình như là cực đồ của Tiêu sư tỷ. Có thể thu được cực đồ như vậy, Tiêu sư tỷ thật lợi hai nha." Mấy người đang nói chuyện, Mộ Hàn đã bước một bước lên cầu thang. Người muốn lên tầng 7?" Uông Lan dựa người vào vách tường, hơi thở gấp gáp. Chứng kiến cử động này của Mộ Hàn, sắc mặt biến đổi, nghẹn ngào kêu lên. Nồng độ linh khí ở tầng thứ 7 cực chân các gấp 24 lần ngoại giới áp lực lên linh hồn đạt tới 256 lần. 256 lần trọng áp, gấp 4 lần tầng 6. Ở vô cực thiên tông, trong hàng ngũ đệ tử có thể đi lên tầng thứ 7 cũng chỉ có 2 người tiêu tố ảnh và cung hạo mà thôi. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng khó có thể ở tầng 7 chống đỡ trong thời gian dài. Nói chúng, chỉ có những trưởng lão vạn lưu cảnh mới có thể đi thẳng lên tầng 7 tu luyện. Mộ hàn này thật sự là người điên. Trong đầu vông lan liên tiếp hiện lên ý niệm lùi bước. Tu vi của hắn mặc dù đạt tới mệnh tuyển cảnh lục trọng thiên nhưng lực lượng tâm thần không phải đặc biệt cường đại. Ở tầng thứ 6 không chỉ phải chống đỡ áp lực mà còn phải phân tâm áp chế mộ hàn, trải qua thời gian dài như vậy hắn đã cực lực. Hiện tại, hắn cho dù có thêm chút khí lực cũng không thể nào lên tầng 7. Tình huống ở tầng 7 và tầng 6 hoàn toàn không giống nhau. Ở mấy tầng dưới, áp lực phải chịu khi đi lên cầu thang là cân đối. Nhưng cầu thang đi lên tầng 7, mỗi một bậc cầu thang đều phải chịu một biên độ áp lực tăng vọt. Cứ như vậy tăng lên cho tới khi lên hẳn tầng 7. Không dám sao? Còn không đợi ý niệm trong đầu ông Lan hình thành xong, Mộ Hàn ở bên phải đảo mắt nhìn qua, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu ý vị khinh thường chảo phúng. Sắc mặt ông Lan biến đổi, chẳng bao lâu sau hắn cũng dùng nhãn thần như vậy nhìn Mộ Hàn. Ngay thời điểm hắn dao động bất định, một thanh âm thanh thúi đột nhiên chuyển tới. Lưu Phạm Sư huynh, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen, xem hắn có thể đi lên mấy bậc cầu thang. Cho chuyện là một nữ tử lục ý tươi cười như hoa. Hắn ngay cả cầu thang cũng không dám lên, có cái gì mà đổ. Cách đó không xa, một nam tử hắc ý lên tiếng trả lời. Vông Lan vốn tưởng rằng đám người lưu phàm đang nói mộ hàn, không nghĩ tới lại nói chính mình. Ở vô cực thiên tông, đám người Vông Lan và Cung Hạo có quan hệ mật thiết, mà bọn người lưu phàm lại dựa vào tiêu tố ảnh. Đệ tử thiên cực đều biết, Cung Hạo và tiêu tố ảnh đều có khả năng trở thành tông chủ đời kế tiếp, quan hệ giữa hai người vốn là cạnh tranh quyết liệt. Chính vì thế khi đám người Vông Lan và Lưu Phạm chạm mặt nhau đều có xích mích xảy ra. Hôm nay gặp tình cảnh như vậy, đám người Lưu Phạm không khỏi cảm thấy hả hê. Hảo! Mộ Hàn, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể đi trụ được bao lâu. Một lát sau, Vông Lan dùng những lời chào phúng nói với Mộ Hàn. Hắn biết đám người Lưu Phạm cố ý nói cách mình. Nhưng thật sự cho tới bây giờ, hắn không lùi bức là vì hắn không muốn danh tiếng của mình trong vô cực thành mất hết. Đông! Đông! Đông! Tiếng nói vừa dứt, Ung Lan liền cắn răng bước lên cầu thang, bước lên hẳn ba bước. Áp lực không gian bạo tăng, duy trì liên tục không ngừng trùng kích linh hồn hắn khiến cho Ung Lan khó có thể phân tâm áp chế Mộ Hàn. Bất quá, con mắt Ung Lan lại không nhịn được miệt thị nhìn Mộ Hàn đằng sau, mặt cười nhạt không lướt. Một tu sĩ huyền thai lục trọng thiên, có thể đến được nơi này đã là kỳ tích. Còn muốn thật sự đi lên tầng 7 cực chân cát, chẳng phải hắn giống như yêu nghiệt tư không chiếu sau. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con mắt Ung Lan co rụt lại. Đông Chân trái mộ hàn nhức lên, chậm rãi hạ xuống, cả người đã bước lên cầu thang. Sau khi hoàn thành động tác này, mọi người phát sinh mộ hàn có biến hóa nên trời lệ đất. Thân thể hắn giống như cự thạch đột nhiên biến thành cục đá nhỏ, hô hắc bình phục, nét mặt hề vải và thống khổ biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy vô cùng thoải mái. Đông. Đông. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mộ hàn bước lên hai bước bằng với vông lan. Người. Người. Người. Vông Lan trận mắt há hốc mồm nhìn chầm chầm vào Mộ Hàn. Đều là dạ. Mộ Hàn tủm tìm nói ra suy nghĩ của Vông Lan. Không phải ta bồi tiếp các người choi trò cho này sao? Rất là mệt nhọc, không nghĩ tới Lao Tử lại có thể diễn xuất sắc như vậy. Phòng chừng có thể lừa gạt tất cả mọi người. Nghĩ đến bộ dạng nghẹn khuất của mình lúc trước, Mộ Hàn cười nói. Người bốn. Vông Lan không có tâm tư lưu ý nửa câu nói ẩn ý phía sau của Mộ Hàn. Chỉ nửa câu nói đầu của Mộ Hàn thôi đã khiến cho hắn tức giận đến thổ huyết. Ánh mắt hắn như đọc xà nhìn Mộ Hàn, giống như đang nhìn địch nhân thầm cừu đại hận vậy. Nếu như Mộ Hàn thủy trung biểu hiện nhẹ nhàng, phòng trưng đến tầng thứ 5, đại bộ phận mọi người đều mất đi nhiệt huyết. Nhưng Mộ Hàn lại biểu hiện bộ dạng suy yếu, tựa hồ chỉ cần khẽ đẩy một cái là ngã. Cuối cùng dẫn tới việc mọi người hùa theo áp chế hắn, tất cả cuối cùng suy sụp mà gục ngã. Nghĩ đến bản thân mình cũng trong đám người ngu si kia, Vương Lan sao có thể không hận Mộ Hàn? Bất quá thống hận tuy nhiều nhưng trong đáy lòng hắn lại nổi lên một sự khiếp sợ. Bây giờ hắn và mộ hàn đang đứng ở trên cầu thang lên tầng 7, mà mộ hàn lại có biểu hiện đắc chí thoải máu như vậy. Tinh thần lực của mộ hàn cường đại đến mức nào? Phát thông. Vì kinh sợ, tâm thần của ông Lan có chút hỗn loạn, áp lực kinh khủng nhân lúc này hợp tới khiến cho linh hồn hắn sợ run ngã bổ nhào xuống cầu thang. Tiếng động này khiến cho đám người lưu phàm giật mình thoát khỏi trạng thái tu luyện, lĩu lưới. 4. Thú vị Thanh niên Lam bảo thở dài, lầm bầm nói. Người tiêu sư tỷ coi trọn quả nhiên không giống người bình thường. Nữ tử hồng ý có chút thương hại nhìn ông Lan nằm trên mặt đất, ánh mắt chuyển hướng sang mộ hàn, sợ hại than. Cũng không biết hắn tu luyện tinh thần lực như thế nào mà cũng không hề yếu hơn chúng ta. Cầu thang có 32 bậc. Người nói hắn có thể đi lên bao nhiêu bậc. 5 người hoàn toàn bỏ qua ông Lan, tất cả mọi sự hứng thú đều tập trung về phía mộ hàn đang đứng ở dầu cầu thang. Ta đã nói mà. Tiểu gia hỏa này đang đóng giả, ta nói không sai chứ? Ở tầng 8 cực chân các, một lao giả dâu tóc bạc trắng, vóc người lại xấu giống như đứa bé cười tủm tỉm, nét mặt có chút tự đắc. Bên phải lão giả còn có hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một người thân hình cao lớn, lực lượng trắng hán. Một người khác là nữ tử, cũng mặc quần áo bạch đi, dáng dấp chỉ mới 40, mặt mày phong tao. Tiểu gia hỏa này đóng kịch rất giống. Ngay cả chúng ta cũng bị hán lửa. Nữ tử trung niên và tráng nhau. Ánh mắt thất yếu. Bọn hắn có thể xuất hiện trên tầng 8 cực chân các, tự nhiên là cường giả vạn lưu cảnh của vô cực thiên tông. Chương 310, bậc thứ 17. Vì ba người có thực lực vạn lưu cảnh, cho nên phía dưới có động tĩnh gì bọn hắn đều cảm ứng được. Lúc 4 người hoàng phong gây áp lực lên mộ hàn, bọn hắn đã phát hiện. Bất quá tình huống như vậy ở cực chân các thường xuyên xuất hiện. Bọn hắn cũng không can thiệp. Chỉ hăng hái quan sát động tĩnh phía dưới. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa này tu luyện quá mượn Bằng không vô cực thiên tông ta ngoại trừ tố ảnh và tiểu hạo ra thì mộ hàn cũng có thể nằm trong danh sách để cử thiếu tông chủ. Chốc lát qua đi, nữ tử trung niên có chút tiếc hận. Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến thì hai vị có muốn đổ ước một chút không? Lao giả ải sâu cười nói. Đổ ước thế nào? Nữ tử trung niên cười dài nói. Cầu thang có 32 bậc. Ta đổ mộ hàn có thể đi qua 16 bậc. Nếu ta thua thì hai khỏa tạo hóa hình thần đan cấp cho phu thê các ngươi. Thấy nhãn tình của hai người sáng lên, lão giả ải xấu rảo hoạt cười nói. Còn nếu các ngươi thua vậy thì bình mặc cốt thiên long huyết thuộc về ta. Lao nhân từ ngươi, xem ra đã để ý mặc cốt thiên long huyết từ lâu rồi. Cháng hắn nghe vậy, nhất thời cười lớn. Cũng được, chúng ta đổ trận này. Ta đổ tiểu tử kia không đi qua được phân nửa cầu thang. Nếu hắn vừa vặn đi đến bậc thứ 16, nữ tử trung niên cười nói. Cũng tính là ta thua. Trên tầng 6 cực chân các, Mộ Hàn cũng không biết có ba siêu cấp cường giả đang theo dõi mình. Ánh mắt của hắn nhìn ông Lan ở dưới chân cầu thang đang chật vật bỏ dậy. Mặc dù không có nói ra nhưng trong ánh mắt của hắn giống như miệng ai, lại giống như đao nhọn đâm vào tâm của vị đệ tử thiên cực này. Mộ Hàn, ta tuyệt đối không thua người. Gầm lên một tiếng, gõ má ông Lan co co lần thứ hai bước lên cầu thang. Ông Lan cắn răng, một hơi bước ra được bốn bước. Ngay khi hắn bước lên bậc cầu thang thứ tư, hắn liếc mắt nhìn mộ Hàn, rồi tiếp tục đi lên Bước thứ 5, thứ 6, thứ 74 Tốc độ cũng chậm dần Mỗi lần bước lên một bước Đều cần toàn bộ khí lực toàn thân Hai chân dính chặt xuống đất Trọng lực không gì tránh được Mộ Hàn đã từng bày ra tư thái này Hiện giờ Vông Lam đang trình diễn lại Ở trong cực chân cá Muốn chống lại áp lực Chân nguyên cường thịnh không có ích lợi gì Chính yếu vẫn là tinh thần lực Nếu như tinh thần lực ngang nhau Tu sĩ mệnh tuyển cảnh chưa chắc đã có ưu thế hơn tu sĩ huyền thái cảnh Vông Lan và Mộ Hàn chính là như vậy Khe bước lên bậc thứ 7, cả người vông lan nhẽ nhại, chán nổi đầy gân xanh, huyết quản ở dưới da cũng bạo liệt. À, mộ hàn rốt cuộc cũng hành động. Đứng ở trên cầu thang đi lên tầng 7, áp lực bàng bạc giống như sóng chiều đánh vào linh hồn. Cho dù là mộ hàn cũng cảm giác cật lực. Bất quá, hắn biết vẫn còn chưa tới cực hạn của chính mình. Hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể đi lên tầng thứ 9 cực chân các. Nhưng theo tin tức đám người kỷ lộ vũ tiết lộ thì nồng độ linh khí tầng thứ 8 cực chân các gấp 48 lần ngoại giới Mà áp lực cũng lên đến hơn nghìn lần. Về phần tầng thứ 9, nồng độ linh khí cũng chênh lệch hơn trăm lần, áp lực cũng trên 4.000 lần. Đây là con sô vô cùng kinh khủng. Cho dù là tu sĩ mệnh tuyển cảnh nào nghe thấy cũng phải chung bước, húng chi là tu sĩ huyền thái cảnh. Nhưng mộ hàn không có dự định lưới bước. Sau khi đến nơi này, mộ hàn cảm giác được cực chân các cường đại hơn vô số lần. Ở tận cùng cực chân các, tuyệt đối có thứ mật thiết quan hệ với chính mình. Mộ hàn hoàn toàn bỏ quên ông Lan phía trước mình. Hắn chỉ đắm chìn trong tử hư thần cung của mình, không ngừng điều động pháp lực, lực chống cử của linh hồn với áp lực không gian ngày càng tăng. 5 bước, 6 bước, 7 bước. Tốc độ của mộ hàn tuy chậm nhưng động tác thủy chung lại thư sướng đến cực điểm, không có chút khó khăn nào, cũng không có cảm giác miễn cưỡng. Hắn lại bước đi nhẹ nhàng như vậy. Thấy thân ảnh mộ hàn hoạt động lưu loát như vậy, 5 người lưu phàm nhìn nhau kinh ngạc không ngớt, trong lòng cũng rung động. Bậc thứ 10. Hầu như cắn răng, hai mắt ông lan trợn Rốt cuộc hắn cũng bước được lên bậc cầu thang thứ 10. Lúc này từ thắt lưng của hắn trở xuống gần như tiếp xúc với cầu thang, hơi thở gấp gáp, nét mặt kích động. Bậc cầu thang thứ 10 đã là cực hạn của hắn. Mạnh mẽ áp chế cảm giác gáp bách trùng kích linh hồn đến cực điểm, qua hồi lâu gồng lan cố lên thống khổ, quay đầu nhìn Mộ Hàn. Trong lòng có chút đắc ý trong đầu hắn nghĩ, Mộ Hàn khẳng định tối đa đã đi đến bậc cầu thang thứ 10. Nhưng đầu hắn còn chưa có quay hẳn lại thì một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Bên cạnh hắn Chân phải mộ hàn thông thảm mà ổn định bước lên bậc cầu thang thứ 10. Chân trái lại tiếp tục chậm rãi giơ lên, đập lên bậc cầu thang tiếp theo. Động tác lưu loát, không gặp chút trở ngại nào. Điều này sao có thể? Hắn mới chỉ là huyền thai cảnh lục trọng thiên. Mộ Hàn? A. Ánh mắt tràn ngập sự kinh sợ không thể nào tin được, Vong Lan kêu to. Linh hồn vốn đang miễn cưỡng chống đỡ liền thất thủ. Linh hồn của vông Lan cũng không thể nào chống cự lại được áp lực kinh khủng nữa, kêu thảm một tiếng. Thân thể ngã ngào lăn xuống dưới cầu thang. Hắn thua. Đường đường là đệ tử thiên cực mệnh tuyển cảnh lục trọng thiên, không ngờ lại bại bởi một đệ tử địa cực huyền thai cảnh lục trọng thiên. Lần này danh tiếng của hắn bị hủy hoàn toàn. Không biết hắn sau khi tỉnh lại sẽ có cảm tưởng gì. Thấy một màn nằm, 5 người lưu Phàm không có bất kỳ biểu tình gì ngoài ý muốn. Khi thấy động tác của mộ hàn, mọi người đã đoán được kết quả. Chỉ có bông lan dương dương tự đắc. Không biết được biểu hiện của mộ hàn khi đi lên cầu thang so với hắn cách nhau một trời một vực. Bất quá đều là đệ tử thiên cực, tuy nhìn nhau không vừa mắt nhưng năm người lưu Phàm cũng thấy mất mặt. Đi trên cầu thang lên tầng 7, mộ hàn giống như không nghe thấy tiếng ông la tiêu thảm, vẫn thong tờ hở ở đi lên. 12 bựa, 13 bước, 14 bước. Đến lúc này thần sắc mộ hàn bình tĩnh, lưng thẳng, cước bộ thong thả tới cực điểm. Mỗi lần bước ra một bước đều phải tốn thời gian rất dài. Tuy biên độ động tắc lúc này và lúc trước không có gì khác nhau nhưng tốc độ lại chậm hơn mấy chục lần. 15 bước 5 người lưu phàm ngồi trên bộ đoàn, ngưng thần nín thở, con mắt nhìn chầm chầm thân ảnh mộ hàn. Giờ khác này bọn họ cũng cảm thấy khẩn trước. Chân phải mộ hàn chậm rãi vượt qua bậc thang thứ 15, đặt lên bậc thang thứ 16. Ngay sau đó à chân trái, chỉ có điều chân trái không tiếp bước lên bậc thứ 17 mà dừng lại chạm xuống bậc thang thứ 16. Hai chân mộ hàn đang dừng ở bậc cầu thang thứ 16. 16 sáu bậc. Vừa vặn phân nửa. Lào nhân, xem ra người thua. Trên tầng 8 nam tử tráng hán đột nhiên bố đuổi, cười ha ha. Hai quả tạo hóa tinh thần đàn tới tay. Nữ tử trung niên khẽ cửa, tinh tế vươn tay về phía lao giả hải xấu. chương 311, ta không phải cực đổ. Đừng có gấp ta chưa chắc đã thua, nói không chừng tiểu ra hỏa kia còn có thể đi thêm. Lao giả ải xấu không chút hoang mang nói. Hai chân hắn đều dừng ở bậc cầu thang thứ 16. Rõ ràng không còn lực đi lên tiếp được nữa Không phải người muốn bốn Nữ tử trung niên nhẹ nhàng cười Nhưng nàng nói hết câu thì khuôn mặt trắng nón hiện lên thần sắc kinh ngạc Chân trái mộ hàn cư nhiên thong thả nhấc lên Ta thì làm sao bốn Lao giả ải xấu mặt mày dạng dỡ Đắc ý nói Trắng hán và nữ tử nhìn nhau không nói gì Một lát sau Nữ tử trung niên lắc đầu cười nói Đừng cao hứng quá sớm hắn chưa bước lên bậc cầu thang thứ 17 Đã không chịu nổi áp lực rồi bốn Đáng tiếc lời nàng nói cũng không có ứng nghiêm. Một phút đồng hồ sau, lão giả ải xấu trên tầng 8 cực chân các cười to. Bậc thứ 17. Tiểu gia hỏa này thực là phúc tinh của ta. Haha, ha, hai vị. Bình mặc cốt thiên long huyết cũng nên giao ra chứ. Để cho ngươi thắng lần này. Lão nhân, lần này tiện nghi cho ngươi. Đứng lặng trên bậc thang, trong đầu mộ hàn đột nhiên hiện ra một ý niệm. Đừng nhìn hắn lúc này, thần sắc bình tĩnh tựa như không có việc gì xảy ra. Nhưng ở dưới cô áp lực không gian cường hãn tới cực điểm vẫn đang tiếp tục chung kích. Hắn dùng pháp lực tạo ra phòng ngự xung quanh mình đã đi tới biên giới sụp đổ. Lực lượng tinh thần của hắn cũng sắp bị đánh cho tán loạn lên rồi. Mỗi một bậc cầu thang, áp lực liền tăng thêm 6 lần nữa. Hiện giờ hắn đang dừng ở bậc thứ 17, áp lực mà hắn nhận phải đang gấp 166 lần cực chân cấp tầng 1. So với tầng thứ 6 của cực chân cấp tựa như cũng gần bằng tới vậy. Mộ hàn có thể kết luận ra. Dù bản thân muốn bước thêm nửa bước thôi thì cũng sẽ ngã xuống như đám thiên cực đệ tử khác. Hắn lần này chỉ là tới nếm thử áp lực của tầng thứ 7, chứ không phải tới đây để chơi trò tự tử. Nghĩ xong, Mộ Hàn liền chậm rãi lùi về sau một bước, tiếp sau đó là một bước thứ hai. Áp lực linh hồn cũng dần giảm xuống. 17 bậc cầu thang. Đám người lưu phàm đưa mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự khiếp sợ khó có thể che giấu được từ trong con người của đối. Với thực lực Huyền Thai Lục trọng thiên, tiến lên bậc thang thứ 17 Cái tên mộ hàn này thực sự là yêu nghiệt, mà lúc trước trong huyền thiên vực tu sĩ trẻ tuổi thì, hai cái chữ yêu nghiệt này chỉ dùng để gọi đại long thiên tử, tư không chiếu mà thôi. Tu vi mới chỉ là huyền thai cảnh, nhưng lại có thể làm được, chờ tới khi hắn đột phá mệnh tuyển cảnh thì hẳn là có thể leo lên được tầng thứ 7 dễ dàng. Thậm chí có thể khiêu chiến một chút bậc thang ở tầng thứ 8 của cực chân các. Chốc lát, 5 người liền đồng thời hướng về phía cầu thang mà tới. Hô! Không tới một phân, mộ hàn liền lùi xuống tới nơi. Tựa như vừa chút được gánh nặng cho bản thân, thấy năm thân ảnh đang mỉm cười đi tới trước mặt mình. Mộ hàn sư đệ, biểu hiện vừa rồi của ngươi thực khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Lưu Phàm liền lên tiếng trước tiên, không hề che giấu sự tán thưởng của bản thân mình. Coi như là ta mà cũng chỉ có thể đi được đến bậc thứ 11 mà thôi, mộ hàn sư đệ đã mạnh hơn ta rồi. Một nữ tử mặc đồ đỏ, xinh đẹp duyên dáng lên tiếng. Quá khen, không biết 5 vị sư huynh sư tỷ xưng hôi như thế nào. Mộ Hàn cười một cái rồi chắp tay nói. Mộ Hàn đã sớm gặp qua 5 người này. Những người có thể lên tới được tầng 6 của cực chân cấp thì tu vi cho dù kém vông lan thì cũng không chênh lệch với hắn quá nhiều. Hơn nữa, nhìn niên kỷ với thái độ của bọn họ với vông lan thì hiển nhiên đều là thiên cực đệ tử của vô cực thiên tông rồi. Ta là Lưu Phàm còn bọn họ là... Lưu Phạm vội vàng giới thiệu cho Mộ Hàn, vị nữ tử đồ đỏ kia là cung phỉ, thanh niên mặc lam bảo là phó khiêm, người mặc thanh bảo là lận hồng nhan. Cuối cùng một người hình thể uy mãnh là Việt Chính. Quả nhiên đúng như phán đoán của hắn thì bọn họ đều là thiên cực đệ tử. Bái kiến 5 vị sư hình, sư tỷ Mộ Hàn thi lễ, mấy người kia cũng không có ác ý gì với hắn cho nên hắn tự nhiên không thể thất lễ được. Mộ Hàn sư đệ phải chăng là cực đồ của tiêu sư tỷ Lưu Phạm vội khoát tay rồi cười nói. Tính ra mọi người cũng không phải người ngoài, chúng ta bình thường cũng nhận được chiếu cố của tiêu sư tỷ khá nhiều. Tiêu sư tỷ Mộ Hàn khẽ giật mình trong đầu hiện ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia. Người mà Lưu sư huynh nói phải chăng là Tiêu tố ảnh sư tỷ? Đúng là nàng. Lưu Phàm gật đầu cười cười, trong mắt lại lộ ra chút nghi hoặc. Cung phỉ, Phó Khiêm, Lận Hồng Nhan cùng Việt Chính đều cảm thấy kinh ngạc, bởi nhìn dáng vẻ của Mộ Hàn, tựa như cũng không quá quen thuộc với Tiêu tố ảnh vậy. Các vị sư huynh sư tỷ, ta cũng không là cực đồ của Tiêu sư tỷ, chỉ là ta gia nhập Vô Cực thiên Tông đúng là nhờ có tín vật hại loa kia của nàng. Hàn cười nói, Trong vô cực thành đám người hiểu nhầm hắn là cực đồ của Tiêu Tố ảnh có rất nhiều, thậm chí đám người kỳ vũ lộ, Lăng Nghị cũng từng tò mò mà hỏi qua rồi. À, Lưu Phạm sững sở, chợt cười nói, "Không phải cực đồ của Tiêu sư tỷ cũng không sao, có thể gặp nhau ở tầng 6 cực chân các này thì cũng coi như là duyên phận. Huống hồ ngươi còn đả bại uy phong của mấy người Hồng Lan, thực khiến cho chúng ta hả giận, từ nay chúng ta kết giao bằng hưu đi." Lận Hồng Nha cũng tự nhiên cười, "Đúng thế, với tiềm lực của Mộ Hàn sư đệ, Nói không chừng rất nhanh thôi liền cáo thể gặp lại chúng ta ở trong Thiên Cực Đại Điện. Thực là cảm ơn các ngôn của Lận Sư tỷ." Mộ Hàn khẽ cười nói. Hắn cũng nghe ra được ý tứ bên trong câu nói kia của Lận hùng Nha. Thiên Cực Đại Điện chính là nơi tấn chức cho đám đệ tử muốn lên thiên cực, mà tấn chức là đại sự, mỗi lần tiến hành nghi thức thì đám thiên cực đệ tử đều tới tụ hội lại. Đối với tuyệt đại đa số điệu cực đệ tử mà nói thì biến thành thiên cực đệ tử vĩnh viễn là một loại mong muốn mà không thành được. Nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, Thay đổi thân phận từ địa cực đệ tử lên thiên cực đệ tử là chuyện thuận lý thành chương rồi, chỉ cần xem thời gian mà thôi. Hàn huyên một lát, đám người lưu phàm liền cáo tử. Trước khi đám người mộ hàn xuất hiện thì bọn họ cũng đã ở trong này tu luyện không lâu rồi, sau đó thấy mộ hàn treo đua bông lan lâu như vậy, thực sự là bản thân cũng sắp tới cực hạn nếu như chính mình cưỡng ép tiếp tục thì không còn chút điểm tốt nào, mà ngược lại sẽ khiến cho bản thân mình càng thêm thống khổ mà thôi. Mộ hàn sư đệ, tên bông lan này lòng dạ cũng khá là hài Lần này ngươi đắc tội với hắn, lần sau hắn nhất định sẽ tìm ngươi làm phiền. Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, thì nhớ tới địa cực đại đạo tìm chúng ta, viện tử góc trong cùng bên trái là nơi ở của bọn ta. Có chúng ta, bọn hắn cũng sẽ phải cố kị. Chương 312, Thiên Cực trưởng lão. Trước khi đi, Lưu Phàm chỉ ông Lan đang hôn mê nằm trên mặt đất, trịnh trọng nói với Mộ Hàn, "Đa tạ sư huynh." Đưa mắt nhìn đám người Lưu Phàm đi xuống lầu, Mộ Hàn cũng không để ý tới đám người ông Lan đang nằm đó. Lại tiếp tục đi tới biên giới không gian, sau đó chọn một cái bồ đoàn mà ngồi xuống. Xuyên qua từng tầng không gẹn, ở trong cực chân các trung tâm có một cây trụ lớn, tựa như một cái nó lớn. Cực chân các lên cao thì không gian càng nhỏ đi mà cái trụ lớn kia cũng vậy, nhưng linh khí từ bên trong đó tràn ra thì lại nồng đậm tới mức kinh người. Đây là gấp khoảng 20 lần linh lực của ngoại giới rồi. Sau khi ngồi ngay ngắn, im lặng cảm thụ một phen, mộ hàn mới phát hiện càng tới gần trụ lớn thì không gian cường độ áp lực có biến hóa. Nhất là tần suất trùng kích linh hồn lại gia tăng đáng kể, khiến cho áp lực mà linh hồn phải thừa nhận tăng cao lên rất nhiều. Ở khu vực này tu luyện, tu sĩ lại phải phân thêm ra tinh thần để kháng cự lại sự áp bách không ngừng này. Bất quá, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Linh khí ở đây càng thêm thuần, càng ít di lượng tạp chất, quan trọng hơn là linh khí ngưng tụ mạnh mẽ, khiến cho việc hấp thu càng thêm thuận lợi. Mà ở cách đó không xa, linh khí ngưng tụ lại yếu đi, đương nhiên trình độ đậm đặc của nó cũng không hề có chút biến hóa gì hết Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà thiên địa linh khí đã bị thiên anh luyện hóa thành đại lượng chân nguyên, tiến vào trong tâm cung, sau đó chuyển vào tứ chi bắt hải. Trong lúc nhất thời, toàn thân mộ hàn tựa như nổi lên một cơn cuồng phong, chân nguyên kịch liệt bắt đầu khởi động. Linh khí gấp 12 lần, quả nhiên kinh người. Cho dù sớm có sở liệu rồi như mộ hàn vẫn bị làm cho giật mình. Ở trong hoàn cảnh tu luyện như này, đến nửa ngày thời gian chưa tới mà đã làm cho tu vi huyền thai lục trọng thiên kia được ổn định xuống. Chỉ là nơi này quá gần trụ kia Không gian áp lực càng như lôi đình đánh xuống, trùng kích linh hồn mộ Hàn. Cho dù là mộ Hàn thì cũng không dám cam đoan bản thân có thể tu luyện không ngừng nghỉ cả một nửa ngày. Trong chốc lát, mộ Hàn liền triệt để trầm tĩnh lại, vừa cực lực vận chuyển công pháp, vừa chống lại sự xâm nhập của không gian. Lại tiếp tục vận hành Thái Hư động thần quyết tới tận cùng, tựa như là ma đói thu lấy đại lượng thiên địa linh khí. Cũng không lâu sau liền có bốn trung niên nam tử đi tới tầng 6 của cực chân các. Bọn họ ngạc nhiên nhìn mộ Hàn một cái, Sau đó bắt lời đám người vùng lan mà mang xuống lầu, từ đầu đến cuối cũng không làm kinh động gì đến việc tu luyện của Mộ Hàn. Khi bọn họ rời đi, thông tin lại nhanh như mọc cánh bay khắp Vô Cực Thành. Cái tên Mộ Hàn chỉ mới Huyền Thai lục trọng kia không chỉ đi được đến tầng 6 Cực Chân Các, mà còn vượt qua bậc thang thứ 17. Mười mấy tên Thiên Cực đệ tử ở trong Cực Chân Các bị Mộ Hàn gây áp, chẳng những không áp chế được Mộ Hàn lại còn bị hắn kéo cho suy sụp, kết quả 15 người vùng lan có 4 người lùi được một bước, 11 kẻ thì ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Không tin. Từ bên trong cực chân các có mấy chục tên bị hôn mê được lôi ra ngoài chính là cái chung cứ rõ ràng nhất. Tin tức vừa ra liền tạo thành một hồi sóng to gió lớn bên trong vô cực thành. Tầng thứ 5 của cực chân các từ trước đến giờ chỉ có cực nhỏ tu sĩ huyền thai có thể tới được, mà về phần tầng 6 thì chỉ có thể là mệnh tuyển cảnh mới đi lên được, mộ hàng thì lại khác, chỉ với tu vi huyền thai lục trọng thiên đã đi vào tầng 6, mà còn đi được thêm 17 bậc để lên tầng thứ 7 rồi. Vô số vô cực thiên tông đệ tử đột nhiên nghe được tin tức này, suýt nữa khiến cho hai mắt đều rớt ra. Mộ hàng có thể làm được như vậy có nghĩa là lực lượng tinh thần của hắn có thể bằng được với đám mệnh tuyển lục trọng thiên tu sĩ rồi. Mặc dù đối với đám đạo cảnh tu sĩ mà nói, linh hồn cường độ thường không qua được tu vi, nhưng song Vương có thể đạt được sự chênh lệch trong đó như mộ hàng có thể thấy là hiếm thấy vô cùng. Mọi người hết khiếp sợ, tuy cũng có chút đồng tình với hơn 10 tên đệ tử thiên cực kia, nhưng cũng vô cùng kinh thường ở trong đám đệ tử thiên cực của vô cực thiên tông đến nay vẫn luôn cao cao tại thượng, là thần tượng cho mọi người nhưng hôm nay chuyện này thực khiến cho hình tượng của bọn họ trực tiếp tan thành mây khói Đường đường là tu sĩ mệnh tuyển cảnh, không an phận lại còn tới cực chân các để gây áp lực với một tên huyền Thái cảnh đã chuyện mất mặt, đằng này còn là 15 người cùng lên cuối cùng lại náo thành chuyện như thế chẳng khác nào tự mình rơ mặt ra để cho người khác đạp lên không ngừng hết Hồ đồ, đăng thiên tháp trong thiên cực đại điện Tiếng quát tựa như sấm vang lên không ngừng. Vong Lan tuy đã tỉnh lại, nhưng tên mệnh tuyển lục cảnh này lại tựa như một cô con dâu bé nhỏ đang co đầu rụt cổ, lẩm nhẩm lo sợ, sắc mặt tái nhợt không thôi, trên mặt đầy vẻ hồi hộp. Bởi đối diện hắn là một lao gở ý ở gầy. trên người mặt một thân trường bào màu đen, trên mặt nộ khí đằng đằng, vừa nói xong còn chưa hết giận liền tặng cho Vong Lan ngay một tát, cả khuôn mặt hắn lập tức đỏ lên, nhưng cũng không dám hé răng kêu lên tiếng nào. Lão giả này là vô cực thiên tông thiên cực trưởng lão Tiễn. Ở tầng thứ 6 cực chân các, đám người lưu Phàm tránh không muốn mộ hàn phải lo lắng cho nên không để lộ ra tin tức. Cái tên vông lan kia chính là độc tôn của thiên cực trưởng lão. Ở trong vô cực thiên tông, thì thiên cực trưởng lão là một nhân vật có quyền thế vô cùng, trưởng quản toàn bộ việc tân chức của thiên cực đệ tử. Người cũng biết sai. Vông tiễn trầm giọng nói. Tổ phụ, Hải Nhi biết sai rồi. Vông lan túi đầu ngập ngừng nói. Người sai tại chỗ nào? Vông tiễn lại nói. Ta không nên cùng tên mộ hàn kia dây dưa Nói đến mộ hàn, trong mắt ông lan hiện lên một vẻ hoán độc. Ông tiên chỉ đánh lắp đầu, bộ dáng tựa như rèn sắc không thành thép, bốn người hoàng phong không áp chế được mộ hàn, bọn hắn cũng phải nhìn ra, áp bách của tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng không có tác dụng gì với mộ hàn, đã như thế bốn người với 15 người thì có khác gì nhau đâu. Mộ hàn rõ ràng đã giả bộ yếu ớt để dẫn bọn hắn vào tròng, có thể khiến cho bọn hắn chấp mê bất ngộ, cho tới khi ngã gục trước mặt mộ hàn, thực là quá xấu hổ rồi. Quay về tu luyện đi chuẩn bị vì Thiên Tông võ hội. Vâng. Ung Lan xám xịt rời khỏi đại điện. Ung tiến lần nữa ngồi xuống, sắc mặt có chút âm thầm. Với thân phận của hắn thì chuyện này cũng không đến mức phải ra mặt cho Tử Tôn, tìm Mộ Hàn gây phiền toái, chỉ là hành động của Mộ Hàn khiến cho hắn không vui. 15 tên thiên cực đệ tử mất mặt ở trong vô cực thành thì cũng thôi, nhưng chuyện này lưu truyền ra ngoài thì ảnh hưởng tới danh dự của môn phái. Chương 313: Mạc Đan Thanh. Tên Mộ Hàn này cũng phải ma luyện một phen. Với tốc độ tu luyện của hắn, hẳn là không lâu nữa liền đạt tới mệnh tuyển cảnh rồi, đến lúc đó thì hử. Cực chân các tầng 6. Thiên địa linh khí nồng đậm quanh quẩn bên người, mặc dù là mộ Hàn dùng thái hư động thần quyết cũng không hấp thu độ. Chỉ qua 2-3 giờ thì hắn cũng không thể không đình chỉ vận chuyển công pháp, thời gian dài kháng cực lại không gian áp lực khiến cho hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Loại cảm giác mệt mỏi đó là từ trong linh hồn, cho dù là chân nguyên cũng không thể tiêu trừ được. Nếu như lại kiên trì tiếp thì không được bao lâu Tâm thần sẽ không qua được. À. Mộ Hàn khẽ thở ra một ngụm khẩu khí, cảm nhận được chân nguyên bắt đầu bành trướng trong cơ thể, trên mặt nở nụ cười nhẹ, nhịn không được cảm khái, ở trong này tu luyện, thật sự là sàng con mẹ nó khoai a Khi hì. Một tiếng cười nhẹ nhàng văng lên. Mộ Hàn vô ý thức đưa mắt ra nhìn, đã thấy ở bên ngoài mấy trượng có một bộ đoàn, bên trên là một nữ tử thân hình thức tha. Nàng ta cũng chỉ tầm 18, 19, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt trong m Làn da trắng non tựa tuyết, vô cùng mịn màng, trên người mặt một bộ váy màu xanh, thân thể thon thả uyển chuyển, làm cho đường con nổi bật ra ngoài. "Ta biết ngươi, ngươi gọi là Mộ Hàn, là một đạo vân sư vô cùng lợi hại, ở trong cổ linh thành này, ngươi có thể chế tạo được siêu phẩm đạo khí, lại còn giúp đan thiên điện, Mai trưởng lao đem xích huyền đan lô đẩy lên siêu phẩm đạo khí." Trên khuôn mặt nữ tử là một nụ cười, âm thanh thanh thúy tựa như châu rơi đĩa ngọc. "Ngươi là?" Mộ Hàn có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn rõ ràng không đoán ra được tu vi của thiếu nữ này, đại khái có thể đi tới được nơi này thì cũng là mệnh tuyển cảnh tu sĩ. Nàng tùm tìm cười nói, mộ hàn sư đệ, chúng ta nhận thức một chút, ta là Mạc Đan Thanh, cũng là một tiểu đạo vân sư, là thiên cực đệ tử. Hóa ra là Mạc Sư Tỉ, ngươi cũng là đạo vân sư ư. Mộ hàn kinh ngạc, hắn chẳng nhưng không cảm ứng được tu vi đại khái của nàng, mà còn không cảm nhận được chút pháp lực chấn động nào hết, thân thể của Mạc Đan Thanh tựa như bị một tầng xương mù bao phủ lấy vậy giống như có thể đánh bật bất kỳ cảm giác của ai ra bên ngoài. A, ta quên mất vẫn còn đang đeo thứ này. Mặc Đan Thanh tựa như đang hiểu được châu nghi hoặc của Mộ Hàn, đột nhiên kéo ra một miếng ngọc phiến đang đeo trên cổ. Mảnh ngọc chỉ bằng hai ngón tay, mỏng như cánh ve, bên trên có vẽ một bức tranh sơn thủy, vân vụ, ốc vũ các loại cảnh sắc vô cùng sống động. Mặc Thanh Đan đem ngọc phiến tới ra, cười mỉm rồi đưa cho Mộ Hàn, khe nói: "Mộ Hàn sư đệ, đây chính là ta tự mình luyện chế ra, tên là Thiên Lý Vân Sơn." mong chỉ giáo cho. Chỉ giáo thì không dám. Mộ Hàn cũng minh bạch, Mạc Đan Thanh tới đây là muốn trao đổi luyện khí chi đạo, khó trách nàng ta vừa bắt đầu đã nói về hai kiện siêu phẩm đạo khí. Có cơ hội như vậy, Mộ Hàn tự nhiên cầu còn không được, từ lúc hắn học tập đạo vân tới giờ thì chỉ được tiếp xúc với đạo vân sư lợi hại nhất là Mộ Thanh Long ở Liệt Thành Sơn Mộ, còn lại cơ bản thời gian bình thường đều là bản thân mình tự tìm tòi, có thể cùng trao đổi với đồng đạo, tuyệt đối có thể khiến cho mình bỏ đi được rất nhiều chướng ngại. Đang nói chuyện Thì Mộ Hàn cũng nhận lấy thiên lý Vân Sơn. Ngọc phiến vừa rời khỏi bàn tay mặc Đan thanh ánh sáng lóng ánh liền ảm đạm xuống, sau đó tầng sương mù bao phủ người nàng ta cũng đột nhiên biến mất không thấy. Cơ hồ cùng lúc hắn cũng phát hiện ra tu vi của nàng đại khái là mệnh tuyển Tam trọng thiên, càng cảm ứng được pháp lực của nàng chấn động mạnh mẽ. Tâm thần của nàng ta vô cùng cường đại. Mộ Hàn khẽ động, có thể dùng tu vi này đi tới tầng 6 cực chân các lại nhẹ nhõm vô cùng, rõ ràng là tinh thần của nàng còn mạnh mẽ hơn so với Hoàng Phong nhiều. Nói không chừng có thể bằng được với mệnh tuyển lục trọng thiên ông Lan so sánh, pháp lực của nàng hẳn là thủy pháp lực rồi. Trong đầu mộ hàn ý niệm xoay chuyển vô cùng nhanh, chỉ là khi hắn muốn đưa tâm thần vào trong ngọc phiến thì một trận đau như kịch liệt bắt đầu, nhịn không được mà rên lên một tiếng, khuôn mặt bắt đầu co lại. Như thế nào? mặc Đan thanh sững sở hỏi. Ta cần phải rời khỏi cực chân các ngay. Mộ hàn phải rời khỏi nơi này, điều động pháp lực một chút thì cái loại cảm giác đau đớn như bị kim châm mới giảm bớt đi. Cả người trước khi lao đi, thì đưa ngọc phiến lại rồi bất đắc di nói. a sao ta lại quên mất được cái này? Mạc đan thanh ra vẻ hiểu ra, thẹn thùng cười nói. Người khiến cho mười mấy tên gia hỏa kia ngất đi, lại còn ở nơi này tu luyện lâu như thế, nhất định là chống đỡ không nổi, chúng ta đi thôi. Mạc đan thanh cũng là nôn nóng vừa nói xong thì liền đứng dậy đi về phía cầu thang. Mộ hàn nhịn không được cười lên, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Đến tầng thứ 5 thì áp lực cũng giảm xuống. Mộ Hàn mới thở ra nhẹ nhõm, sự đau đớn bên trong linh hồn cũng biến mất, vốn là bước chân hơi chầm trệ cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn trước. Đám tu sĩ mệnh truyền ở tầng thứ 5 cũng không ít, chỉ là thay đổi không ít khuôn mặt mới. Bên cạnh mấy cây trụ, có mấy tên nam tử trẻ tuổi khi thấy Mạc Đan Thanh thì lộ ra vẻ kính cẩn, chuẩn bị tiến lại chào hỏi thì thấy được Mộ Hàn phía sau lưng nàng, thì lập tức những lời định nói ra thì nuốt ngay về, sắc mặt vô cùng phức tạp dị thường. Thẳng tới khi mặc Đan Thanh cùng Mộ Hàn biến mất khỏi bậc thang, Mấy người liền hai mặt nhìn nhau. Hắn chính là Mộ Hàn. Trong đám huyền thai cảnh có thể tới chỗ này thì trừ Mộ Hàn ra thì còn có thể là ai nữa? Sao hắn lại đi cùng mặc sư tỉ? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Cái tên khốn uông lan kia, thực là khiến cho đám thiên cực đệ tử chúng ta về sau nhìn thấy Mộ Hàn cũng không ngẩn đầu lên được. Cùng loại tình cảnh này, ở mấy tầng dối, khi thấy được cái kẻ đi tới tận tầng 6 cực chân cát lại còn làm cho hơn 10 tên thiên cực đệ tử phải ngã xuống. Mọi người đều không chỉ ngạc nhiên không thôi, mà trong mắt thậm chí còn toát ra vẻ sùng kính nữa. Một lúc sau, mộ hàn đã thu lại công hân ngọc bài, bước ra khỏi cực chân cát vốn trên đó là 5 vạn công hân, hiện giờ đã bị trừ đi 5 điểm. Sau khi đi ra bên ngoài, linh hồn cũng không còn bị bất kỳ một áp lực nào đẻ nén, mộ hàn cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Mạc đan thanh quay người lại vui vẻ nói, mộ hàn sư đệ, ta ở địa cực đạo có một viện tử, không bằng ngươi qua đóm bởi ta có rất nhiều vấn đề muốn trao đổi với ngươi. Cũng được. Thấy sát trời vẫn còn sớm, mà điệu cực đạo cũng không hẳn là xa, cho nên mộ hàn chỉ hơi trần trời liền đáp ứng ngay. chương 314, Nhất Long Bàn chủ Đối với kiện thiên lý vân sơn kia của Mạc Đan Thanh, mộ hàn vô cùng hiếu kỳ, bởi theo kinh nghiệm của hắn thì đó chỉ là một kiện cao phẩm đạo khí, có thể ngăn lại cảm ứng của hắn thì thực không đơn giản, bởi lực lượng của hắn thực sự đã đạt tới mệnh tuyển cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn rồi. Tâm thần và năng lực cảm ứng cũng có quan hệ trực tiếp tới nhau có được năng lực cảm ứng cường đại, còn có thiên lý vân sân kia, thực mới biết nó lợi hại tới mức nào. Nếu không tìm hiểu nó thực kỹ thì mộ hàn hôm nay đoán chừng khó có thể giữ cho mình tinh tâm. Đi được vài dặm, mộ hàn mới nhớ bản thân còn quên chưa nhìn cây ngọc trụ ở bên lầu một cực chân cát cũng may là về sau còn tiến vào trong đó nhiều làn, cho nên không sợ không có cơ hội quan sát, cho nên cũng không cần phải nóng lòng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi mà đi theo mạc đan thanh. Không lâu sau, Mạc Đan Thanh đã đi tới tây đoạn của Địa Cực Đạo. Địa Cực Đại Đạo vô cùng náo nhiệt, đám người có thể ở lại đây đa số là Địa Cực và Thiên Cực đệ tử. Cho dù mỗi một vị Thiên Cực đệ tử đều có một khối địa bàn độc lập ở phía Bắc Vô Cực Thành, nhưng mọi người vẫn thường xuyên qua đây. Có thể thấy được thân phận của Mạc Đan Thanh có chút tôn quý, mọi người nhận thức nàng thì đều tỏ ra cung kính vô cùng. Đối với thân phận của nàng, Mộ Hàn càng ngày càng hiểu kỳ. Mộ Hàng khi xuất hiện lại càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiện giờ biểu hiện của hắn quá mức quanh động khiến cho mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Chính là nơi này. Ước chừng một phút sau, mặc đan thanh đã dần hắn tới một viện tử, vui vẻ chỉ một ngón tay lên, mộ hàn nhìn theo ngón tay nàng thì thấy được, bên trên cũng không phải biển số, mà là một khối ngọc phía nóng ánh long lanh, bên trên có ba chữ đan thanh viện. Trong sân, đại thụ cành lá sung xuê, thựa như một chiếc ô che vậy. Dưới gốc cây, bàn đá ghế đá cũng được đặt chỉnh tề, chỉ một lúc sau, mộ hàn đã ngồi ở đó. Trong tay cầm miếng ngọc phiến cực mỏng kia, tâm thần lập tức chìm vào bên trong. Mộ Hàn vẫn không núp nhích, thần sát chuyên trú, sắc mặt trầm ngưng. Mặc đan thanh cụt chỉ lặng yên ngồi đó, chỉ mỉm cười chờ đợi, cũng không thúc dục gì. Hai người đều không lên tiếng, vốn sân nhỏ đã yên lặng, nay càng gũ tĩnh, ngẫu nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một tiếng ma sát nhẹ của lá cây. Thời gian trầm rãi mà qua đi, thủ pháp thực là kỳ diệu. Vân điểm dần dần xuất hiện bên trong đầu của Mộ Hàn Đạo vân thông suốt này tổng cộng có tới 1.600 vân điểm, ngay khi toàn bộ vân điểm hiện ra, cảm nhận được sự nguyên vẹn của vân phổ trong đầu, mộ hàn cũng không nhịn được mà thán phục một tiếng từ tận đáy lòng. Trong luyện khí chi đạo thì mộ thanh long là lao sư dẫn đường vào cho mộ hàn. Tất cả phương diện tri thức về đạo vân mà hắn có được đều là từ mộ thanh long, mà những đạo khí lợi hại mà hắn tiếp xúc từ Sích Diễm Kiếm, U Minh Quỷ Tán, hay là Đồng Huyền Thiên Hồn Đại, Sích Huyền Đan Lô, đều là đồ cổ nhiều năm về trước. Còn đạo khí mà Đường Kim Đạo Vân sư luyện chế thì Mộ Hàn thấy rất ít. Đương nhiên trôi Vân đau mà hắn có lúc đầu thì đối với đám đạo vân sư hiện giờ không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Mộ Hàn sư đệ, thiên lý vân sơn này của ta luyện chế thế nào? Thấy thần sắc Mộ Hàn hơi động, Mạc Đan thanh im lặng hồi lâu liền lên tiếng hỏi, nụ cười tươi như hoa. Vô cùng cao minh. Mộ Hàn không khỏi tán thưởng. Mộ Hàn tuy có hạn chế luyện đạo khí kinh nghiệm, nhưng dù có đạo vân có khắc phức tạp tới mức nào thì cũng có thể nhìn thấy. Nhưng đạo vân phương pháp của mặc đan thanh khắc lại hoàn toàn không giống. Đám đạo khí lúc trước hắn cũng có thể thoải mái tìm ra được lộ tuyến mà đạo vân di chuyển. Sau khi dò xét thiên lý vân Sơn này, mộ hàn cũng giống với lúc trước, chọn một đầu đạo vân, sau đó không ngừng tiến về phía trước. Chỉ là khi đến chỗ khởi điểm của nó thì mộ hàn có chút ngây người. Bởi nối liền với cái vân điểm kia lại có tới bốn đạo, có thể cảm giác tựa hồ như đạo vân này cũng đều là phương hướng chính xác vậy. Chân chờ một hồi lâu, mộ hàn đành tùy tiện chọn một đạo Ý định thăm dò thử, xem có thể tới được vân điểm thứ hai, thì lại gặp phải một tình huống hoàn toàn ý hệt. Vân điểm thứ ba cũng ý hệt như thế. Cho đến lúc này, mộ hàng cuối cùng cũng hiểu ra được, cho nên tâm thần lập tức chia làm 4 Kể từ đó, mộ Hàn cuối cùng tìm ra được đạo vân lộ tuyến mà mặc đan thanh đi, lúc đầu là cùng đi bốn đường, sau đó có lại thành 3 hai, thậm chí chỉ còn một, rồi có lúc lại phân thành hai, thành ba, thậm chí có lúc còn chia thành bốn. Tuyến đường của đạo vân thực sự là biến hóa thất thường. Sau khi dò xét một lần đạo vân này, mộ hàn thực sự đã được kiến thức, hắn bắt đầu phát hiện ra rằng, đạo vân hóa ra có thể khắc họa được như vậy, còn về phần thiên lý vân sơn làm sao có thể che giấu được nguyên khí cùng pháp của mặc đan thanh thì mộ hàn lại không thể tìm ra được nguyên cớ trong đó. Sau khi nói ra sự khác biệt mà bản thân phát hiện từ phương diện khắc đạo vân này, mộ hàn cảm khái. Vốn là ta cho rằng, đám đạo vân sư chúng ta lời ép dùng pháp lực ngưng tụ trên một ngón tay. Sau đó xuyên vào bên trong khí cụ, liên tục không ngừng vẽ đạo vân, cho tới khi nào ngừng thì thôi, cho tới khi xem được thiên lý vạn dặm của Mạc Sư Tỷ thực sự là phát hiện bản thân quả là hết ngồi đáy giếng. Cái gì, ngươi chỉ biết một phương pháp là nhất long bản chủ sao? Nghe được lời này của Mộ Hàn, Mạc Đan Thanh Kinh Hồ, hai tròng mắt đen lấy nhìn Mộ Hàn tựa như phát hiện ra một loại quái vật quý hiếm nào đó. Vốn Mộ Hàn có thể đem thủ pháp khắc thiên lý vận sơn cụ mình nói ra, đã làm cho Mạc Đan Thanh kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới mộ hàn hắn chỉ biết đúng một loại thủ pháp là nhất long bàn trụ, vậy thì những siêu phẩm đạo khí mà hắn khắc đạo vân kia cũng là như thế làm ra sao? Nhất long bàn trụ. Mộ hàn khẽ giật mình. Có ý gì? Lần này đến phiên mặc đàn thanh ngây người. Ngươi thực sự còn chưa hề nghe qua được bốn chữ nhất long bàn trụ này sao? Nghe được câu hỏi của mộ hàn, mặc đan thanh liền vỗ cái chán của mình, tựa như phát điên. Lao thiên à, mộ hàn sư đệ, ngươi thực sự là cô lậu quả văn. Đến cái tên nhất long bàn trụ còn không biết Ngươi thực sự là kẻ luyện chế được siêu phẩm đạo khí Ở cổ linh thành Lại giúp cho mai trưởng lao đem xích huyền đan lô Luyện chế thành siêu phẩm đạo khí thật sao Đúng là tại hạ Mộ hàn lúng túng khó xử Đành cười cười Xem ý tứ của nàng thì một tên đạo vân sư Mà không biết nhất long bàn trụ Thì thực là một chuyện tình mất mặt vô cùng vậy chương 315 Trân huyện trì gian Mạc đan thanh trận mắt Sau hồi lâu mới thở dài nói Mộ hàn sư Đệ. Khắc Họa Đạo Vân thủ pháp có rất nhiều loại tựa như Nhất Long bản trụ, Nhị Long đoạt châu, Tam Long hí thủy, Tứ Long đằng vân, Ngũ Long xuyên sơn. Nói đến đây, Mạc Đan Thanh đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Nhất Long bản trụ chỉ là thủ pháp trụ cột nhất bên trong Khắc Họa Đạo Vân mà thôi. A. Mộ Hàn cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Cho tới nay, người khắc xương tụng hắn có tạo nghệ trên phương diện đạo vân, cho nên hắn cũng chỉ biết nhận. Chỉ là sau khi nghe Mạc Đan Thanh nói chuyện thì hắn mới biết bản thân cô lâu quả văn. Là một đạo vân sư mà không biết nhất long bản trụ thì thực là chuyện tình mất mặt vô cùng. Những thứ này hắn chưa bao giờ nghe mộ thanh long nói qua một lần. Chỉ là ý niệm khẽ chuyển, mộ hàn cũng hiểu được nguyên nhân mộ thanh long không nói rồi. Lúc đó hắn chỉ là một tên thái điệu. Những tri thức trên phương diện này mà nói nhiều quá thì cũng không tốt, ngược lại cứ để hắn đi lên dần, dùng trụ cột nhất nói cho hắn nghe. Một lát sau, mộ hàn đột nhiên đứng dậy, hướng về mặc đan thanh thi lệ nói. Mặc sư tỷ ngươi là thiên cực đệ thiếu. Ta muốn trở thành cực đồ của ngươi, không biết. Đừng đừng. Mạc Đan Thanh giật mình, không để mộ hàn nói hết lời liền khoát tay, cười nói. Ngươi có thể luyện chế được siêu phẩm đạo khí rồi, còn ta mới chỉ luyện được cao phẩm đạo khí có 1900 vấn điểm, nếu để người ta biết ta là sư phụ của ngươi, không khéo bị người ta cười chết. Mộ hàn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn biết, nếu bản thân lộ ra ý muốn trở thành cực đồ của thiên cực đệ tử thì tuyệt đối có rất nhiều người sẽ tới cấp hắn. Hắn hiện giờ đã là huyền thai lục trong rồi Bằng tiềm lực bản thân tiến vào thiên cực đệ tử cũng không phải là vấn đề gì, mà còn đạt được nhiều công huân sau khi tấn trực nữa. Không nghĩ tới Mạc Đan Thanh lại cự tuyệt. Thấy Mạc Đan Thanh không chịu nhận, Mộ Hàn cũng chỉ có thể nói. Sư tỷ quá khiêm tốn, nhìn toàn bộ phương diện thì từ thủ pháp khắc họa cũng đã thấy ngươi mạnh hơn ta. Ngày sau nếu có vấn đề cần tìm sư tỉ thỉnh giáo thì mong sư tỷ có thể hỗ trợ nhiều hơn. Như vậy thì không sao. Mạc Đan Thanh cảm thấy nhẹ nhóm, trong mắt hiện lên một tia Mộ Hàn sư đệ Nói lâu như vậy rồi, ngươi có nên lấy ra siêu phẩm đạo khí của mình cho sư tỷ mở mang tầm mắt không? Xem siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn mới là điều Mặc Đan Thanh muốn. Khẽ gật đầu, Mộ Hàn nhượng động, đầu ngân bạch khô lâu kia lập tức từ bên trong Tử Hư Thần cung nhảy ra, lặng lẽ đứng ở bên cạnh. "Hoa mẹ ơi, thực là khó tin a." Mặc Đan Thanh tựa như phản xạ có điều kiện mà kinh hô. "Mộ Hàn sư đệ, siêu phẩm đạo khí của ngươi hóa ra là dùng thân thể của quỷ tướng để luyện chế thành." Trong tích tắc, Thân ảnh Mạc Đan Thanh đã tới bên khô lâu, trong ánh mắt trong suốt đó hiện lên những ánh sáng tựa như một đứa trẻ thấy món đồ chơi vậy. Nhanh chóng dò xét từ trên xuống dưới, bàn tay trắng non đẹp tuyệt trần của Mạc Đan Thanh liền gõ nhẹ lên đầu lâu, sau đó song trưởng chậm rãi xoa xoa xương đinh đầu, 10 ngón tay dùng tốc độ kinh người lên xuống, ở bên trên cốt cách kia đánh ra một chuỗi vận luật kỳ diệu. Từ đỉnh đầu, tiếp tới là ngạch cốt, nhiếc cốt, quyền cốt, tị cốt. Hai tay của Mạc Đan Thanh di chuyển tới nhanh kinh người Không tới 5 giây liền lướt qua cả đầu khô lâu, tiến tới cổ. Mộ Hàn quan sát động tác của Mạc Đan Thanh, phát hiện được mỗi lần nàng ta đánh vào cốt cách thì đều có một tia nhu hòa kinh khí thẩm thấu vào bên trong. Đạo vô hình kinh khí kia vừa vào trong thì lập tức bên trong cốt cách sẽ nhanh chóng hiện lên vân phổ bị che giấu. Mộ Hàn hiểu, Mạc Đan Thanh dùng phương pháp đó để dò xét đạo vân bên trong cốt cách. Loại thủ đoạn này xem ra vô cùng tiêu hao tinh lực, chỉ một lúc sau, má lún đồng tiền của nàng khẽ sâu vào từ chóc mũi cũng có một giọt mồ hôi lan xuống, khiến cho nàng càng thêm vẻ xinh đẹp. Ước chừng chỉ một phút, hai tay mặc đàn thành đã lướt tới được xương ngón chân của khâu lâu, người khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng lau cái chớn, thở dài nói. 206 khối cốt cách, 206 bức đạo vân đổ, 42.436 vân điểm, cuối cùng cũng xem hết, thực sự làm ta mệnh chết đi được. Mộ hàng cười. Mặc sư tỷ đạo khí này thế nào? Đại xảo nhược chết, đại đạo chí giản. Thực sự ta cũng hiểu được những ý của lời này. Mạc Đan Thanh ngồi lại chỗ cũ, sau một hồi hỏi đáp liền cảm thấy khó tin được. Lúc trước ta cho rằng nhất long bản trụ này chỉ là thủ pháp trụ cột dùng để khắc một ít vân phổ đơn giản nhất, luyện chế một ít đạo khí thấp kém, chỉ là sau khi xem xong bộ khô lâu kia thì ta mới hiểu bản thân sai lầm vô cùng. Đạo vân khắc họa thủ pháp cũng không ưu khuyết, chỉ có thích hợp với không thích hợp mà thôi. Lại như mộ hàn sư đệ có thể dùng nhất long bản trụ để kéo dài 206 bức vân phổ hoàn mỹ Chỉ sợ mỗi bức vân phổ đều có độ phù hợp đạt mười thành. Ngưng một chút, mặc đan thanh càng thêm ngạc nhiên. Thực là khó có được, trong thân thể của bộ khô lâu này, mỗi khối cốt cách tương liên với nhau, vân phổ của nó cũng hô ứng. Kết cấu này có thể là 206 bức vân phổ độc lập mà ra, lại có thể liên kết thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Ta đã thấy mấy vạn loại vân phổ, trong đó cũng có thứ tương đương với cái này của ngươi, chỉ là có thể kết nối tới mức kỳ diệu như vậy thì chỉ có bộ vân phổ này của ngươi. Thực không biết lúc trước ngươi làm sao có thể vẽ ra được, lại còn khiến cho 206 kiện trung phẩm đạo khí tổ hợp thành một kiện siêu phẩm đạo khí nữa chứ. Mộ hàn khiếm tốn. Mặc sư tỷ quá khen, vì luyện đạo xì này, ta đã tốn hết một tháng, trong nửa tháng là dùng để vẽ vân phổ A. Mộ hàn có chút khoe khoang, hắn nhìn cốt cách vẽ ra tương tứng vân phổ tổng cộng thời gian chỉ chưa tới 3 ngày, nếu cái này mà nói ra thì không khỏi khiến cho người khác sợ hãi. Nếu cho ta một tháng lại có thể vẽ ra được 206 bức vân phổ. Ta cũng cười chết rồi. Mạc Đan thanh trận mắt tức giận, sau đó lại hiếu kỳ. Người có thể dạy ra được kẻ như ngươi hẳn là kỳ nhân rồi. Mộ Hàn sư đệ có thể nói cho biết giang tự của sư phụ ngươi không, không chừng ta có biết đó. Ta cái này kỳ thật đều là tự học. Mộ Hàn biết cái này sẽ khiến cho mọi người không tin được, cho nên đành nói tiếp. Chỉ là lúc mới đầu học, cũng được một vị trưởng bối tên là Mộ Thanh Long giảng giải cho một chút tri thức trụ cột về Đạo Vân. Ngay cả thủ pháp nhất long bản chủ kia cung là hắn nói cho ta biết nên luyện tập thế nào. Mộ thanh long. chương 316, đạo khí cũng có thể tu luyện. mặc đan thanh kinh ngạc nói. Liệt sơn thành đạo tiên lâu lâu chủ hẳn là một cao phẩm đạo sư A cũng đúng, với thực lực của ngươi, hiện giờ không có đạo vần sư nào có tư cách làm sư phụ của ngươi. Cái tên mộ thanh long kia có thể dạy cho ngươi đã là may mắn của hắn rồi. Ngươi biết hắn. Mộ hàn thực không nghĩ tới mạc đan thanh lại có nghe qua tên của mộ thanh long. Đám đạo vân sư có chút danh khí trên Huyền Thiên vực này không có ai là ta không biết. Mạc Đan Thanh cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn cô lâu, có chút thần bị nói: "Mộ Hàn sư đệ, ngươi có cảm thấy đạo khí kỳ thực đều có linh tính không?" "Đúng vậy." Mộ Hàn đột nhiên nghĩ tới động Huyền Thiên Hồn Đài kia diễn sinh ra Thiên Hồn thụ, vô ý thức gật đầu. "Ngươi cũng nghĩ giống ta sao?" Con mắt Mạc Đan Thanh sáng ngời, hưng phấn nào vụ. "Đạo khí không phải là vũ khí trong tay của tu sĩ, mà còn là bằng hữu của tu sĩ." Chỉ là đám tu sĩ hiểu ra cũng không nhiều. Mộ hàn sư đệ nhìn khô lâu đạo khí này của ngươi có độ phù hợp là mười thành, không hề có chút tì vết nào trên đạo vân, lại còn có thể tâm thần tương linh với ngươi, hẳn là nó đã sinh ra được linh tính trụ của ngươi rồi. Hử! Mộ hàn có chút giật mình, sau đó hào hứng hiểu. Vậy thì nên làm thế nào để cho nó sinh ra linh tính đây? Mạc đan thanh lại cầm lấy thiên lý vận sơn mà nàng ta lượt khí, bích lam khí tức không ngừng tiến vào, một đám mây mù lập tức bay lên Ở bên trong có kỳ phong không ngừng thổi, trên núi có ẩn ẩn con suối nào đó, tiếng nước chảy róc rách cũng có, bên dưới sơn cốc có một tòa đình viện, ẩn trong đó có tiếng người nói, chó sủa truyền ra. Toàn bộ đều giống như là thật vậy. Mộ hàng trấn mắt, hắn lúc này tựa như có một cảm giác bản thân lạc vào một thế giới kỳ lạ nào đó. Bất kể là trong mây mù, sơn lính hay là ở Úc Vũ đều bị hắn xâm nhập vào bên trong, tìm đòi xem rốt cuộc chân thật hay là hư hảo chỉ là hắn còn chưa kịp hành động gì thì một cỗ khí tức lạnh leo từ thiên anh bên trong tâm cung truyền ra, Mộ Hàn lập tức khôi phục thanh tỉnh, quay về lúc mình đang ngồi đối diện với mặt Đan Thanh, toàn bộ đều nhìn về phía ngọc phiến kia. Nhìn miếng ngọc phiến nho nhỏ kia, trong mắt Mộ Hàn không nhịn được toát ra một kia khiếp sợ. Nếu không phải tâm cung của hắn khác hẳn với tu sĩ bình thường, bên trong ngưng tụ ra chính là thiên anh, chỉ sợ hắn hiện giờ đã mất phương hướng trong ảo cảnh do Thiên Lý Vân Sơn tạo ra rồi. Thấy Mộ Hàn tỉnh táo lại nhanh như vậy, Mạc đan thanh ngoài ngạc nhìn ra, trên mặt xinh đẹp còn hiện lên một vòng vui vẻ. Mộ hàn sư đệ, ngươi cảm thấy vừa rồi xuất hiện chính là ảo cảnh sao? Chẳng lẽ không phải? Mộ hàn nghi ngờ nói. Ừ, cũng không phải. Mạc đan thanh khẽ cười nói. Ngươi có thể không bị thiên lý vân sơn mê hoặc thì đó là ảo cảnh, nhưng nếu ngươi bị nó mê hoặc, thì đó sẽ là chân thật. Khi đó toàn bộ thân hình của ngươi đều sẽ bị thu vào trong đạo khí của ta, ngươi có thể ở đó khai hoang trồng trọn cũng có thể ở trong đó lấy vợ sinh con. Cái gì? Mộ Hàn lập tức có chút há hốc mồm. Mạc Đan Thanh cũng không che giấu. Đó chính là thế giới do linh tính của Thiên Lý Vân Sơn diễn sinh ra. Kỳ thật, đạo khí này của ta lúc vừa bắt đầu luyện chế thành công chỉ là một kiện trung phẩm đạo khí, khi đó ta gọi nó là Bách Lý Vân Sơn. Sau khi sinh ra linh tính, đạo khí liền thuế biến thành Thiên Lý Vân Sơn hiện giờ. Mộ Hàn trong lồng ngực tuân ra một cổ khiếp sợ cực lớn. Mạc sư tỷ, ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản, để nó tu luyện. Mạc Đan Thanh cười hiếp mắt nói. Đạo khí cũng có thể tu luyện. Mộ Hàn có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên có thể. Mạc Đan Thanh trước mắt, chán khẽ nhuyết, hơi có chút đắc ý nói. Đạo khí cùng chủ nhân tâm thần tương thông, chủ nhân có thể tu luyện, đạo khí tự nhiên cũng có thể tu luyện. Mộ Hàn sư đệ cứ lấy kiện siêu phẩm đạo khí này của ngươi làm thí dụ, ngươi nói cho ta biết, đời trước của nó là gì. Mộ Hàn vô ý thức nói. Khô lâu quỷ tướng trong vực giới sát tràng. Mạc Đan Thanh cười nói, chẳng phải vậy sao, khâu lâu quỷ tướng vốn đã có được năng lực tu luyện của bản thân, mặc dù bị ngươi đã luyện thành đạo khí thì bản năng của nó vẫn tồn tại. So sánh với đạo khí khác, khâu lâu này của ngươi tu luyện càng thêm đơn giản. Ngươi không có khống chế linh tinh nó, lúc nó có ý thức của mình ngươi đã khống chế linh tinh của nó, ý thức của ngươi chính là ý thức của nó, ngươi muốn nó tu luyện, nó còn có thể kháng cự được sao. Nghe nàng giải thích như vậy, mộ hàn lập tức liền như thể hồ còn đính. Nếu như khô lâu đạo khí của mình thật sự có thể tu luyện thì đại lượng linh tinh và bách quỷ luyện hồn châu mình vơ vét được trong vực giới sắt chẳng vừa vặn phát huy được công dụng, nghĩ lại, Mộ Hàn nhịn không được vọng động, hận không thể lập tức chạy về chỗ ở hào Hạo nếm thử một phen. Mạc Đan Thanh lại nói: "Đợi tu luyện tới trình độ nhất định, đạo khí sẽ diễn sinh ra linh tính của mình. Cái này cũng không ảnh hưởng gì đến việc ngươi điều khiển nó cả, có linh tính rồi, uy lực đạo khí sẽ càng cường đại hơn thậm chí nó còn có thể triển lộ ra một ít năng lực ngươi không tưởng được." Khô lâu này của ngươi hiện giờ chỉ là quỷ tướng, nói không chừng có thể cũng như thiên lý vân sơn của ta, đồng dạng, ngày sau tấn thăng thành quỷ vương, thậm chí quỷ hoàng cũng không chừng. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Mộ Hàn đứng dậy, hướng mặt đan thanh thi lễ thật sâu. Đối với bọn người vông lan, mộ Hàn từ trước đến nay đều không giả dối, nhưng nếu nguyện ý giúp trợ mình thì mộ Hàn cũng cảm kích chân tâm thật ý. Lúc này mặt đan thanh ngược lại không có né tránh, cười mỉm nói. Mộ Hàn sư đệ Chúng ta đây cũng là có lợi cùng lợi, từ trên khô lâu đạo khí của ngươi, ta cũng đã học được rất nhiều thứ, chỉ là ngươi không phát hiện ra thôi. Đối với đạo khí ngươi luyện chế ra sau khi học được các loại thủ pháp nhị long đoạt châu, tam long hí thủy, ta cũng phi thường chờ mong. Đến lúc đó, có lẽ ta có thể từ bên trong học được nhiều thứ hơn. Mạc sư tỷ, ngươi nguyện ý dạy ta thủ pháp khác? Mộ Hàn đại Hỷ Đương nhiên đây cũng không phải bí mật gì, cho dù ta không dạy ngươi, Ngươi tùy tiện tìm một trung phẩm đạo vân sư cũng có thể học được. Lúc mộ hàn ra khỏi đàn thanh viện thì màn đêm đã bao phủ toàn bộ vô cực thành. Tuy là ban đêm, nhưng trên đường lớn vẫn sáng như ban ngày, người đi đường đông đúc. Mộ hàn chậm rãi mà đi, nhưng trong lòng lại cảm khái dị thường. Lúc được mời tới nơi này, mộ hàn chỉ là thịnh tình không thể chối từ, lại không nghĩ rằng vị đạo vân sư lần đầu quen biết này có thể cho mình nhiều trợ giúp như vậy, những thủ pháp khắc hoa đạo vân hướng kia chủ là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là những lời kêu của nàng khiến mộ hàn được mở rộng tầm mắt. Chương 317, Gian nan thử nghiệm, 1. Người có thể tu luyện, hung thú có thể tu luyện, đạo khí tự nhiên cũng có thể tu luyện. Đạo lý này dù đơn giản, nhưng lại cực ít người nghĩ đến. Mạc đan thanh chỉ điểm, khiến trước mắt mộ hàn phản phất như xuất hiện một mảng thế giới mới. Nhân vật có thể luyện chế ra đạo khí như thiên lý vân sơn tuyệt không phải bình thường. Cũng không biết nàng có lai lịch gì nữa. Đợi sau khi trở về phải tìm bọn Kỷ Vũ Lộ và Lăng Nghị hào hào hỏi một chút. Trong tâm niệm, Mộ Hàn bước chân không nhịn được nhanh thêm vài phần, chợt lại phát hiện sau khi xung quanh có không ít người nhận ra mình, ánh mắt nhìn qua đều trở nên có chút quái dị. Mộ Hàn cũng không thèm để ý, mình hôm nay ở tầng 6 cực chân các khiến 10 tên thiên cực đệ tử, những người này lúc trông thấy mình thần sắc có thể bình thường mới là lạ. Không có được bao lâu, Mộ Hàn đã trở lại đỉnh viện ở đường Hoàn Cực. Bốn người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Ôn Siêu cùng Hạng Thần rõ ràng đều ở đây tựa hồ là để cho mình. Mộ Hàn mỉm cười, đang muốn mở miệng, Lăng Nghị liền nhảy qua một bước, gấp gấp nói: "Mộ Hàn sư huynh, nghe nói ngươi hôm nay tiến vào Đan Thanh viện của mặt Đan Thanh sao?" Đan Thanh viện, Vô Cực thanh bắc, trong một căn phòng u tĩnh, Tiêu Tố ảnh nhìn Thủy Tâm Nguyệt ở đối diện, trên gương mặt tuyệt mị kia lập tức nổi lên một tia kinh ngạc. Mộ Hàn rõ ràng tiến vào Đan Thanh viện của mặt sư muội. Nha đầu kia điên điên cùng khủng, khủng tính tình cổ quái, rõ ràng có thể để người khác đi vào chỗ ở của mình sao? Đường quên Mộ Hàn chính là một đạo vân sư. Thủy Tâm Nguyệt lạnh nhạt nói, hơn nữa còn là đạo vân sư luyện chế ra siêu phẩm đạo khí, cũng khiến cao phẩm đạo khí như Xích Huyền Đan Lô Lỗ Sắc thành siêu phẩm đạo khí. Tiêu tố ảnh liền thoải mái, ta chỉ thấy kinh ngạc, ngược lại đã quên mất điểm ấy, Mặc sư mỗi đối với bất kỳ người nào, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không có hứng thú, duy chỉ có đối với đạo vân sư, đối với luyện chế đạo khí lại ưa thích không rời. Mộ Hàn có ở trong Đan viện một thời gian dài như vậy, Chắc hẳn có chút hợp ý với Mạc sư muội. Có bằng hữu như nàng, đám ông lan và hoàng phong kia cho dù ghi hận mộ Hàn thế nào, trong thời gian ngắn sợ rằng cũng không dám trêu chọc hắn. Thủy Tâm Nguyệt hơi gật đầu, chợt lại nói: "Tố Ảnh, ngươi không sợ nàng thu mộ Hàn làm cực độ sao? Đến lúc đó, ngươi không chừng sẽ không công làm quần áo cưới cho nàng rồi." Cái này cũng không cần phải lo lắng, Mạc sư muội đối với chuyện thu cực đổ, cũng không có nửa điểm hứng thú. Tiêu Tố Ảnh nhịn không được cười lên. "Huống hồ, Dùng tâm tính của mộ hàn, trừ phi mạc sư muội có thể ở trên phương diện luyện khí mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn, nếu không cho dù mạc sư mội có ý nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nói đến đây, nàng lại nhẹ nhàng thở dài. Mộ hàn này, không nghĩ tới tinh thần của hắn cường đại như thế, có thể leo lên 17 bậc thang đi thông tầng 7 cực chân cắt, có lẽ không bao lâu nữa là hắn có thể chính thức bước vào tầng 7 cực chân cắt rồi. Nói như vậy, ta đã tìm được một chỗ dựa rất lớn rồi sao? Thấy bốn người kỳ vũ lộ và Lăng Nghị ánh mắt sáng quắc nhìn mình, Mộ Hàn nhịn không được cười lên. Sau khi bọn hắn hỏi tham đại khái đã xảy ra chuyện gì, Mộ Hàn mới biết được, địa vị của Mạc Đan Thanh kia rất lớn, nhưng nàng đến tột cùng đến từ đâu, lại không ai biết rõ, phi thường thần bí. Nghe nói, mấy năm trước lúc mặc Đan Thanh mới vào Vô Cực Tiên Tông, hai tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên của thần Tiêu Thiên Tông chỉ đùa giỡn nàng vài câu, ngày hôm sau lại đột nhiên bước hơi khỏi nhân gian. Theo lý thuyết, phát sinh chuyện như vậy Thần Tiêu Thiên Tông tất nhiên sẽ trắng trận giọ sét, nhưng kỳ quái chính là, Thần Tiêu Thiên Tông lại không có nửa điểm động tĩnh, phản phất như không hề có hai người đệ tử kia vậy. Chỉ thông qua việc này, cơ hội tất cả đệ tử tứ đại thiên tông đều biết Mặc Đan Thanh không thể trêu chọc. Mà Mặc Đan Thanh cũng là người tính tình cổ quái, ngoại trừ si mê với luyện khí già, đối với chuyện khác cơ bản không hứng thú chút nào cả, không kết giao với bất cứ đệ tử vô cực thiên tông nào cả. Nguyên nhân chính vì thế, sau khi việc Mộ Hàn được Mặc Đan mời đến Đan Thanh viện, Hơn nữa thời gian dài vẫn chưa đi ra được chuyển đi mới gây xôn xao như vậy trong Vũ Cực Thành. Chết mất hai đệ tử mệnh truyền thất trọng thiên, thần Tiêu Thiên Tông rõ ràng thở ơ, điều này hiển nhiên không phải tự biết đối lý, mà là không dám truy cứu, chẳng lẽ ở Thái Huyền Tiên vực còn có thế lực cường đại ở cả tứ đại thiên tông thần Tiêu, vô Cực, Linh Bảo, Vũ Long sao? Mộ Hàn trong nội tâm thầm nghĩ. Không phải có khả năng, mà là khẳng định. Lăng Nghị dùng một loại khẩu khí quả quyết nói, kéo Mộ Hàn lại từ trong miên man bất định cũng từng có không ít đạo vân sư lợi hại được nàng mời đến Đan Thanh Viện, trao đổi luận bản thủ đoạn luyện khí, nhưng ở lâu nhất cũng không vượt qua một phút đồng hồ, mà ngươi lại ở đó thời gian dài như vậy, có thể thấy nàng rất coi trọng ngươi. Mộ Hàn không sao cả cười cười, đối với lời này của Lăng Nghị hắn cũng không quá để ý. Hắn cùng với mặt Đan Thanh chỉ tương giao ở mặt luyện khí, ngoài ra cũng không có giao tính khác, càng không có ý mang nàng ra làm chỗ dựa cho mình. Cho nên đợi khi bọn người kỷ vũ lộ và Lăng Nghị vừa đi Mộ Hàn đã ném chuyện này ra sau đầu, ngay lập tức, liền triệu hóa khô lâu đạo khí ra. Dưới sự điều khiển của Mộ Hàn, khô lâu trực tiếp xếp bằng ở đấy, sau đó lại từ trong tâm cung lấy ra một khỏa quỷ tướng linh tinh huyền thai nhất trọng tiên, bảo nó nắm chặt trong song trường. Sau một khắc, tâm thần liền đắm chìm trong cơ thể khô lâu, Mộ Hàn còn chưa bao giờ thử qua khiến đạo khí tiến hành tu luyện, lúc này trong nội tâm vừa có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Cách nói của Mạc Đan Thanh có hữu hiệu hay không rất nhanh liền có thể được xác minh rồi. Một hồi lâu, nỗi lòng Mộ Hàn mới bình phục lại, lạng Yên vận chuyển công pháp, bất quá lựa chọn lại không phải Thái Hư Động Thần Quyết, mà là Tụ Linh Quyết. Đây là một loại đê phẩm công pháp vô cùng đơn giản, ở Thái Huyền Thiên vực rất phổ biến, trong 10 tu sĩ cơ hồ đã có 9 người biết rõ. Ngoại lệ chính là loại cô văn quả lầu như Mộ Hàn. Tụ Linh Quyết này cũng là Mộ Hàn hỏi từ chỗ Mặc Đan Thành, lúc nghe Mộ Hàn nói ngay cả Tụ Linh Quyết cũng không biết lúc Ánh mắt nàng nhìn về phía Mộ Hàn giống như nhìn quái vật vậy. Dựa theo cách nói của Mạc Đan Thanh, khiến đạo khí tu luyện, phải bắt đầu từ võ đạo công pháp đơn giản nhất, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại đổi sang công pháp tốt hơn. Công pháp khẩu quyết tê hiện lên trong lòng, Mộ Hàn xem khỏa linh tinh trong sọ coi như tâm cung của nó, cũng dùng tinh thần của mình tiến hành dẫn dắt. chương 318, Gian nan thử nghiệm, 2. Cũng không biết đã qua bao lâu. Ngay khi Mộ Hàn Cơ hồ muốn bỏ cục thì rốt cục cũng có một tia linh khí cực kỳ nhỏ từ quỷ tướng linh tinh trong lòng bàn tay khô lâu tràn tới. Mộ Hàn rất kinh hỉ, càng hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Lúc này, chỉ cần chủ quan một chút thì tia linh khí kia sẽ tán đi ngay. Qua thật lâu, nơi tay phải khô lâu liền có một khối cốt cách lộ ra một đạo ánh sáng yếu ớt. Đây là do linh khí tiến vào khối cốt cách kia, tê một đầu đạo vân trong đó liền bị kích phát lên. Tốc độ di động của tia ánh sáng kia chậm chạp đến cực điểm điểm. Lan tràn qua từng khối cốt cách, dùng không sai biệt lắm nửa giờ, mới từ cánh tay, bả vai và phần cổ tương liên với khỏa linh tinh trong đầu lâu kia. Rốt cục cũng thành công. Mộ hàn thở dài một hơi, cảm ứng tia linh khí yếu ớt đến cơ hồ có thể không tính đến kia dung nhập vào, hai đầu lông mày liền hiện lên vẻ vui mừng khó có thể ức chế. Đạo khí quả nhiên có thể tu luyện. Thử nghiệm vừa rồi tuy rằng thành công, nhưng mộ hàn lại phi thường rõ ràng độ khó trong đó. Nếu không phải vân phủ ở mỗi khối cốt cách của khô lâu đạo khí đều có độ phù hợp phi thường hoàn mỹ, kết nối giữa cốt cách cũng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào thì mặc dù có thể hút linh khí vào, nó cũng sẽ dừng lại ở khối cốt cách đầu tiên, không có khả năng theo cốt cách một đường trên xuống, càng không khả năng đến đầu lâu. Đến lúc này, mộ hàn mới hiểu được, vì sao lại có ít người thử nghiệm như vậy. Một là yêu cầu đối với đạo khí quá mức hà khắc, đừng nói là siêu phẩm đạo khí, coi như là trung phẩm đạo khí hoàn mỹ. Lại có mấy người có thể có được. Hay là quá mức gian nan, dưới tình huống không thể xác định thành công hay không, có ai lại đột nhiên tốn hao nhiều thời gian như vậy để thứ chứ. Cũng như Mộ Hàn, từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến lần đầu thành công, cũng đã dùng hết một buổi tối, hiện giờ bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Đây là do khô lâu đạo khí của Mộ Hàn cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải trong đầu lâu có một khỏa linh tinh dung hợp với tâm thần hắn làm đầu mối then chốt của toàn bộ đạo khí chỉ sợ hắn cũng phải như Mạc Đan Thanh. Thí nghiệm suốt nửa tháng mới có thể thành công lần đầu. Trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có Mặc Đan Thanh mới đi làm chuyện loại này. Than thở một lát, Mộ Hàn mới tiếp tục vận chuyển tụ linh quyết. Đã có kinh nghiệm lần trước, tốc độ lần này nhanh hơn rất nhiều, không đến một phút đồng hồ, liền lại có một tia linh khí rất nhỏ chia lìa khỏi khối linh tinh trong lòng bàn tay khô lâu, theo cốt cách chậm rãi di động. Bất quá, quá trình này vẫn cực kỳ chậm chạp, lúc kia linh khí kia bị hấp thu đã không sai biệt lắm nửa giờ qua đi. Lần thứ 3, Lần thứ tư, vẫn là như thế. Lúc mộ hàn thử nghiệm thành công lần thứ 20, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, mà linh tinh trong bàn tay khô lâu mặc dù trải qua 20 lần chia lịa cũng không giảm bất chút nào cả. Quá chậm, mộ hàn than dài xả giận ít nhất phải đếm thử cả ngàn lần thì tốc độ hấp thu linh khí mới có thể dần dần nhanh hơn, mà muốn khiến khô lâu đạo khí diễn sinh ra linh tính, nhất nhất cũng phải mất mấy năm. Mộ hàn đâu thể như mặc đan thanh, tốn hao mấy năm thời gian chỉ để dẫn đạo đạo khí tu luyện. Thế nhưng thật vất vả mới thí nghiệm thành công, cứ như vậy buông tha lại có chút không bỏ. Hơn nữa, kiện đạo khí thiên lý vân sơn kia của Mạc Đan Thanh thật sự mang đến cho mộ hàn ấn tượng quá mức sâu sắc. Một kiện đạo khí có được linh tính có thể mang đến cho tu sĩ trợ giúp cực lớn, cũng như Mạc Đan Thanh, vận dụng thiên lý vân sơn, nói không chừng có thể chống lại tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên cũng nên. Đáng tiếc động huyền thiên hồn đài sau khi lấy xuống 9 quả thiên hồn quả, về sau, linh tính cũng đã mất đi rồi bằng không thì đến lúc đó có thể dùng nó để thử nghiệm. Lúc đầu sau khi phát hiện ra điểm đó, Mộ Hàn cũng không coi trọng lắm, nhưng bây giờ lại cực kỳ tức hận. Suy nghĩ hồi lâu, Mộ Hàn rốt cục làm ra quyết định, thu hồi khô lâu đạo khí vào Tử Hư thần cung, phân ra một bộ phận tâm thần tiếp tục ở trong tâm cung dẫn đạo nó tiến hành tu luyện. Lực lượng tinh thần Mộ Hàn hiện giờ vô cùng khổng lồ, tách ra một bộ phận, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, Mộ Hàn điều động pháp lực chuyên môn vì khô lâu cách ly ra một phiến không gian trong tâm cung, kể từ đó, tâm thần tách ra, cũng không quấy nhiều đến tâm thần chủ thể nữa. Sau khi làm xong tất cả, mộ hàn mới yên lỏng, lấy ra một quả hư hồn thiên đan. Vâng! Đan dược nuốt vào không bao lâu, trong bụng mộ hàn liền như nhắc lên một hồi vòi rồng, dược lực của hư hồn thiên đan lại kích động như sóng to gió lớn. Mộ hàn lập tức vận chuyển thái hư động thần quyết tới cực hạn. Ngay lập tức sau đó, trong tử hư thần cung, Tiên anh mở ra cái miệng nhỏ nhắn tựa như một vòng xoáy màu tím, điên cuồng hấp phệ dược lực, tiến vào trong huyền thai ở phần bụng. Lập tức, chân nguyên bàng bạc trải rộng khắp thân thể Mộ Hàn lại như bị hấp dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất dũng mãnh tiến vào huyền thai ở phần bụng Thiên anh, hăng hái dung hợp với dược lực của hư hồn thiên đan. Rồi sau đó, chân nguyên lại như sóng lớn vỡ đê, giống như lộ ra khỏi Thiên anh, chảy ra khỏi tâm cung. Một lần nữa giải khắp tứ chi bách hải, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu trong người. Chỉ một lát, cường độ chân nguyên đã dần dần kéo lên. Hô! Thẳng đến tia nắng ban mai hôm sau vừa lộ ra, mộ hàn mới thở phào một hơi, trong mắt toát ra vẻ kích động. Một đêm, cường độ chân nguyên đã tăng vọt 6 thành, dược lực của hư hồn thiên đan quả nhiên vô cùng cường đại. Bất quá, mặc dù đến hiện giờ, mộ hàn cũng chỉ hấp thu được 9 thành dược lực của hư hồn thiên đan, còn thưa một thành lại lan tràn tới tứ chi bắt hải, ngũ tạng lục phủ. Mặc kệ mộ hàn vận chuyển công pháp thế nào, cũng khó có thể hấp thu được một thành dược lực này Trải qua một buổi tối, chúng cũng triệt để thẩm thấu vào cơ bắp, cốt cách và tạng phủ, giờ phút này đang tiến hành dung hợp một cách chấm rãi. Mộ Hàn hiện giờ mới hiểu được, Mai Tâm Hạc tại sao lại dặn dò Hư Hồn Thiên Đan phải cách 7 ngày mới dùng một lần. Dược lực còn sót lại trong cơ thể vẫn chưa hấp thu hết, lúc này nếu lập tức phục dụng viên Hư Hồn Thiên Đan thứ hai, tất nhiên sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh. 7 ngày thời gian có chút lâu quá. Cảm thụ được tốc độ dược lực chậm rãi dung hợp với thân thể, Mộ Hàn lập tức lâm vào trầm tư. Quá trình dược lực và thân thể tự động dung hợp cần 7 ngày, thì cứ nghĩ biện pháp rút ngắn thời gian là được. Mà muốn ra tốc dung hợp, nhất định phải khiến cho từng bộ vị thân thể đều hoạt động với hạn độ lớn nhất. chương 319, huyền thai thất trọng. Trong tâm niệm từng loại võ đạo công pháp như đèn kéo quân hiện lên trong đầu mộ hàn, thái hư động thần quyết, lôi ngục hình, tử ngọc sinh yên quyết, bạo viêm liên châu tiễn, lôi vong chính pháp. Những công pháp này đều nhắm vào chân nguyên. Đối với gia tăng quá trình dung hợp dược lực với thân thể cũng không có tác dụng quá lớn. Hồ Bạo Kình, Phúc Chốc, trong đầu Mộ Hàn liền hiện lên ba chữ kia. Hồi Bạo Kình chỉ là một loại đệ phẩm võ đạo công pháp của Mộ gia, lúc trước Mộ Hàn sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá đến võ cảnh nhị trọng nội dưỡng cảnh, chính là nhờ Hồi Bạo Kình phối hợp với Tử Ngọc Sinh Nghiên Quyết. Ngay sau, võ đạo công pháp mà Mộ Hàn có được càng ngày càng tốt, đã rất ít dùng đến nó nữa. Lúc thế này thử Hồi Bạo Kình có lẽ sẽ có hiệu quả không tệ. Cân nhắc một lát, Mộ Hàn liền quyết định chú ý, tiếp theo thân ảnh loại lên, người liền ra khỏi phòng ngủ, đến trong sân. Hô. Nhẹ hít một hơi, Mộ Hàn tâm thần trầm tĩnh, lưng hơi cong, ngay sau đó liền cầm ra một chảo, tiếng tê ao gào thê lương xé rách hư không. Trong nháy mắt này, khí thế Mộ Hàn trong tích tắc đã xé ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người liền như là một đầu mãnh hổ khiếu ngạo núi rừng. Một chiêu đánh ra, chiêu thứ hai lại nối góp tới. Mộ động tác vô cùng tấn mãnh, ở trong sân xe dịch tiệp dược, phát huy hổ bạo kình một cách vô cùng tinh tế. Cơ hổ mỗi một chiêu thi triển ra, cơ bắp toàn thân và cốt cách mộ hàn đều đang vận động, chân nguyên càng kịch liệt kích động trong người, kinh đạo vô hình mạnh mẽ như một luồng sóng Phật qua tạng phủ. Không bao lâu, mộ hàn liền thi triển xong tất cả chiêu thức của hổ bạo kình, nhưng thân hình lại không có một tia dừng lại, lần nữa diễn luyện hổ bạo kình từ đầu tới cuối. Hai lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần, đến cuối cùng. Ngay cả mộ hàn cũng không nhớ mình đã diễn luyện bộ công pháp đơn giản này bao nhiêu lần, toàn bộ thân thể tựa như một cổ máy móc hình người, mà hổ bạo kính chính là chương trình duy nhất của cô máy đó. Trong lúc nhất thời, mộ hàn giống lên một tiếng, thủ trào tiếng xé gió liên tiếp. Suốt hai ngày, mộ hàn cái gì cũng không làm, chỉ lần lượt thi triển ra hổ bạo kính. Cuối cùng cũng không sai biệt lắm. Sắp tới trạng vào tối, mộ hàn đống nhiên dừng bước chân, tàn ảnh tràn ngập phạm vi mấy mét không gian toàn bộ hợp lại là một. Tiếng rít gào kích động trong sân cũng kết một tiếng dừng lại. Chỉ hơi chút cảm ứng, trên mặt mộ hàn đã nổi lên một tia vui mừng. Hai ngày này gần như không ngừng tu luyện, khiến từng bộ vị thân hình mộ hàn đều ở trạng thái vận động cao độ, tốc độ dược lực dung hợp với thân thể cũng tăng mạnh, quá trình dung hợp 7 ngày giảm xuống còn 2 ngày ngắn ngủi. Điểm này, chỉ sợ ngay cả mai tâm hạc cũng không nghĩ tới. Dù sao siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh như mai tâm hạc, dơ tay liền khiến ngọn núi điên đảo, giang hà chạy Như thế nào cũng không nghĩ ra mộ hàn lại dùng loại võ đạo công pháp đê phẩm này để hoạt động thân thể. Bằng không, hắn cũng sẽ không nhắc nhở mộ hàn phục dụng đan dược phải cách 7 ngày. Một lát qua đi, mộ hàn liền dùng hạt hư hồn thiên đan thứ hai. Bất quá hạt đan dược này cũng không tiến vào miệng mộ hàn, mà bay vào tử hư thần cung bị mộ hàn bỏ vào trong miệng thiên anh. Lúc hấp thu dược lực hạt hư hồn thiên đan thứ nhất mộ hàn đã nghĩ đến loại phương pháp này. Đan dược tiến vào trong bụng. Dược lực tán hóa ra trước hết hấp thu vào trong tâm cung mới có thể dung nhập chân nguyên, tăng lên cường độ chân nguyên. Thay vì thế chẳng bằng để dược lực trực tiếp tản ra trong bụng thiên anh, chẳng những có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu, còn có thể khiến dược lực không đến mức thẩm thấu vào thân thể nữa. Với Và lọt vào bụng thiên anh, dược lực hư hồn thiên đan liền bạo tán ra, tốc độ so với hạt đầu tiên càng thêm nhanh chóng. Cơ hồ ngay khi thiên anh nuốt xuống, mộ hàn đã toàn lực vận chuyển công pháp, dược lực tản ra liền bị chân nguyên hấp thu rất nhanh từng dung. Theo thời gian trôi qua, tốc độ dược lực tan ra càng lúc càng nhanh, mà tốc độ chân nguyên dung hợp với dược lực cũng theo đó tăng lên. Không đến 2 giờ, dược lực cả hạt hư hồn thiên đan liền bị hấp thu sạch sẽ, không có chút nào thẩm thấu ra từ trong thiên anh cả. Phương pháp này quả nhiên không tệ. Cảm thụ được cường độ chân nguyên tăng vọt trong cơ thể, mộ hàn lộ vẻ vui mừng. So sánh với lần dùng dược đầu tiên, dược hiệu lần thứ hai tuy rằng cắt giảm không ít, nhưng không có nửa điểm lãng phí Hơn nữa tốc độ dược lực bị hấp thu lại tăng nhiều, đương nhiên, cũng không còn thời gian chờ đợi trước kia nữa. Không có nửa điểm chân chờ, mộ hàn ý niệm khẽ động, liền bỏ hạt hư hồn thiên đan thứ ba vào miệng thiên anh. Dược lực cầm ầm nổ bùng, cùng chân nguyên tương dung, vốn chân nguyên như nước quẩn quận không ngớt lại như sôi lên. Không đến một phút đồng hồ, mộ hàn cảm ứng được một tầng vô hình bích trướng trong cơ thể thiên anh. Theo chân nguyên kịch liệt chấn động, tầng bích chướng vô hình này run dậy được thêm lợi hại. Mộ ý niệm nhanh chóng quay ngược lại lập tức bắt đầu luyện hóa tâm cung của Sở Ngọc. Sau khi hấp vệ tâm cung kia ra, Mộ Hàn vẫn một mực bảo lưu lấy, hiện giờ vừa vặn có đất dụng võ. Tâm cung của tu sĩ mệnh tuyển cảnh hóa thành chân nguyên bằng bạc, nhanh chóng dung nhập vào chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn. Chỉ một thoáng, chân nguyên quần quận tăng vọng. cũng Không biết qua bao lâu, tầng bích chướng vô hình trong thiên anh liền nổ tung, tiêu tán. Huyền thai thất trọng thiên. Giờ khắc này, tu vị Mộ Hàn rốt cục đạt đến huyền thai cảnh đỉnh phong nhất. Cách ba ngǒu Mộ Hàn lại lần nữa bước lên tầng 6 cực chân các. Thiên cực đệ tử tu luyện ở tầng này vẫn rất thưa thớt, chỉ vẹn vẹn có 6 người. Bất quá, khiến Mộ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong 6 đạo nhân ảnh này, chẳng những con lưu phạm và lận hồng nhan vừa mới nhận thức lần trước, thậm chí ngay cả vùng làn từng có ma sát với hắn cũng trong đó. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp. Mộ Hàn không làm kinh động bọn hắn, thu liêm khí tức, phóng nhẹ bước chân đang muốn lén lút đi qua người bọn hắn thì Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan liền cơ hồ đồng thời mở mắt. "Mộ sư đệ, ngươi?" Lưu Phàm cười mỉm bắn người lên, câu nói kế tiếp vừa ra khỏi yết hầu, còn chưa kịp nói ra miệng liền phát giác được dị trạng từ khí tức của Mộ Hàn, nhất thời bật thốt lên hoàng sợ nói: "Huyền thai thất trọng thiên." "Mộ Hàn sư đệ, mới 2 3 ngày không gặp, ngươi đã đột phá đã đến Huyền thai thất trọng thiên. Tốc độ thật nhanh." Trên mặt Lận Hồng Nhan cũng đầy ngạc nhiên. "Nếu như ta không nhớ nhầm, Lúc Mộ sư đệ tại gia nhập đội ngũ lịch lẫm rèn luyện do Tang Thiên công và Sở Ngọc dẫn đầu mới chỉ là Huyền thai tam trọng thiên. Từ lúc đó đến giờ cũng mới chừng nửa tháng thôi, Mộ sư đệ lại liên tiếp đột phá 4 lần. Chương 320, lại lên hồn thê. May mắn thôi." Mộ Hàn Khiêm Tốn cười cười, thi lễ nói. "Bái kiến Lưu sư huynh, Lận sư tỷ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Tu luyện tri đạo, cũng không có cách nói may mắn, đây đều là do sư đệ ngươi thiên tư chắc tuyệt. Chỉ riêng tốc độ tu luyện Chỉ sợ toàn bộ thái huyền thiên vực cũng không tìm ra ai sánh ngang với ngươi. So sánh với tư không chiếu, ngươi mới thật sự là yêu nghiệt. Lưu phàm chật chật tán thưởng. Chỉ là mượn nhờ lực dược vật, có gì để khoe đâu chứ. Một thanh âm khinh thường đột nhiên chen ngang bảo, nói chuyện chính là ông Lan ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, cũng không biết hắn tỉnh dậy từ lúc nào nữa. Mộ Hàn còn chưa lên tiếng, lận hồng nhan đã có chút không cam lòng, cười nhạo nói. Có thể mượn nhờ dược vật tăng lên tu vị, đó cũng là sự Không giống như một số người, lúc từ mệnh tuyển Tam trọng thiên đột phá đến mệnh tuyển Tứ trọng thiên phục dụng viêm linh tâm đan do Mai trưởng lao tự tay luyện chế lại vẫn có thể thất bại, thật sự là hiếm thấy. Ngươi? Uông Lan lập tức đỏ bừng mặt, lại có chút hồn hển nhìn chằm chằm vào Lận Hồng Nhan, tựa hồ như bị lời vừa rồi của nàng trọn chúng chỗ đau vậy. Lận Hồng Nhan khỏe môi hơi vẻn, "Ngươi cái gì mà ngươi, ta nói sai chỗ nào hả?" Thấy vông Lan hai mắt trợn lên, thẹn quá hóa giận muốn phát tác, Lưu Phàm liền vội mở miệng. Tốt rồi, tốt rồi, vông sư đệ, lận sư muội đều bất tranh cái đi, không nên ảnh hưởng đến mấy vị sư đệ tu luyện. Nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng mộ hàn. Mộ sư đệ, ngươi cũng tìm một vị trí, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Trước khi tu luyện, ta ngược lại còn muốn thử cái cầu thang kia. Mộ hàn cười nói. a Lưu Phàm nghe vậy, lập tức hào hứng nổi lên, vô tay nói. Tốt, đang muốn xem sư đệ sau khi tu vị đột phá, có thể đi đến bậc thang thứ mấy đâu. đúng lúc này Lận hồng nhan vốn đang cùng ông Lan mắt to trừng mắt nhỏ cũng vội chuyển ánh mắt, thần sát giạt rào nhìn chăm chú Mộ Hàn. Ở nơi này là dựa vào tâm thần. Cho rằng đột phá đến huyền thai thất trọng thiên liền có thể đi nhiều thêm mấy bậc sao. Thật sự là mơ mộng hao huyền. Vương Lan lại ôm dương quái khí nói. Cho dù lúc ở thiên cực đại điện, Vương Tiễn dặn dò hắn phải hào hảo tu luyện, chuẩn bị cho thiên tông võ hội mấy tháng sau. Nhưng nhìn thấy Mộ Hàn, lời dặn dò đó đã bị ném ra tận sau đầu đối với Vông Lan Mộ Hàn trực tiếp coi như không khí, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Liền quay người đi tới thang lầu, khiến ông Lan cực kỳ tức giận. Đông. Đông. Mộ Hàn đạp lên thang lầu, như hành vân lưu thủ từng bước một di chuyển về trước. Loại áp lực không gian liên tục không ngừng xâm nhập đến kia vẫn khủng bố đến cực điểm, như bị gió bao cấp 12 không kiêng nghệ gì mà trùng kích đến vậy, giống như có thể nghiền áp bất cứ thứ gì thành một miệng. Bất quá, dưới sự chống đỡ của tâm thần và pháp lực khổng lồ Linh hồn Mộ Hàn lại như định hải thần châm, thủy trung lù lù bất động. Hấp thu dược lực ba hạt hư hồn thiên đan, luyện hóa tâm cung của một tu sĩ mệnh tuyển cảnh, Mộ Hàn đột phá đến huyền thai thất trọng thiên, đồng thời tâm thần cũng nhận được lớn mạnh thật lớn. Hôm nay đi trên bậc thang áp lực ngày một mạnh, tốc độ tuy rằng đã dần dần chậm lại, nhưng so sánh với lần trước lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Mộ Hàn sư đệ quả nhiên lợi hại, lần này thời gian đi đến bậc thang 17 đoán chừng nhanh hơn lần trước ba thành. Lưu Phàm cười mỉm nói: Xem ra lần này đột phá đến Huyền Thai Thất trọng thiên, linh hồn của hắn lại cường đại hơn rất nhiều. Lần Hồng Nhan cũng có chút ngạc nhiên. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, chỉ có lúc đột phá đại cảnh giới thì linh hồn mới được phát triển cực lớn, tăng lên tiểu cảnh giới đối với tăng cường linh hồn cũng không có tác dụng rõ ràng. Nhưng tình huống của Mộ hàng tựa hồ lại không phải thế, mặc dù đột phá tiểu cảnh giới, linh hồn vẫn tăng đột trên phạm vi lớn. Không sai. Lưu Phàm gật đầu cười nói, "Cầu thang cực chân các tầng 6" Tầng 7 và tầng 8 được xưng là hồn thê, đây chính là đá thử vàng kiểm nghiệm linh hồn, không biết mộ hàn sư đệ lần này có thể đi đến cấp thứ mấy. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt lưu phàm đã là không nhịn được toát ra một vòng chờ mong. Lận hồng nhan cũng không nháy mắt nhìn đạo thân ảnh cao ngất đang chậm rãi đi lên cầu thang kia. Chỉ có bông lan, hai gõ má âm trầm, hoán hận tới cực điểm, hai đạo ánh mắt hung ác nham hiểm như hận không thể hóa thành cái móc sắc bén kéo mộ hàn xuống. Bất quá ánh mắt ông Lan dù lăng lệ ác liệt thế nào cũng không sinh ra chút ảnh hưởng nào cho mộ hàn cả. Cũng không lâu lắm, mộ hàn liền lần nữa bước lên bậc thang thứ 17. Vẫn là tiểu tử lần trước, hắn rõ ràng lại thử đi lên. Cực chân các tầng 8, trên mặt lao giả áo bào trắng kia lộ ra có chút kinh ngạc, thở nhẹ nói. Ồ, hắn nhanh như vậy đã tăng lên tới huyền thai thất trọng thiên rồi sao? Ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía tráng hắn và trung niên nữ tử cách đó không xa, trong mắt xoay chuyển nói. hai vị Chúng ta lại đánh cuộc, sao hả? Trắng hán kia phút chốc mở to mắt, nhịn không được cười lên nói. Lao đầu tử, ta thấy ngươi là đánh bạc đến nghệ rồi, bất quá, chúng ta bây giờ cũng không còn mặc cốt thiên long huyết nữa. Lao giả háo bảo trắng cười hát hát nói. Không có mặc cốt thiên long huyết, nhưng có bạch Châu thạch là phấn nha. Lao đầu tử, xem ra ngươi nhất định phải lấy sạch đồ của chúng ta mới cam tâm A. Nàng kia cũng chầm chậm mở hai mắt ra, khẽ cười nói. Muốn đánh cuộc cũng được, không bằng như vậy. Chúng ta liền cược xem tiểu gia hỏa kia có thể đi đến bậc thang thứ 20 không. Hắn đi lên thì chúng ta thắng, người lấy ra hai quả tạo hóa thần đan. Hắn đi không lên, liền coi như người thắng, bạch châu thạch la phấn người cầm lấy đi. Nghe được nửa câu sau kia của nữ tử, ráng cười trên mặt lao giả cứng đờ, con mắt nhìn đông nhìn tây, chật liền kinh ngạc kêu lên. Ấy ra ra, tiểu gia hỏa kia đã đi đến bậc 18 rồi. Thấy lao đầu tử không chú ý tới lời của mình, tráng hắn và nữ tử kia không khỏi nhìn nhau cười to. 18 cấp, 19 cấp, 20 cấp, 21 cấp. Đến lúc này, tốc độ bước chân của mộ hàn đã ngày càng chậm, nhưng cũng không dừng lại. Dưới ánh mắt của bọn người lưu phạm và lận hồng nhan, mộ hàn lại nhấc chân đạp lên bậc thang tiếp theo. 22 cấp. Mộ hàn hai chân rốt cục dừng lại. Áp lực không gian vô cùng cường hoành giống như ngưng thành thực chất trung quanh linh hồn, tiếp tục không ngừng bách gáp đến linh hồn mộ hàn cũng bị triệt để giam cầm, cũng không có ý định cất bước tiếp. hai chân như mọc dễ dừng chân ở bậc thang thứ 20 Chương 321, kỳ tích. Bậc thang 22, so với lần trước lại hơn 5 bậc. Lưu Phàm nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Vốn trong suy đoán của Lưu Phàm mộ hàn lần này có thể đi đến bậc thang thứ 20 đã phi thường không tệ rồi, thật không nghĩ đến biểu hiện của hắn lại càng thêm bắt mắt. Huyền thai lục trọng thiên đột phá đến huyền thai thất trọng thiên lại có thể tăng lên 5 cấp, lúc đột phá đến mệnh tuyển nhất trọng thiên ít nhất cũng có thể lại đi thêm 10 bậc, đó chính là 30 cấp. Như vậy tính ra... Hắn trầm nhất thì khi tu vị đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên là có thể tiến vào cực chân các tầng 7 rồi. Lận Hồng Nhan thì thào tự nói, nói xong lời cuối cùng, cũng bị phỏng đoán của mình dọa cho nhảy dự. Mệnh truyền nhị trọng thiên. Lưu Phàm cũng có chút giật mình, sau một lát vẫn không khỏi lắc đầu. Có lẽ hắn không cần đến mệnh truyền nhị trọng thiên, tu vi mệnh tuyển nhất trọng thiên hẳn là đủ rồi. Lận Hồng Nhan có chút khó tin. Cung sư huynh lúc tu vị đạt tới mệnh truyền lục trọng thiên mới có thể tiến nhập cực chân các tầng bảy. Tiêu sư mội là mệnh tuyển tứ trọng thiên, mộ hàn sư đệ quả thật còn mạnh hơn cả bọn hắn. Dũng tu vi mệnh tuyển nhất trọng thiên đạp vào cực chân các tầng 7, trong lịch sử của vô cực thiên tông chúng ta cũng thật điên cuồng. Hai người ngươi một lời ta một câu tán thường lấy. Vông Lan càng nghe càng nén giận trong lòng, trên khuôn mặt tuấn tú bao phủ vẻ lo lắng nồng đậm, nguyên nhân chỉnh vái mộ hàn. Mấy ngày nay hắn cơ hồ đã trở thành trò cười của toàn bộ vô cực thành, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có người ở sau lưng chỉ trò. Biểu hiện của mộ hàn càng gây chú ý, lại càng khiến hắn như một thằng hề. Thế nhưng ông Lan lại không dám vi phạm quy củ tông phái, động thủ với mộ hàn trong vô cực thành, mà ở trong cực chân các hắn lại không thể làm gì được mộ hàn, lúc này cũng chỉ có thể trong lòng nguyện rùa tổ tông 18 đời của mộ hàn vô số lần để hóa giải phẫn hận trong lòng. Đúng lúc này, thanh âm kinh ngạc của Lưu Phàm lại đột nhiên văng lên. Hắn còn muốn đi lên trên. Ông Lan vội và ngưng mắt nhìn lại, liền thấy chân phải mộ hàn lại chậm dãi dơ lên chầm chậm bước lên bậc thang 23 phía trên. Ừm. Chỉ đạp vào một nửa, trong miệng Mộ Hàn đã nhịn không được phải dên gì. Đến thời khắc này, chân phải mỗi khi tiến lên nửa phần, thống khổ từ linh hồn mà Mộ Hàn phải thừa nhận đều bạo tăng. Muốn khiêu chiến Tử Hạ, liền cần phải trả một cái giá cực lớn. Mấy phút đồng hồ sau, bàn chân Mộ Hàn rốt cục đã rơi vào trên cầu thang, mà nháy mắt khi cả hai tiếp xúc, áp lực càng thêm mãnh liệt lại đánh úp, đau đớn bỗng nhiên tăng lên, Mộ Hàn suýt nữa bất tỉnh. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, ngáy mắt khi đau nhức kịch liệt tuân ra liền điều động pháp lực bản thân đến cực hạn Thậm chí ngay cả bộ phận pháp lực dùng để cách ly khô lâu đạo khí và cơ vân yên cũng được lấy ra để chéo chống linh hồn. Nhưng mà chân trái mộ hàn dù thế nào cũng không thể nhấc lên nổi. Lần này chỉ có thể đi đến bậc thang thứ 22 rồi. Mộ hàn hơi có chút tiếc nuối thầm thở dài, chậm rãi thu chân phải đã vươn ra về, nhưng trong tích tắc này, mộ hàn lại nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng. Linh tinh trong lòng bàn tay khô lâu đạo khí đã bị hấp thu sạch sẽ. Lúc trước mộ hàn đã ước lượng khô lâu cần một năm thậm chí mấy năm mới có thể hấp thu hoàn toàn khỏa quỷ tướng linh tinh kia, lúc này mới thu nó vào tử hư thần cung, lại dùng pháp lực ngăn cách nó ra, lại không nghĩ đến mới 3 ngày không chú ý đến, khỏa linh tinh kia đã triệt để biến mất. Kỳ tích Trong đầu như phản xạ có điều kiện nhảy ra hai chữ này, mộ hàn cảm thấy ngạc nhiên, tốc độ lui về phía sau bỗng nhiên nhanh hơn. Sau khi trôi chạy xuống khỏi hơn 20 bậc thang, Mộ Hàn thậm chí còn chưa kịp chào hỏi Lưu Phàm, Lận Hồng Nhan đã gấp gáp tìm một bồ đoàn gần đó ngồi xuống, khiến Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan hé miệng đang chuẩn bị nói chuyện đành hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu ra sao. Thấy Mộ Hàn thần sắc nghiêm túc trang trọng, giống như đã bắt đầu tu luyện, Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan cũng không đi qua quá nhiễu, chỉ đành đẻ xuống nghi hoặc trong lòng, Lặng Yên rời khỏi cực chân các tầng 6. Vương Lan cũng thầm hừ một tiếng, mà âm trầm bước nhanh rời đi. Hắn đã tu luyện ở nơi này một thời gian không ngắn lại ngốc tiếp, linh hồn đã rất khó thừa nhận sự xâm nhập của áp lực không gian thêm nữa. Tiểu gia hỏa này làm sao vậy? Cực chân cấp tầng 8, trung nhiên nữ tử kia cũng có chút tê kinh ngạc. Hẳn là lúc muốn cưỡng ép đạp vào bậc thang 23, linh hồn kháng cự không nổi áp lực, bị chịu chút nội thương. Tráng hán lắc đầu nói, không có khả năng, cực chân cấp kiến tạo vô số 5, phần đông tu sĩ đạp vào hồn thê khiêu chiến cực hạn bản thân, đều không có nửa điểm tổn thương Sao đến viên hắn lại gặp chuyện không may được để ta xem thử lao giả áo bảo trắng bên cạnh đột nhiên khép hai mắt tinh tế cảm ứng chỉ sau một lúc lâu hắn liền mở to mắt tức giận nói đừng lo lắng tiểu gia hỏa kia chỉ ngồi ở chỗ kia ngẩn người chuyện gì cũng không có cũng không làm gì cả mộ hàng tự nhiên không có khả năng chỉ đơn thuần ngẩn người ở đó vừa khoanh chân ngồi xuống tất cả lực chú ý của hắn đều chuyển rời đến trong tâm cung tâm thần hoàn toàn đắm chìm trên thân cô lâu một lát qua đi Mộ Hàn liền xác định được quả quỷ tướng linh tinh kia đích thật đã bị khô lâu hấp thu. Chỉ là nguyên nhân trong đó Mộ Hàn lại không rõ lắm. Suy nghĩ thật lâu, Mộ Hàn cũng không có nửa điểm đầu mối, đến cuối cùng, Mộ Hàn dứt khoát vận dụng biện pháp đơn giản nhất, một lần nữa cách ly khô lâu đạo khí, lại lấy ra một quả quỷ tướng linh tinh huyền thai nhất trọng thiên đặt vào lòng bàn tay nó, tiếp theo tập trung tinh thần, vận chuyển tụ linh quyết. Không bao lâu, liền có một tia linh khí tử trong linh tinh tách ra. Ngay sau đó, Nơi lòng bàn tay khô lâu lặng lẽ toát ra một đám ánh sáng, cũng dùng tốc độ càng lúc càng nhanh từ càng tay kéo dài lên trên, rất nhanh đã tương dung với linh tinh trong đầu. tia ánh sáng kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nơi bàn tay khô lâu lại nổi lên một tia ánh sáng mới. Cái này có nghĩa là trong linh tinh lại phân ra một tia linh khí. Ánh sáng một đường hướng lên, tốc độ càng thêm mau lẹ, sau đó liền đến đạo linh khí thứ ba. Cứ như thế tuần hoàn, tốc độ linh tinh chia lịa linh khí càng lúc càng nhanh, mấy phút đồng hồ sau Tia linh khí trước còn đang lóe lên trong cốt cách khô lâu thì tia thứ hai đã theo tới. Không đến một phút đồng hồ, đạo ánh sáng như tơ mỏng kia thậm chí kết nối bàn tay khô lâu với đầu lâu lại. Theo tuyến ánh sáng này, linh khí liên tục không ngừng từ linh tinh ở lòng bàn tay khô lâu chẳng ra, dung nhập vào đầu lâu khô lâu, toàn bộ quá trình lại không chút gián đoạn. chương 322, Diệu dụng của huyền thanh linh mục. Quan sát lâu như vậy, tâm tình mộ hàn cũng từ kinh ngạc lúc đầu, đến ngạc nhiên lúc giữa, còn giờ là giật mình Lúc này hắn rốt cục hiểu rõ nguyên nhân khiến khô lâu đạo khí xuất hiện biến cố lần này, đó chính là Sinh cơ Khô lâu liền dùng pháp lực mà tách ra, bên trong pháp lực kia có dung nhập huyền thanh linh mục chi lực, mà đây là một dạng ngũ hành cực hạn chi mục, tẩn chứa nồng đậm sinh cơ vô cùng, cho nên sinh cơ từ trong pháp lực dần tản ra, tràn ngập không gian xung quanh người khô lâu. Ở vào trong hoàn cảnh như này, cốt cách của khô lâu cùng với đạo vân cũng bị dạng sinh cơ bừng bừng này lây nhiễm bảo. Sinh cơ Liên ý nghĩa sức sống. Có sinh cơ thì mới có được tính mạng, ý chỉ sinh cơ tồn tại thì mới khiến cho cơ thể khô lâu chàn đầy sinh mệnh khí tức, tốc độ hấp thu linh tinh cũng theo đó mà bạo tăng không ngừng. Chẳng qua mộ hàn cũng hiểu, cũng không phải bất kể thứ gì có sinh cơ trong thiên địa cũng có thể sinh ra ảnh hưởng với khô lâu. Nếu không thì mộ hàn lần thứ nhất ở trong hoàng cực đại đạo đành vền tu luyện khô lâu thì hẳn là nó đã có phản ứng. Chỉ là muốn cải biến được khô lâu thì chỉ có loại lực lượng cực hạn tựa như huyền thanh linh mục này mà thôi. Chỉ có loại sinh cơ nồng đậm tới cực điểm này thì mới có thể khiến cho khô lâu có được biến hóa lớn như vậy. Có lẽ tốc độ hấp thu linh khí của nó còn có thể nhanh hơn. Quan sát được tuyến năng lượng kia, trong đầu mộ hàn lập tức hiện lên một đạo linh quang, vô cùng phấn chấn, ý niệm khe chuyển liền có một đạo thanh khí nồng đậm từ bên trong huyền thanh linh mục tràn vào, xuyên thấu qua từng tầng pháp lực ngưng tụ, tạo thanh b Rốt vào trong cơ thể của khô lâu Ngay lập tức đạo vân trên đỉnh đầu của nó lập tức bị kích phát Bạo phát ra một mảnh sáng màu trắng tuyết Theo lượng thanh khí rót vào thì phiến ánh sáng này tựa như là thác nước lưu chuyển Từ trong cốt cách dần hạ xuống Liền khiến cho toàn thân khô lâu đạo khí bị bao trùm bên trong một khắc kia Đạo vân bên trong 206 khối cốt cách đều bị huyền thanh linh một kích phát Cơ hội cùng lúc đó Từ trong bàn tay của hắn tràn ra một loại linh khí nồng đậm gấp vô số lần Điên cuồng chui vào bên trong đầu của khô lâu Quả nhiên hữu hiệu. Mộ Hàn kinh hỉ không thôi, giờ phút này tình huống của khô lâu thực đã xác minh được suy đoán của hắn. Dùng huyền thanh linh mục dẫn động đạo vân bên trong cơ thể của khô lâu có thể khiến cho nó sinh cơ bừng bừng, kể từ đó có khiến cho sinh cơ trở nên nồng đậm hơn trước nhiều nữa. Tốc độ tu luyện bạo tăng, thì công pháp võ đạo cũng có thể đổi qua rồi. Trong đầu mộ Hàn lúc này khe chuyển, đang dùng tụ linh bí quyết đột nhiên biến thành thái hư động thần quyết. Cơ hồ là khi công pháp thay đổi thì có một mảng lớn linh khí theo linh tinh thoát ra ngoài, sau đó tựa như là thủy triều dâng lên mà chuyển vào bên trong đầu khô lâu. Thay đổi công pháp thì linh khí khô lâu hấp thu vào quả nhiên có thể tăng lên gấp đôi. Không tới nửa giờ, quả linh tinh kia đã bị hấp thu sạch sẽ. Mộ Hàn thấy vậy, tâm niệm khẽ động, một quả linh tinh quỷ tướng xuất hiện bên trong song trưởng của khô lâu, nhưng hắn cũng không hề kích động, cứ như vậy trầm rãi, nói không chừng chỉ không bao lâu sau, chính khô lâu đạo khí của mình có thể sinh ra được linh tinh rồi. Cũng không lâu sau, Mộ Hàn liền nhận ra một vấn đề. Muốn bảo trì tốc độ tu luyện như thế, thì nhất định không thể ngừng cung cấp một pháp lực. Tuy Huyền Thanh Linh Mộc có chứa pháp lực khổng lồ, cũng không phải là vô cùng vô tận mà nếu như dùng tốc độ như hiện tại để cung ứng thì chỉ tối đa là 2 giờ là một pháp lực sẽ không còn gì nữa. Nếu như không phải tiêu hao loại pháp lực như vậy thì Mộ Hàn chỉ cần vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết để hấp thu thiên địa linh khí, làm cho Tử Hư Thần cung tiếp tục không ngừng, linh hồn qua tâm cung cũng sẽ tự nhiên diễn sinh ra pháp lực mới làm cho pháp thực không thuộc tính bảo trì được trạng thái rồi giàu. Chỉ là huyền thanh linh mục thì có hạn, không biết dùng một phương pháp khác để bổ sung có được không. Đối với vấn đề này, hắn cũng không thể nào xác định được. Hắn hấp thu huyền thanh linh mục hay là diệu long chân hỏa cũng đủ lâu, còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như hiện tại, cho nên cũng không chủ động đi bổ trợ chúng bổ sung mục, hỏa pháp lực bị tiêu hao. Chăng qua có được hay không thì cũng phải thử xem mới biết được. Hơi phòng đoán, Mộ Hàn liền phân ra một phần tâm thần để vận chuyển huyền thanh linh mục. Sau đó dẫn dắt khô lâu tu luyện. Bản thể chính mình cũng đồng thời vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, linh khí nồng đậm từ khu vực xung quanh tuần tới, dùng một tư thế bài sơn đảo hải mà rót vào trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn. Khi lính bảng bạc chuyển hóa làm chân nguyên thì dưới sự dẫn đạo của Mộ Hàn, đại lương pháp lực được sinh ra bổ sung cho Huyền Thanh Linh mục. Quả nhiên là có thể làm được. Mộ Hàn cảm thấy vui mừng trong lòng, linh hồn diễn sinh ra không thuộc tính pháp lực, chỉ là sau khi tiến vào Huyền Thanh Linh Mộc thì lập tức bị nó chuyển thành một pháp lực. Lúc này hắn cũng hiểu được, chính mình hoàn toàn có thể thừa sức diễn sinh ra pháp lực không có thuộc tính tự nhiên có thể dung hợp với bất cứ pháp lực có thuộc tính nào, không chỉ là huyền thanh linh mục mà cũng có thể dùng phương pháp như thế đối với rượu Long chân hỏa. Sau khi Khô Lâu hấp thu được viên linh tinh thứ hai, thì huyền thanh linh mục lại lần nữa tràn đầy, nhưng mà khi Mộ Hàn đổi linh tinh cho Khô Lâu thì trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một cơn đau đớn không nói lên lời, tựa như có ngàn vạn miếng cương châm cùng đâm vào bên trong vậy. A. Mộ Hàn nhìn không được phải rên lên. Bản thể cùng khô lâu đang vận hành thái hư động thần quyết cũng phải ngừng lại, toàn bộ đỉnh chỉ tu luyện. Một hồi lâu, mộ hàn mới bình thường trở lại. Ngay sau đó mộ hàn phát hiện ra một cố cảm giác mệt mỏi tê ừ sâu bên trong linh hồn mình hiện ra, một khắc trước tinh thần mộ hàn còn tốt, hiện giờ đã trở nên hề vải không thôi. Đây là có chuyện gì? Mộ hàn kinh nghi bất định, hắn lúc đầu còn tưởng là nguyên nhân do không gian áp lực tấn công, nhưng rất nhanh liền hiểu được, bản thân đột nhiên xuất hiện vấn đề này cũng không hề có quan hệ gì tới cực chân các hết Có lẽ vấn đề này hẳn là ở trên người mình mới đúng. Một lát sau, hắn lại phân tâm thần, để cho bản thân mình cùng khô lâu cùng đồng thời vận chuyển công pháp. Chỉ được vài giây thì cái loại đau đớn kịch lì hệ đáo lại một lần nữa từ sâu bên trong linh hồn xuất hiện. Mộ hàng cắn răng, kêu lên một tiếng, nhất thời hắn tình ngộ, bản thân vừa rồi nhất tâm nhị dụng, lại còn dẫn đạo cho khô lâu tu luyện, còn muốn bản thân tự tu luyện, hơn nữa vận chuyển thái hư động thần quyết đều hao tổn tâm thần vô cùng nhiều. Trừ cái đó ra còn phải diễn sinh ra pháp lực không thuộc tính để bổ sung cho huyền thanh linh mục. Trường 323, chỗ này ta chiếm rồi. Cứ như vậy thì rất nhanh linh hồn hẳn phải cảm nhận được sự cực hạn là đúng rồi. Huyền thanh linh mục tuy nhận được bổ sung, nhưng chỉ là không tính là đủ lâu. Hiểu được nguyên cơ trong đó, hắn nhịn không được những mày lâm vào chầm tư. Cần để cho khô lâu đạo khí diễn sinh ra linh tính trong thời gian ngắn thì cần phải nghĩ biện pháp khác. Trong tâm nhận mình, mộ hàn liền bắt đầu dùng tốc độ suy nghĩ vô cùng nhanh Gần nửa giờ sau, ánh mắt của mộ hàn đột nhiên hiện lên một tia sáng hương phấn. Có thể xâm nhập, áp bách linh hồn lực lượng của nhân loại, tất nhiên cùng một loại lực lượng thì không phải chân nguyên cũng sẽ là thiên địa linh khí. Trong đầu có một ý niệm lơ đáng sẽ qua, lại khiến cho mộ hàn đột nhiên nhớ tới loại áp lực mạnh mẽ bên trong cực chân các này. Áp lực hẳn chính là đến từ một dạng lực lượng nào đó. Nếu như có thể hấp thu cùng liên hóa nó, tuyệt đối có thể tăng thêm bổ sung liên tục không ngừng cho sự tiêu hao linh hồn của bận. Hơn nữa còn thể có tiếp tục diễn sinh ra pháp lực không thuộc tính, để cho khô lâu tiếp tục tu luyện nhanh hơn. Cách nghĩ này vừa hiện ra cũng thực khó có thể áp chế xuống được. Nếu như có đại lượng tâm cung để cho mộ hàn hấp thu và luyện hóa thì hắn tự nhiên không cần phải dùng tới loại phương pháp này, nhưng hiện giờ hắn không thể không thử một chút, để xem có thể hấp thu được loại lực lượng thần bí bên trong cực chân các này hay không. Những tu sĩ khác tuy không có năng lực đó, nhưng mộ hàn có tử hư thần cung, lại còn có thái hư động thần quyết thần diệu hoàn toàn có thể đem linh hồn lực lượng kêu mà luyện hóa cho bản thân mình dùng, nếu như không thử thì thực sự là quá đáng tiếc. Hốn hồ, cho dù có thất bại thì mộ hàn hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, còn nếu thành công thì hắn coi như có được một bảo tàng dùng mãi không hết. Chú ý đã ra, mộ hàn cũng không trần chờ gì hết, lập tức trầm tĩnh tâm thần lại. Chỉ một lát sau, hắn liền vận chuyển công pháp thật chẩm rãi. Chỉ là muốn hút đi loại lực lượng tờ hở ở bí này thì phải buông tha cho phòng ngự linh hồn. Không gian áp lực của tầng sủ sở này cũng quá mức cường hãn, Mộ Hàn cũng không dám buông bỏ toàn bộ tâm thần ra, đối với linh hồn bảo hộ chỉ cần từng ly từng tí mà mở ra thật chậm rãi. hình, Cơ hồ khi có một cái lỗ hồng xuất hiện hỉ hẹn hỉ một cỗ lực lượng bàng bạc dưới sự hấp dẫn của công pháp bắt đầu tựa như một con sóng lớn đánh thẳng vào bên trong. Trong lúc nhất thời, Mộ hàng tựa như gặp phải trọng kích khiến cho linh hồn trở nên đau đớn vô cùng. Phốc. Thân hình khẽ run dậy, Mộ Hàn cũng không áp chế được. Liền phun thẳng một ngụm máu tươi từ trong miệng ra ngoài. Cho dù là sớm đoán trước được điều này, nhưng mộ hàn cũng không thể nào nghĩ tới được cố lực lượng tờ hở ở nở bờ ý kiên lại hung manh đến như thế. hắn vội vàng bổ sung lại lỗ hổng, cắt đứt liên lạc kia. Ngay sau đó, mộ hàn vận động thái hư động thần quyết, tâm thần kích động, thử luyện hóa một bộ phận vừa mới tiến vào trong cơ thể mình xem sao. Gần một phút đồng hồ về sau, hắn mới mở mắt ra. Lực lượng bên trong cực chân các này thực sự có thể hấp thu được Trên khuôn mặt Mộ Hàn đầy vẻ mừng rỡ như điên, cỗ lực lượng vừa mới tiến vào trong cơ thể của hắn kia đã toàn bộ bị luyện hóa, linh hồn cũng có được bổ sung thật lớn. Duy chỉ có một điểm tiếc nuối, đó chính là lực lượng của cực chân các này vô cùng cường đại, với tu vi của hắn hiện giờ không thể nào chịu được cái loại trùng kích mãnh liệt như thế. Chàng qua cũng không sao, nếu không thể tu luyện ở tầng thứ 6 thì có thể đi xuống mấy tầng dưới để tu luyện. Vút. Ý niệm vừa động, Mộ Hàn cũng không áp chế được sự xúc động trong lòng, đột nhiên phóng người tới. Bắt đầu đi xuống, để lại trên bồ đoàn kia một vệt máu tươi đỏ sớm. Hiện giờ đang là buổi sáng, là thời gian mà tu sĩ tiến vào cực chân các khá đông. Khi mộ hàn tiến vào tầng 1 thì chỗ đó đã bị mọi người chiếm cứ hết, tấm mắt đảo qua chỉ thấy rậm rạp toàn thân ảnh. Kỳ thực không cần bồ đoàn cũng có thể tu luyện, chỉ là mỗi tầng cực chân các chỉ có thể hạn chế số người, bởi lượng người tu luyện quá nhiều thì lượng linh khí cung ứng sẽ bị thiếu đi một chút. Bởi vậy vô cực thiên tông có từng có quy định. Đám tu sĩ trong cực chân các mỗi tầng không được vượt quá lượng bổ đoàn tu luyện. Lúc này, mộ hàn cũng không thể nào không không chê tâm tình của mình, chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi, ánh mắt lần lượt đảo qua không gian bên trong. Cùng mộ hàn chờ đợi ở đây cũng không ít đệ tử, từng con mắt đảo qua mọi nơi để phòng động tính có thể xảy ra. Không gian áp lực của cực chân các tầng một đối với mộ hàn mà nói thì đúng là không đáng nói tới. Nhưng đối với đám vũ hóa cảnh tu sĩ kia mà nói, thì vẫn có chút mạnh, ở trong này tu luyện có có thể kéo dài được lâu. Chưa tới 2 phút, đã có một thiếu niên ở khu vực gần trụ lớn đứng lên. Ở cửa cực chân các, cái đám hoàng cực đệ tử vừa thấy được tình huống nơi này, lập tức khi thiếu niên kia đứng lên, liền có hơn 10 đạo thân ảnh cùng lao thẳng về phía đó. Bọn họ tựa như một lũ sói đói phát hiện được một miếng thịt tươi, đồng loạt cùng lao thẳng về phía bồ đoàn kia. Nhưng khi bọn họ chỉ còn cách cái bồ đoàn kia vài mét thì một thì một đạo hắc ảnh bỗng lao ra, không hề báo trước gì mà chui qua đám người. Dưới ánh mắt của 10 người kia, người nọ đã tựa như thiểm điện ngồi lên bộ đoàn. Thấy đám người nhìn về phía mình, người kia đã ngồi trên bộ đoàn, cười tủng tìm nói. Chư vị, thực có lỗi, chỗ này, ta ngồi rồi. Vừa nói xong, người nọ liền thu lại nụ cười, bắt đầu nhắm hai mắt, vẻ mặt chầm ngưng. Đám hoàng cực thấy thế thì cũng chỉ có thể dừng chân lại không đi tới nữa. Thật là mẹ! Một tên thiếu niên có chút tuấn tú cảm thấy xui xẻo, phiền muộn chửi tụng nhưng lời đằng sau còn chưa thoát khỏi miệng thì hắn đã ngạc nhiên khẽ kêu lên. Đây không phải là mộ hàn sư huynh sao? Mộ hàn? Nghe thấy cái tên đó, mấy người vội vàng nhìn cho kỹ lại. Thực sự là mộ hàn, á, mộ hàn sư huynh. Hắn không phải đã sớm đột phá tới huyền thai lục trọng thiên rồi sao? Làm sao còn chui xuống tầng một này tu luyện cơ chứ Hắn đã tới được tầng 6 cực chân cắt rồi, sao còn chạy tới đây tranh đoạt với chúng ta làm gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Dưới năng lực có thể đi vào tầng 6 để hấp thụ được linh khí gấp 12 lần tu luyện, hay là quay về tầng 1 hưởng lượng linh khí gấp 2 đáng thương đây. Chỉ cần là kẻ hơi có đầu góc một chút thì hẳn sẽ chọn cái trước. Chỉ là mộ hàn lại có thể chọn lựa chui xuống tầng 1, làm cho mọi người thực sự cảm thấy não họ không đủ dùng, không thể nào hiểu được dụng ý mà mộ hàn chui xuống tầng 1 này làm gì. chương 324, xâm la hồ lực. Đám người ngoài việc Hồ nghi, cũng chỉ có thể hoán thầm. Chẳng lẽ là bị 64 lần áp lực của tầng 6 làm cho đầu hóc choáng váng rồi hay sao? Mà trong khi đám hoàng cực đệ tử đang suy đoán một cách gác ít thì mộ hàn đã sớm tĩnh tâm lại rồi. So với tầng 6 mà nói thì áp lực của tầng 1 thật sự là quá yếu. Mộ hàn mặc dù cho hoàn toàn bung lỏng phòng hộ linh hồn, cũng không cần phải lo lắng linh hồn của bản thân bị không gian áp lực làm bị thương. Hô! Không gian áp lực tựa như một luồng sóng rung động, kích động tấn công tê hới. Theo cảm giác gác bách này, còn có một lực lượng thần bí Nếu như so sánh với tầng 6 thì nó nhỏ yếu hơn nhiều, lại càng chậm chạp hơn, Mộ Hàn cực lực vận chuyển công pháp, khiến cho đám lực lượng đó không ngừng bị hấp thu vào tâm cung, tiến hành luyện hóa, sau đó bổ sung cho linh hồn bản thân tiêu hao. Cũng không lâu sau, Mộ Hàn liền phân ra một bộ phận tâm thần, lần nữa chỉ dẫn cho Khô Lâu đạo khí tu luyện. Có cố lực lượng thần bí kia ở trong cực chân các cung cấp, Mộ Hàn cũng không cần lo linh hồn khô kiệt, vô thuộc tính pháp lực không ngừng được sinh ra từ trong tâm cung, cùng với huyền thanh linh mục pháp dung hợp lại, Sau đó để cho đạo vần trên người Khô Lâu đạo khí được duy trì ở trạng thái kích phát. Được ngâm mình bên trong sinh cơ nồng đậm, Khô Lâu cũng không hề gián đoạn tu luyện, lượng linh tinh bên trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn cũng dần dần đi. Thời gian trôi qua rất mau, từ khi hấp thu linh khí càng thêm nhiều, thì khỏa tinh linh bên trong đầu lâu thai cũng chứa được lực lượng càng thêm khổng lồ. Trong lúc đó lại không ngừng luyện hóa thần bí lực lương bên trong cực chân cát, linh hồn của Mộ Hàn không ngừng lớn mạnh hơn. Trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày thời gian Mộ Hàn tựa như là một bức tượng không có sinh mạng vẫn ngồi xếp bằng ở đó không hề rời đi dù chỉ nửa bước trong khoảng thời chỉ An này tin tức mộ Hàn đột phát tới huyền thai thất trọng thiên cũng bắt đầu được chuyển ra ngoài đương đương là một vị huyền thai cảnh địa cực đệ tử mà vẫn còn dừng chân ở tầng một cực chân các đệ tư luyện giờ hơn nN tới lòng hiếu kỳ của đam đệ tử vô cực thiên tông vô cùng hết sự hiếu kỳ, thì đám Vũ hóa cảnh kia mỗi lần đi qua đều tặng cho mộ hàn một ánh mắt thiện cảm Tuy nhiên không quan tâm mộ hàngn thế nào Trong lòng mọi người thì chửi bới hắn vô số lần. Còn đám đạo cảnh tu sĩ khi đi qua thấy được việc này của mộ hàn thì cũng có thần thái khác nhau, hoặc khinh thường, hoặc xem thường, chê cười, cũng có kẻ kinh ngạc. Dù sao thì hành vi tu luyện ở tầng 1 này của mộ hàn đã quá mắt đặc dị, một đạo cảnh tu sĩ chiếm lấy vị trí của vũ hóa cảnh thực sự là không thể nào nhìn nổi. Đối với xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bàn luận, mộ hàn cũng phát ra ra, chỉ là không thèm để ý mà thôi. À, Anh Triều tà xuyên qua đại môn rộng lớn, khiến cho bên trong không gian các tầng lầu cực chân các cũng khẽ tối theo, mà lúc này mộ hàn cũng đã tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn liền thở dài một tiếng. lặng lẽ cảm ứng một chút tình huống của khô lâu đạo khí vở ở bản thân, hắn mỉm cười sau đó phóng đi. Chẳng qua hắn cũng không có ly khai nơi này, mà là bước lên tầng thứ hai mà đi. Mộ hàn khẽ động thân cũng bị không ít tu si phát giác. Cuối cùng cũng đi rồi a Mọi người đề phố ôm tâm thái đưa tiên nhìn về phía mộ hàn đã đi xa. Khi thấy hắn dấm chân lên bậc thang thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa còn hoan hô nữa chứ. Cũng may đám đạo cảnh sư huynh khác cũng không có không biết xấu hổ tựa như mộ hàn, bằng không nơi này làm gì còn có chỗ cho bản thân mà tu luyện đây. Dưới sự tiễn đưa vui vẻ của mọi người, mộ hàn đã đi tới tầng 2 cực chân các. Tầng 2 không gian, tuy cũng có đông tu sĩ, nhưng không hề chật kín tựa như tầng 1, rất nhanh mộ hàn đã tìm được một cái bồ đoán khác mà ngồi xuống. Khẽ tính tâm lại. Mộ Hàn lại bắt đầu hành động tựa như lúc hắn ở tầng 1 vậy. Linh hồn cường đại cho dù là hắn đã giải trừ bảo hộ linh hồn, nhưng áp lực ở không gian tầng 2 này tựa như không có gì. Theo thái hư động thần quyết vận chuyển thì loại thần bí lực lượng nồng đậm kia không ngừng bị hấp thụ, luyện hóa, sau đó là tiến vào trong linh hồn của Mộ Hàn. Tu luyện tới hiện giờ thì tốc độ hấp thu linh tinh của khô lâu đã nhanh gấp mấy lần. Tốc độ tu luyện tăng lên, thì hẳn phải có thêm một pháp lực nữa. Mà muốn cung ứng thực sung túc thì mộ hàn hắn nhất định phải hấp thụ càng nhiều năng lượng thần bí hơn luật, như thế thì linh hồn mới có đủ bổ sung cho tiêu hao đã qua. Mà cái này chính là nguyên nhân mà hắn rời tầng 1 để lên đến tầng 2 vậy. Thời gian lại như thoi đưa, trong chấp mắt đã qua đi 2 ngày. Đến lúc này thì toàn bộ linh tinh quỷ tướng bên trong không gian của mộ hàn đã bị khô lâu hấp thu sạch sẽ. Cũng may tầng 2 linh khí rồi rào, không hề hấp thu hết quỷ tướng linh tinh. Mộ hàn liền trực tiếp lấy thiên địa linh khí hút vào trong tâm cung để khô lâu tự tiến hành luyện hóa. Với tác dụng của thái hư động thần quyết, tác dụng quá hư do rệt không bao lâu, phương viên mười trượng toàn bộ linh khí đều bị kéo tới bên người hắn. Cái này còn là do tầng 2 có lượng linh khí gấp 3 ngoại giới, cho nên nếu như tu luyện ở bên ngoài cực chân các thì tuyệt đối sẽ có một lượng lớn phạm vi cùng linh khí sẽ bị thái hư động thần quyết của hắn hấp thu hết sạch. Ồ! Cách mộ hàn mấy trượng có một tên vũ hóa cảnh đỉnh phong nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở to mắt ép đầy vẻ hầu nghi mà thầm nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao linh khí toàn bộ đều biến mất? Lúc đó thì 10 tên nam nữ trẻ tuổi ngồi xung quanh hắn đều bị gián đoạn tu luyện. Không phải biến mất mà là bị một mình hắn dẫn đi rồi. Cách đó không xa, một lục bào thiếu niên cũng bị dính phải tình huống y hệt, vô cùng phiền muộn nói, hai con mắt trừng mộ hàn đầy vẻ không căm lòng. À, nghe nói như thế mọi người đều nhìn qua Đây không phải là mộ hàn sao. Vừa rồi còn thấy hắn tu luyện ở tầng 1, làm sao đột nhiên lại lao lên tầng 2 làm gì chứ? Thật sự là quá vô sỉ, ở tầng 1 hại đám sư đệ kia, giờ lại lên tầng 2 hại chúng ta. Nhất định phải bẩm báo trưởng lão, hủy đi tư cách tiến vào tu luyện của hắn, đã là huyền thai thất trọng thiên thế mà còn tới đây đoạt linh khí của chúng ta. Mỗi người một lời, đều giống như hận không thể lập tức đá mộ hàn ra khỏi cực chân các vậy. Có điều chuyện này là không thực tế. Bọn họ cũng chỉ là vũ hóa đỉnh phòng, cho dù có thêm trăm lá gan nữa cũng không dám làm gì, hôn chi bọn hắn cũng không có cái năng lực đó, tức giận nói vài cây bất bình, sau sổ chỉ có thể tìm một bộ đoàn mới, tiếp tục tu luyện. chương 325, 2 tháng, mộ hàn ngồi không bất động, mà khô lâu đạo khí lại ra tăng lượng linh khí cần thiết rồi. Ngày thứ 6 bên trong cực chân các, phạm vi hắn hấp thu đã lên tới 20 triệu mà ngày hôm sau thì đã tăng lên 30 triệu Toàn bộ linh khi bên trong đều bị hắn rút đi sạch sẽ không còn làm gì, cho nên đám đệ tử lên tầng 2 khi thấy mộ hắn đều tận lực tranh xa. Vì thế quanh người hắn dần xuất hiện một đống bồ đoàn trống không rồi. Cho tới cuối cùng, đám tu sĩ lên tầng 2 này giảm mạnh, thậm chí có một số vũ hóa cảnh chỉ đứng ở tầng 1 cũng không muốn lên tầng trên làm gì. Dị trạng này khiến cho ba vị vạn lưu cảnh cường giả ở trên tầng 8 phải chú ý tới. Hử! Trung niên nam tử kia khẽ như mày, buồn cười nói. Cái tên tiểu gia hỏa kia sao lại chui xuống tầng 2 tu luyện, lại còn đem linh khí toàn thân dở ớt đi, làm cho người khác tránh xa. Có chuyện này. Lao giả tựa hồ vừa thu công, lập tức tập trung tinh thần chỉ vài giây sau, trên mặt hắn là một vẻ khiếp sợ, khẽ kêu lên. A nha, ta cảm giác không sai nha. Tên đó đang hấp thu sâm la hồn lực bên trong cực chân các. Sâm la hồn lực. Sao có thể? Nữ tử khẽ chấn động. Là thực. Trắng hắn đột nhiên lên tiếng, sắc mặt quá dị cũng khó tin nói. Cực tran các này dùng sâm la hồn lực làm trụ cột, hồn lực từ hồn trụ phong ra, bao phủ bên ngoài rồi lại quay về, trước giờ không ai có thể hấp thu được, tiểu gia hỏa này thực sự không biết là làm thế nào. Ba vị vạn lưu cảnh cường giả trao đổi ánh mắt với nhau, từ đối phương chỉ là một ánh mắt ngạc nhiên. Sau một lúc lâu lão giả kia mới lên tiếng nói, tên kia có thể hấp thu được sâm la hồn lực thì nguyên nhân chỉ có hai, một là tâm cung đặc biệt, hai là công pháp thần kỳ, cũng không biết hắn thuộc loại nào. ngày thứ 20 Mộ Hàn tiến vào tầng thứ tư cực chân cắt. Ngày 35, hắn đi vào tầng thứ 5. Ngày thứ 60, lại quay về tầng thứ 6. Cảm nhận được linh khí gấp 12 lần cùng áp lực 64 lần của không gian tầng 6 cực chân cắt, Mộ Hàn không khỏi khẽ cười. Qua 2 tháng thời gian, hắn lại một lần nữa đi vào bên trong không gian này. Suốt 60 ngày này hắn cũng không đi ra khỏi cực chân cắt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Mộ Hàn hấp thu luyện hóa loại lực lượng thần bí kia. Khiến cho bản thân linh hồn cũng được lớn mạnh hơn, tới mức mà hắn còn phải khiếp sợ, chính là không gian tầng 6 với áp lực khủng bố nhưng lại khó có thể khiến cho mộ hàn sinh ra cảm giác gáp bách gì. Tu vi của hắn cũng có tiến triển, sớm đạt tới huyền thai thất trọng đỉnh phong. Nhưng không biết là duyên cơ gì, mộ hàn vẫn chưa thể nào đụng tới được cánh cửa mệnh tuyển cảnh. Về phần kiện khô lâu đạo khí trong tâm cung kia, cũng có sự biến hóa cực lớn. Thời gian dần trôi đi, khỏa linh tinh kia của nó đã có được lực lượng khổng lồ Cho tới giờ không sai biệt lắm bằng với huyền thai lục trọng tiên, mà ở tầng 4, bản năng tu luyện của nó lại được kích phát thêm một lần nữa. Nếu như để nó ra ngoài, cho tự động tu luyện là không cần mộ hàn phải dẫn đạo nữa. Đương nhiên ở trong tâm cung, nó muốn tu luyện thì vẫn không thể nào tránh được tâm thần dẫn dắt của mộ hàn. Loại biến hóa này thực sự đã chứng minh được phán đoán của Mạc Đan Thanh. Mộ hàn tin chỉ cần có thể tích cóc sung túc như thế này thì khô lâu đạo khí của mình có thể sinh ra được linh tinh. Với linh hồn lực hiện giờ của bản thân, đi vào tầng 7 cực chân các cũng chắc không vấn đề gì. Nghĩ rồi, mộ hàn bắt đầu đi về phía cầu thang. Giờ phút này, ở trên tầng thứ 7, có 67 tên thiên cực đệ tử, bọn hắn cũng là vừa vặn mới tới còn chưa có bắt đầu tu luyện, đang thấp giọng nói chuyện. Thấy thân ảnh của mộ hàn xuất hiện trong không gian này thì thần sắc mọ người trở nên cổ quái. Trong 2 tháng này, trong vô cực thành đã có không ít người bình luận về dị động của mộ hàn. Có năng lực tiến vào tầng 6. Lại đi xuống dưới tu luyện thực khiến cho người ta khó có thể lý giải được, dù sao hiệu quả tu luyện ở tầng 6 tuyệt đối 5 tầng dưới có thể bằng được. Cho nên hành động cú mộ hàn lại khiến cho người ta chú mục vô cùng. Vô cực thành nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nhất là mộ hàn dùng tu vi huyền thai lục trọng tiến vào bên trong tầng 6 của cực chân các, sau đó đi lên bậc thứ 17, kéo một đám thiên cực đệ tứ ngất đi, đã biến thành nhân vật mọi người chú ý rồi, dị thương của hắn đều được truyền lưu toàn thành. Lúc ban đầu có người nói hắn coi ý khoe khoang, cũng có người nói hắn rảnh rỗi làm thừa, hoặc một số kẻ ác ý thì bảo là tinh thần hắn mất cân bằng. Mà khi hắn đổi từ tầng 1 lên tầng 2, rồi lên tầng 3, tầng 4, tầng 5, thì người ta lại suy đoán mộ hàn làm như thế là có dụng ý khác. Thậm chí còn có người bắt chước mộ hàn hàn bắt đầu tu luyện từ dưới lên, xem thử xem sổ huyền rượu gì không, kết quả là hưởng phí công phu vô ích. Điều này càng làm cho mọi người thêm nghi hoặc với cử động của mộ hàn. Ồ. Sao hắn không ở tầng 6 tu luyện nhỉ? Hay là hắn muốn lên tầng 7? Muốn lên tầng 7? Khó lắm. Hai tháng trước mới nghe nói hắn đột phá huyền thai thất trọng thiên, đi đến bậc thang thứ 22, cho dù hiện giờ tu vi của hắn không đột phá thì đi được thêm vài bậc nữa là cùng thôi. Thấy mộ hàn đi qua trụ lớn, hướng về phía cầu thành bên này, mấy tên thiên cực đệ tử nhìn thấy thế đều kinh ngạc, dựa theo thói quen của mộ hàn thì sau khi rời khỏi tầng 5 chính là tiếp tục tu luyện ở tầng 6 này mới đúng. Nhìn cử động của hắn tựa như không định ở lại đây tu luyện Chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn đó là Mộ Hàn tuy cũng đi tới bậc thang Nhưng không hề đi lên Mà xếp bằng ở bậc thứ nhất Mộ Hàn làm như thế Tự nhiên không phải giả bộ huyền bí gì Mà muốn để cho linh hồn mình từng bước thích Đứng với lực lượng thần bí kia Cực chân các tầng 7 có áp lực gấp 256 lần Loại cường độ thần bí này Cũng không biết là tăng trưởng theo biên độ thế nào Mà mộ Hàn tin rằng bản thân có năng lực đi lên tầng 7 Nhưng sau khi tiến vào tầng 7, bỏ đi phòng hộ bên ngoài thì linh hồn rất khó có thể thừa nhận được lực lượng bạo tăng. Nếu như lên từng bậc thang một thì chờ tới bạc thứ 32 đi tới tầng 7 tu luyện, tất cả sẽ đều thành nước chảy về sông. Một lát sau, mộ hàn liền tĩnh tâm lại, bản thân cùng đoạ khí bên trong nội cung bắt đầu tu luyện. Thiên điệu linh khí mênh mông tựa như quần của tới, giống như muốn chôn vùi hắn vậy. Tiểu gia hỏa này lại dám chạy tới hồn thêm mà tu luyện ư. Cực chân tầng 8 Vị lão giả áo bào trắng kia thấp giọng hô lớn, hai vị trung niên bên cạnh cũng lộ dị sắc, bậc thang kia đúng là nơi có chứa sâm la hồn lực dày đặc, bởi vì có duyên cơ tăng cường, cho nên cường độ kịch liệt còn mạnh hơn cả tầng 6, ở đó tu luyện chính là đẩy mạnh độ khó mà. Chương 326: Khô lâu sinh linh. Từ sau khi phát hiện Mộ Hàn vẫn luôn hấp thụ xâm la hồn lực, bọn hắn đã lập tức báo cáo cho tông chủ. Hôm nay thấy được Mộ Hàn lại chuẩn bị tu luyện trên bậc thang, trừ tông chủ ra thì chỉ có 3 người bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn can thiệp gì hết, cho nên chỉ lặng lẽ chú ý tu luyện của mộ hàn, tựa như mỗi ngày đó là việc cần phải làm của họ vậy. Tuy nếu muốn gia tăng độ khó, nhưng từ bậc thang đi lên, cuối cùng có thể thích hứng được xâm la hồn lực của tầng 7. Chuyện này so với việc tu luyện ở tầng 6 một thời gian còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơi chút suy tư, trung niên nữ tử kia liền nói là dụng ý của mộ hàn. Hắn từ tầng 5 lên tầng 6 bỏ ra tổng cộng là 25 ngày, từ tầng 6 lên tầng 7 không biết cần bao nhiêu ngày đây. Tráng hán hiện không được lên tiếng nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc, đổ xem hắn dùng bao nhiêu ngày thì có thể lên được tầng 7. Nhãn trâu của lão giả đột nhiên động. Tiên đặt cực A, liền dùng hai viên tạo hóa thần đàn của ta cùng với bạch Châu thạch la phấn của các ngươi đi. Cái lão đầu tử này. Trung niên nữ tử kia không nhịn được mắng một tiếng. Xem ra nếu ngươi không đem bạch trâu thạch la phấn tới tay thì không cam tâm. Được lắm, chúng đổ với ngươi, để tránh mỗi người ngươi cứ lại nhải bên hai. Nói xong liếc qua tráng hán. Nói. Chúng ta đổ hắn ít nhất phải 2 tháng mới lên được tầng 7. Ta đây đổ hắn có vượt qua 2 tháng. lão giả kia cười mừng rỡ nói. Nếu như hắn trong 2 tháng có thể đi vào cực chân các tầng 7, thì bình bạch châu thạch là phấn kia là của ta. Nếu sau 2 tháng mới lên được thì hai viên tạo hóa thần đan là cho các ngươi. Chỉ là lần này các người thua rồi. Ồ. Ngươi thực là có lòng tin với tiểu gia hỏa kia vậy sao? Đương nhiên. 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc. Đám thiên cực đệ tử bên trong tầng 6 thay đổi liên tục, mộ hàn thì vẫn dần dần đi lên trên từng bậc thang một. Bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua nửa tháng. Lại thêm hơn 10 ngày tu luyện, khô lâu linh tinh đã đạt được lực lượng của huyền thai thất trọng thiên rồi. Bậc thứ 13 Bất chợt mộ hàn mở mắt ra, sau đó bắt đầu đứng lên mà đi, vượt qua mấy bậc liền, sau đó ngồi ở bậc thứ 10, lại bắt đầu đà tọa Mộ hàn tựa như giếng cổ, sau đó lập tức chìm vào trong tu luyện một lần nữa. Nhưng mà cũng không lâu sau đó hắn lại tỉnh lại, khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một sự kinh hỉ khó có thể che giấu. Ngay vừa rồi hắn đã phát hiện bên ngoài khỏa tinh linh kia của khô lâu có một điểm sáng cực nhỏ, chỉ lập lệ vài cái rồi sau đó lập tức biến mất. Hẳn là nó sắp diễn sinh ra linh tính. Dị trạng này tựa như phụ dung sớm nở trong tàn, nhưng lại khiến cho mộ hẳn vừa mừng vừa sợ. Qua thật lâu, hắn mới có thể để nén được kích động trong lồng ngực, tiếp tục tu luyện. Một lát sau... Thiên địa linh khí dung nhập vào thì điểm sáng này lại lần nữa hiện ra. Khi thấy được tia sáng này, mộ hàn rõ ràng cảm ứng được một tia sinh cơ, mà nguồn gốc kia không phải là tới từ huyền thanh linh mục, mà nó hoàn toàn độc lập Điều này khiến cho mộ hàn cảm thấy được phán đoán của mình lúc trước là chính xác. Chuyện khô lâu diễn sinh ra linh tính đã nằm trong tầm tay, khiến cho mộ hàn càng thêm phân chấn, tốc độ luyện công càng tăng thêm nữa, tốc độ của hắn rời đi không hề chậm lại mà còn nhanh hơn thêm. Bậc 14, 15 bậc 20 25. Bậc thứ 28. Khi Mộ Hàn ngồi lên bậc cầu thang có áp lực 238 lần thì mới chỉ có nửa tháng, mà hắn cách tầng lầu 7 chỉ còn có 4 bậc mà thôi. Ha ha, các ngươi thua thật rồi. Ở trên tầng lầu 8, vị lao giả bảo trắng kia nhịn không được vui sướng khoa chân múa tay, mặt mày hơn hở. Một tháng đã đi hết 28 bậc, 4 bậc cuối này bỏ ra 10 ngày nữa là hết, hai vị đừng quên chuẩn bị bình bạch châu thạch la phấn kia cho ta nhé. Lao đầu tử, thật tiện nghi cho ngươi. Hai vợ chồng tráng hán chỉ có thể bất đắc dĩ lắp đầu, bọn hắn cũng không nghi tới ở dưới áp lực mạnh mẽ của xâm la hồn lực mộ hàn lại càng tăng thêm tốc độ hơn, nửa tháng trước chỉ đứng là bậc 13, nửa tháng sau liền đi lên hơn 15 bậc. Cứ như vậy thì mộ hàn sát thử xê chỉ trong 2 tháng liền có thể đi lên được tầng thứ 7 của cực chân các. Hơi ngừng lại một lát, trung nhiên nữ tử kia chẳng nói, lao đầu tử, ngươi vừa rồi đi đăng thiên tháp gặp tông chủ, hắn nói thế nào? Cái tên giá hỏa bên dưới chúng ta đều biết được lai lịch Hán tu luyện công pháp cũng không có gì đặc biệt, sở dĩ có thể hấp thụ được xâm la hồn lực, nhất định là tâm cung kỳ dị không hề nghi ngờ. Nói không chừng hắn với tiêu tố ảnh nha đầu kia đều có thánh phẩm tâm cung, thậm chí là tiền phẩm tâm cung. Tráng hán kia cũng gật đầu cười nói. Đúng thế, nếu chịu bồi dưỡng thì tiểu gia hỏa kia tuyệt không hề thấp hơn tên tư không chiếu kia của Vũ Long Thiên Tông. Tông chủ cũng không nói nhiều, chỉ bảo chúng ta tiếp tục để ý tình huống tên kia, nhưng đừng quay dày hắn cũng không để cho người khác quay hắn Chờ hắn đi ra ngoài cực chân cắt thì dẫn hắn tới đăng thiên tháp, tông chủ muốn đích thân gặp mặt hắn. Vậy thì tốt, ta cũng muốn nhìn xem tên gia họ này rốt cục có thể đi tới được một bước kia hay không. Cùng dũng sư đệ, ngươi nói cái tên mộ hàn lần trước còn chưa có rời khỏi cực chân cắt. Hắn tới bậc thang thứ bao nhiêu rồi. Trong nội viện phi Long cung hạo nhìn nam tử trước mặt, tựa như cười mà hỏi. Hiện giờ đã là bậc thứ 28. Tên nam tử gọi là cùng dung kia kêu lên. Nhìn bộ dạng của hắn còn có chút nhẹ nhàng Đoán chừng không bao lâu nữa có thể đi lên cực chân các tầng 7. Muốn lên tầng 7, nếu tâm thần không đạt tới vạn lưu cảnh thì không thể nào được. Thực không biết tên kia tu luyện thế nào, chỉ với tu vi huyền thai thất trọng thiên mà có linh hồn lực cường đại như thế. Còn có hắn lai ở trong cực chân các tới một tháng, thực là dài tới kinh người, chỉ là ở tầng 6 cũng có thể tu luyện được một tháng. Cho dù ta, hiệu y ở cũng chỉ có thể tu luyện nửa ngày ở tầng 6 mà thôi. Trên mặt cùng dung cũng tràn đầy thần sắc khó có thể tưởng tượng, cảm khi nói. Hiện giờ ai cũng nói mộ hàn chính là người có thể kế vị tiêu sư mội cùng với cung sư hình, là tên đệ tử thứ ba có thể leo lên tầng 7 cực chân các. Đến lúc đó tông phái sẽ đại lực bồi dưỡng hắn, tương lai của hấn thực không thể hạn lượng được. Nói xong những lời này, có thể thấy được từ trong đó hàm ý hâm mộ. Ồ, thế sao? Khỏe môi cung Hạo khẽ nhét lên. Tông phái chúng ta có thể có được một sư đệ lợi hại như thế, thực đáng mừng. chương 327, Quỷ Vương. Nghe ngữ khí cung hảo khắc thường. Trong lòng Cùng Dũng đột nhiên đốn ngộ ra điều gì đó. Kỳ thực thời gian cung không còn sớm, ta lại không quấy rầy sư huynh tu luyện nữa, chúc sư huynh sớm ngày đột phá vạn lưu cảnh, ở trong Thiên Tông võ hội đại phóng quan mang. Nói xong, Cùng Dũng liền cáo từ rời đi. Khẽ cười mỉ một cái tiễn Cùng Dũng đi, sắc mặt Cung Hạo liền âm thầm. Kẻ thứ ba đi lên cực chân các tầng bảy sao? Có lẽ trong lòng đám tông chủ, trưởng lão kia, tông chủ sẽ lại có thể thêm một kẻ đề cử. Thật là buồn cười, đến mệnh truyền cảnh còn chưa tới. Giám Tranh cùng ta với Tiêu sư muội sao? Cùng Dũng nói đúng, ta phải sớm ngày đột phá, chứ không thể tốn thời gian trên người mấy thứ tôn phép kia mới được. Tầng 6 cực chân các. Mộ Hàn vẫn như cũ bắt đầu tiến lên. Bậc 29, 30. Luyện hóa loại lực lượng khổng lồ thần bí này, linh hồn Mộ Hàn cũng không ngừng tăng lên, đoàn ánh sáng bên ngoài linh tinh kia cũng bắt đầu dần lớn mạnh hơn. Khi Mộ Hàn tới được bậc 31 thì tia sáng kia đã bao trùm gần nửa khỏa linh tinh rồi. Khi hắn ngồi xuống bậc thang cuối cùng thai thì linh tinh đã có bảy thành bị che phủ. Ánh sang trắng lập lờ, ẩn dấu bên trong là khí tức linh động cùng với sinh cơ mạnh mẽ. Mộ Hàn cũng hiểu bây giờ là lúc quan trọng, cho nên không thể nào phân thần được. Đám đệ tử tầng sau cứ đến rồi lại đi, đi rồi đến, mà Mộ Hàn ngồi ở trên bậc thang kiếp thì lại không hề động đậy dù chỉ một chút thôi. từ hư thần cung bên trong, có một khỏa linh tinh bên trong đầu lâu kia, tựa như một vì sao trên bầu trời đêm. Quang đoàn nóng hãn sợ nhở kia rất nhanh lan tràn khiến cho chín thành linh tinh đã được bao vào bên trong, cuối cùng chỉ còn một khu vực nhỏ nhất nhưng vẫn chưa bị tia sáng bao trùm lấy. Thời gian tựa như nước chảy, một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 15 ngày, 25 ngày. Thảm, thảm. Tầng tám cực chân cát, lão giả phiền muộn ngồi trên bồ đoán, miệng lầm bầm nói. Tráng Han thấy thế, không khỏi cười nói: Lao đầu tử, vận khí của ngươi xem ra hết rồi." Hai khỏa tạo hóa thần đan của người có lẽ sẽ mất thiểu gia hỏa kia sao có thể như vậy Lao giả trừng mắt nói Từ bậc thang 20 trở xuống mất một tháng Từ bậc thứ 20 đến 31 mất 5 ngày Còn bậc thang cuối cùng Đã qua 25 ngày mà hắn vẫn chưa đi lên Thật sự là quá phận Đây không phải là thành tâm gây khó dễ cho láo nhân ta sao Thấy láo nhân thở phì phì tức giận Nữ tử trung niên mỉm cười Cũng nên đến phiên chúng ta thắng một hồi Lao đầu tử Lần này ngươi càm chịu số phận đi Thời hạn 2 tháng còn chưa tới Lao giả đặt ngông ngồi trên bồ đoàn Dầm gì nói Hôm nay là ngày cuối cùng Đợi qua ngày hôm nay rồi nhận mệnh cũng không muộn Tốt Chúng ta chờ tạo hóa thần đàn của ngươi Cực chân các tầng 6 Mộ hàn đứng ở trên cầu thang như một tượng điêu hác gỗ Vẫn không lúc nhích Trong tâm cung đầu liên liên tục xuất ra bạch quang Ở trung tâm bạch quang áo ánh Linh tinh mặc dù còn dừng lại Ở huyền thai cảnh thất trọng Có thể nó tích cóc từng ly từng tí lực lượng một chờ đến thời điểm cực đại. Chỉ có điều bên ngoài Linh Tinh vẫn có một lỗ hồng rất nhỏ khiến cho nó chưa bao giờ bị bạch quang bao trùm. Mộ Hàn cũng không nóng nảy, hắn hiểu được, chỉ cần Linh Tinh tiếp tục ra toàn lực lượng ẩn chứa Loại tích lũy này nhất định sẽ dẫn phát biến chất. Cho nên, Mộ Hàn Thủy Trung tĩnh tâm tu luyện, không biết đến thời gian. Ông cũng không biết bao lâu sau, đầu lâu kia đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cho Mộ Hàn tỉnh lại Lực chú ý của hắn lập tức chuyển rời, ngay sau đó là tiếng vụ vụ vang lên, đúng là Khỏa Linh Tinh kia đang rung động lắc lư. Rốt cuộc cũng tới sao? Trong đầu Mộ Hàn, ý niệm khẽ động, nội tâm nhất thời hưng phấn. Linh Tinh rung động lắc lư, cũng không phải là người gốc do tâm thần hắn dẫn đạo mà đã bị đoàn bạch quang kia chấn động gây ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, đoàn bạch quang kia chấn động càng ngày càng kịch liệt, ánh sáng dạng rỡ lập loè, làm cho người nhìn cảm thấy khó hiểu. Cơ hồ đồng thời, Linh Tinh rung động lắc lư càng thêm mãnh liệt. Ông! Ông! Những thanh em vui mừng vang lên liên tiếp, từ từ dày đặc. Và anh! Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đầu lâu đột nhiên nổ đủng, một mảnh sáng trói bạo tán ra xung quanh. Tầng ngoài linh tinh, lỗ hổng nhỏ kia đã bị lập đẩy. Ngay sau đó, một mảnh bạch quang như thực chất phi tốc lan tràn, tuyển chuyển như thủy như mây, trong khoảnh khắc bao trùm cả thân thể khô lâu. Chỉ một thoáng, trên người khô lâu, mỗi một khối cốt cách đều tràn ngập linh khi, phản phất nó không còn là đạo khí nữa mà là mọ sinh vật sống không phải phẳng phất, mà thực sự có sinh mạng. Trong lòng mộ hàn kinh hỉ dị thương, hắn cố gắng tu luyện dài như vậy, đạo khí khô lâu rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Thời điểm này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được loại sinh mệnh khí tức nồng đậm trong cơ thể khô lâu. Nương tựa theo loại quan hệ chặt chẽ tâm linh, mộ hàn thậm chí còn có thể cảm giác được ý niệm khô lâu chuyển tới giống như hài đồng ý lại vào cha mẹ. Giờ phút này, mặc dù linh tinh khô lâu không có dung hợp với tâm thần mộ hàn, Hắn cũng tin tưởng khô lâu tuyệt đối không vi phạm mệnh lệnh của chính mình. Nghĩ như vậy, mộ hàng không hề tiến hành dẫn đạo tâm thần với khô lâu, chỉ như ngoài ngoài cuộc quan sát. Một lát sau, bạch quang trên thân thể khô lâu chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng phát sáng chói Từ đầu lâu của khô lâu, một đoàn tia sang trắng đột nhiên diễn sinh ra tiểu hồng quang tựa như tơ máu. Lúc đầu chỉ có một tia thật nhỏ, theo thời gian trôi qua, tơ máu xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ước chừng một phút đồng hồ sau, giống như mạng nhện bao toàn bộ Nó đang lột xác. Quan sát đến bây giờ, trong phút chốc tim Mộ Hàn đập mạnh một cái. Linh tinh trong Khô Lâu ẩn chứa lực lượng đã sớm đạt thời trạng thái Huyền Thai cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Mà điều này cũng khiến cho Khô Lâu từ Quỷ tướng Huyền Thai cảnh tiến hóa thành Quỷ vương mệnh tuyển cảnh. Nghĩ như vậy, trong lòng Mộ Hàn cũng hỉ, càng chú ý đến quá trình biến hóa của Khô Lâu. Ông Đông dưng, sau khi yên lặng hồi lâu, âm thanh kích động do Khô Lâu phát ra vang lên lần nữa. Khỏa Linh tinh kia lại bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt. Lần này không cần tâm thần mộ hàn dẫn đạo, khô lâu tự mình vận chuyển thái hư động thần quyết, đưa dại lượng linh khí dẫn vào trong tâm cung của mộ hàn. Hấp thu linh khí càng nhiều, linh tinh dung động lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ lực lượng bàng bạc, rung động chập trùng. Trong nháy mắt liền lan tràn đến mọi bộ phận trên thân thể khô lâu. Cơ hồ đồng thời những tơ máu chẳng chịt bên ngoài cũng rất nhanh lớn mạnh. Không đến nửa giờ, những tơ máu kia liền nối thành một mảnh chương 328, đường tắt. Phanh. Bên ngoài linh tinh một điểm sáng trắng cuối cùng bị hồng quang bao trùm. Linh tinh ở bên trong đột nhiên toát ra một tiếng vang thanh thúy, giống như vỏ trắng vỡ vụn. Ngay sau đó, Mộ Hàn ẩn ẩn cảm giác khô lâu trong cơ thể hình như có một đạo gông xiển vô hình đột nhiên mở ra. Một cố khí tức cực kỳ khổng lồ đồng thời bạo tán, mệnh tuyên cảnh nhất trong thiên. Cơ hồ trong trước mắt, ngân bạch khô lâu đã bị một tầng huyết quang nồng đậm bao phủ. Trong khoảnh khắc này, Mộ Hàn cũng đoán được hơi thở cường đại kia Cảm ứng được khí tức chấn động sau khi Khô Lâu diễn sinh ra linh tính, một lần hành động bước vào mệnh tuyển cảnh nhất trọng thiên, lột xác trở thành Quỷ Vương mệnh tuyển cảnh. Khô Lâu hôm nay đã giống như một tu sĩ mệnh tuyển cảnh, có thể vận dụng các loại công pháp đối địch, có khả năng phát huy uy lực vượt xa phạm trù đạo khí siêu phẩm. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, qua thật lâu sau, nỗi lòng mới bình tĩnh lại, khẩu khí thăng khẽ, chậm rãi mở to mắt. Lao đầu tử, cũng nên mang tạo hóa thần đan giao ra rồi. Giờ phút này Tại tầng 8 cực chân các, nữ tử trung niên lại mỉm cười xuề bàn tay về phía lao giả áo bảo trắng. Nửa tiếng rất nhanh sẽ trôi qua. Tiếng trung thông báo vang lên, thời hạn 2 tháng sẽ hết. Tiểu gia hỏa kia còn không có nửa điểm động tính. Hôm nay đã không còn có khả năng đi lên tầng 7 rồi. Tráng hán treo chọc nói. Lao đầu tử, ngươi lề mề như vậy chẳng lẽ không nỡ. Ta là loại người thua không chịu nhận sao. Lao đầu tử trận mắt, cắn răng hừ hừ hai tiếng, trận móc từ trong ngục ra một bình thuốc nhỏ mặt mũi đau lòng. Hai quả tạo hóa thần đan ở trong này, cho. Nói chưa dứt lời, hai mắt hắn lập tức căng trọn. Thấy thần sắc lao đầu cổ quái, trang hắn cùng nữ tử đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cảm ứng qua tình hình bên dưới, biểu hiện trên mặt đột nhiên cực kỳ phong phú. Sẽ không như vậy chứ. Nữ tử trung niên non nỉ lên tiếng, ngữ khí không thể tưởng tượng nổi. Trang hắn cũng không thể tưởng tượng nổi nói. Lao đầu tử, vận khí của ngươi thật tốt. Đến như vậy rồi mà ngươi còn có kèo ha ha, lao đầu phục hồi lại tinh thần, mặt mày hấn hở, mừng dỡ như điên, cất bình thuốc vào trong ngực, tiếp theo không thể chờ đợi được chia tay về phía nữ tử trung nhân nói. Ta đã nói rồi, tiểu gia hỏa kia là phúc tinh của ta. Một lọ bạch Châu thạch là phấn thuộc về ta rồi. Tráng hán cùng nữ tử trung niên lướt nhau, đều dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ đến, tại thời khắc cuối cùng tháng thứ hai sắp đi qua. Mộ hàn vốn không có dấu hiệu đi chỉ tu luyện liền bước lên tầng thứ bảy cực chân các. Áp lực 256 lần, quả nhiên cường đại. Trách không được đệ tử thiên cực chỉ có tiêu tố ảnh và cung hạo mới có thể đi lên. Đứng ở tầng 7 cực chân các, tâm thần mộ hàn có chút kích động. Mộ hàn một đường tu luyện từ khi bước lên cầu thang đến giờ, đã sớm thích đứng với loại áp lực của không gian tầng thứ 7 này. Nơi này, mộ hàn cũng không thể cảm ứng hết được. Điều này không đại biểu cho việc mộ hàn không thể chịu được áp lực khổng lồ của cực chân các tầng 7. Mà tầng này chỉ có tinh thần lực đạt tới trình độ vạn lưu cảnh mới có thể đi lên. Vạn lưu cảnh. Miệng lầm bầm ba chữ, mộ hàn cảm khái. Mộ hàn cũng không nghĩ tới, trong cực chân các hấp thu đủ các loại lực lượng thần bí, chính linh hồn cùng tinh thần lực của mình đã lớn mạnh đến trình độ như thế này mà tu vi của hắn mới chỉ là huyền thai cảnh thất trọng thiên mà thôi. Hắn có thể đoán được, nếu tin tức mình leo lên cực chân các chuyển ra ngoài sẽ khiến cho vô cực thành có bao nhiêu hành động. Dũng tu vi huyền thai cảnh tiến vào cực chân các tầng 7 mặc dù không thể nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối chưa từng có ai. Không biết cung hạo biết được tin tức này sẽ có biểu lội như thế nào. Mỉm cười, mộ hàn liền nhấc chân đi thẳng về phía trước. Không gian ở tầng 7 cực chân các nhỏ hơn tầng 6. Chỉ có vài chục bộ đoàn. Bất quá giờ phút này, ngoại trừ mộ hàn ra thì không có thân ảnh tu sĩ nào khác. Không bao lâu sau, mộ hàn đã đi đến trước cầu thang dẫn lên tầng 8. Đồng dạng là 32 bậc cầu thang Nhưng mỗi lần bước lên một bậc thì áp lực sẽ gia tăng tới 24 lần. Đến khi chân chính bước lên tầng 8 thì áp lực không giam gấp 4 lần tầng 7. Đối với tu sĩ dưới vạn lưu cảnh, mấy chữ này khủng bố đến cực điểm. Mặc dù Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo là hai thiên tài võ đạo tuyệt diễm, nhưng trước khi đạt tới vạn lưu cảnh cũng không dám đi khiêu chiến cầu thang đi lên tầng 8 cực chân các. Bất quá, mặc dù đột phá đến vạn lưu cảnh, có thể tiến lên tầng 8 hay không vẫn còn khó nói. Căn cứ vào tin tức mà Mộ Hàn đạt được, Muốn lên tầng 8, linh hồn cùng tinh thần lực tối thiểu phải đạt tới vạn lưu cảnh tam trọng thiên. Như vậy, cả vô cực thiên tông, cường giả vạn lưu cảnh đi lên được tầng 8 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không đúng." Mộ Hàn bỗng dưng nhử mày, âm thầm nói, "Tầng 8 cực chân các, chỉ có tu vi vạn lưu cảnh tam trọng thiên mới có thể tiến vào. Mà muốn lên tầng 9 tu vi cũng phải đạt tới vạn lưu cảnh lục trọng thiên. Nhưng giới vực cực chân đối với linh hồn và tinh thần lực yêu cầu thấp nhất lại là vạn lưu cảnh nhất trọng thiên." Những tù sĩ dưới vạn lưu cảnh lục trọng thiên không thể lên tầng 9, như thế nào mà đi đến biên giới cực chân được? Trong lúc nhất thời, mộ hàn nghi hoặc tự hỏi. hẳn là có biện pháp khác có thể vượt qua tầng 8 cùng tầng 9 cực chân các trực tiếp tiến vào biên giới cực chân. Chỉ qua một lát, trong đầu mộ hàn hiện lên vài cái ý niệm. Hai đầu lông mày lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nếu không cần phải đi qua tầng 8 và tầng 9 để đến biên giới cực chân vậy thì quá tốt. Tuy mộ hàn leo lên được tầng 7 nhưng hắn cũng không có tự đại đến mức cảm thấy tu vi của mình lên được tầng 9. Phải biết rằng không gian áp lực của tầng 8 đã là 1.024 lần. Mà tầng 9 càng đạt tới 4.096 lần. Hơn 4.000 lần áp lực, cho dù là mộ hàn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ở đây tuyệt đối có đường tắt đi thông đến biên giới cực chân. Tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, càng ngày càng vững tin suy đoán của mình. Trong lòng đang suy nghĩ, hai mắt mộ hàn sáng lên, tinh tế nhìn qua không gian tầng 7. Chỉ là qua thật lâu, hắn không hề phát hiện điều gì bất thường. Nếu quả thật có đường tắt nối thẳng đến biên giới cực chân, vậy đường tắt kia nhất định do Đạo Vân xây dựng thành, nhưng cả tầng 7 không có nửa điểm bóng dáng Đạo Vân đâu cả. trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Mộ Hàn còn không có nửa điểm đầu mối. Đến cuối cùng, Mộ Hàn cũng chỉ có thể tạm thời đẻ vấn đề này xuống, nhấc chân bước lên cầu thang. chương 329, Vân Thiên Tam Hiếu. Mỗi một bậc cầu thang đều phải chịu áp lực gấp 24 lần. So với cầng thang ở tầng 6 càng thêm khó. Mộ Hàn cũng muốn nhìn xem bây giờ mình có thể đi lên bao nhiêu bậc. Đông. Chân phải nhẹ nhàng hạ xuống bậc cầu thang đầu tiên, một cô áp lực bằng bạc mãnh liệt tập tới, như sóng gió lớn chụp tới linh hồn Mộ Hàn. Ấn. Nhưng vào lúc này, Mộ Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khẽ giật mình. Chỉ trong nháy mắt thất thần, linh hồn Mộ Hàn giống như bị cự truy hung hăng đánh một cái, thân hình lộn bổ nhào một vòng. May mắn trong thời gian tu luyện mộ hàn đối với việc chống cự áp lực ở tầng 7 có năng lực rất mình Thân hình mặc dù nặng nghề ngã xuống đất nhưng không có tổn thương gì. Ta hiểu rồi. Ngay sau đó, mộ hàn không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một ý nghĩ linh hoạt lướt qua đầu hắn, hai đầu lông may của hắn nổi lên nét vui vẻ đến khó tin. Không gian áp lực của cực chân các là nhằm vào linh hồn nhân loại. Nếu như xuất hiện một loại linh hồn táng mạng phi nhân loại, có lẽ sẽ không phải chịu áp lực xâm nhập. M Trước đó hắn chỉ nghĩ trong cực chân các tìm kiếm đường tắt, về sau đâm vào ngõ cụt, không ngờ lúc này vì không gian áp lực xâm nhập mà tìm ra đáp án. Có được linh hồn táng mạng phi nhân loại, trên người hắn có một. Hô. Ý niệm mộ Hàn khẽ động, Khô Lâu tử trong tử hư thần cung xuất hiện. Khô Lâu hiện tại đã có biến hóa rất lớn, chẳng những đầu lâu lấp lánh ánh sáng huyết hồng âm u, cốt cách ngân bạch cũng nổi lên từng sợi tơ máu, bộ dáng vô cùng quỷ dị. Khô Lâu này mặc dù đã có linh tính, có được linh hồn của chính mình. Nhung rốt cuộc nó vẫn là một kiện đạo khí. Linh hồn của đạo khí tự nhiên không thuộc về linh hồn nhân loại. Quả nhiên là thế. Cơ hội khi khô lâu xuất hiện, mộ hàn biết được suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. hắn không khỏi kích động vỗ tay một cái. Sau khi khô lâu hiện thân, không gian áp lực trên tầng 7 cực chân các không có phát giác ra sự tồn tại của nó, cũng không nhằm vào nó có hành động xâm nhập gì cả. Khô lâu này tiếp thu mệnh lệnh của mộ hàn, lập tức nhấc chân lên đạp lên cầu thang. Rồi sau đó không dừng lại chút nào đi từng bước một lên trên, động tác cực kỳ dễ dàng, giống như đi bộ bình thường trong cực chân các vậy. Không gian áp lực đúng là không có gây ra ảnh hưởng đối với nó. Ta cảm giác đúng. Khô lâu ở trên cầu thang kia chính là đạo khí. Trên tầng 8 cực chân các tráng hán đông dưng trận tròn hai mắt. Tiểu gia hỏa kia lúc ở cổ linh thành từng luyện chế một kiên đạo khí siêu phẩm, không nghĩ đến lại là khô lâu. Nữ tử trung niên cũng có chút kinh ngạc. Đạo khí siêu phẩm cũng không phải ai cũng có thể luyện chế ra, mà cũng không một ai đều có thể có được. Toàn bộ đạo khí siêu phẩm ở huyền thiên vực cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù bọn hắn là siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh, hiện tại cũng không có đạo khí siêu phẩm. Ồ! Không đúng! Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng phút chốc hoảng sợ nói. Dùng tâm thần điều khiển đạo khí, đạo khí sẽ nhiễm khí tức linh hồn nhân loại, cũng sẽ phải chịu áp lực dày đặc của la hồ lực. Thế nhưng đầu khô lâu kia đối với la hồn lực dường như không cảm nhận được. Điều này cũng cho thấy nó không bị tiểu gia hỏa kia thao túng, mà là tự mình đi lên bậc thang. Nói như vậy, khô lâu kia là linh vật có ý thức. Nghe lão giả nói vậy, tráng hán và nữ tử trung niên lập tức tình nộ. Bốn mắt nhìn nhau, nét mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạo khí có được ý thức độc lập chính là sinh ra linh tính. Đạo khí như vậy không phải là không có, nhưng nó cũng phải trải qua vô số năm tháng tích lũy mới có thể hình thành. Làm sao một kiện đạo khí mới luyện chế thành công gần một năm nay lại sinh ra linh tính? Nếu nói đạo vân sư Mộ Hàn có thủ đoạn khiến đạo khí sinh ra linh tính, điều này không chặt khỏi quá tà môn. Nếu quả thật như thế, Mộ Hàn đối với vô cực thiên tông là vật đó vô giá. Ba cường giả Vạn Lưu cảnh đồng thời nghĩ đến điểm này, trong mắt hiện lên thần thái khiếp sợ. Tiểu gia hỏa phía dưới vẫn chỉ có tu vi huyền thai cảnh, nếu như hắn đột phá lên mệnh tuyển cảnh, thậm chí là Vạn Lưu cảnh, đạo khí hắn luyện chế ra có năng lực kinh người thế nào đây? Hắn sẽ là đạo vân sư đệ nhất huyền thiên vực. Trong ngay mắt, ba người tựa hồ thấy được tương lai của mộ hàn. Về phần mộ hàn có thể không đột phá đến mệnh tuyển cảnh và vạn lưu cảnh. Bọn hắn không có suy nghĩ qua, đối với một võ tu chỉ tu luyện trên giới 2 năm, tu vi đã đạt đến huyền thai thất trọng thiên. Hơn nữa dùng tu vi huyền thai cảnh bước lên cực chân các, cũng có thể hấp thu xâm la hồn lực. Đợi một thời gian nữa, hắn đột phá trở thành cường giả vạn lưu cảnh tựa như thuận lý thành trương. Khô lâu kia xuống dưới Một lát sau, lão giả áo bào trắng lên tiếng, trắng hàn và nữ tử trung niên giật mình tỉnh lại, vội vàng cảm ứng. Đông. Đông. Đông. Tiếng bước chân thanh thúy văng lên, khô lâu đi được một nửa cầu thang thì quay người đi xuống. Sắc mặt vui mừng của mộ hàn càng đậm, sau khi khô lâu diễn sinh ra linh tính, cùng tâm linh hắn tương thông. Chỉ cần trong đầu có ý niệm gì, khô lâu có thể lập tức phát giác. Sau đó căn cứ theo mệnh lệnh làm ra hành động, hoàn toàn không cần dùng lực lượng tinh thần điều khiển. Không dùng tinh thần lực điều khiển, Khâu Lâu giống như một độc lập thể, linh tinh ở bên trong cũng không thấu tràn ra khí tức linh hồn của hắn. Dĩ nhiên không phải chịu không gian áp lực xâm nhập. Hiện tại có thể nhẹ nhàng đi lên tầng 9 cực chân cát. Mộ Hàn vui vẻ giật giào, ánh sáng huyết hồng ở đầu lâu âm u bạo phát, một đạo hồng mang nồng đậm đến cực điểm, ngáp lập tức tạo ra một bình chướng huyết hồng bao phủ xung quanh. Mộ Hàn bước chân vào bên trong tầng bình chướng. Thân hình bị huyết hồng bình chướng che đậy, Mộ Hàn liền không phải chịu áp lực không gian. Một cảm giác nhẹ nhõm từ sâu trong linh hồn sinh ra. Cảm giác hai chân giống như có khối sắt mấy trụ cân buộc chặt đột nhiên được giải trừ. Loại cảm giác này khiến cho toàn thân hắn bay bổng, như muốn bay lên không trung. Đông. Khô lâu lần nữa đi lên cầu thang. Mộ hàn thở sâu, vội vàng đi theo, bước chân nhẹ nhàng. Một bậc, hai bậc, năm bậc 10 bậc. 16 bậc. Không đến nửa phút, đã vượt qua nửa cầu thang. Tốn hao thời gian dài như vậy dẫn đạo khô lâu tu luyện làm cho nó diễn sinh ra linh tính quả nhiên đáng giá. Nếu Thủy Trung bằng lực lượng tinh thần bản thân cho dù tiếp qua một năm nữa, chỉ sợ cũng khó leo lên được tầng 8 cực chân khác, chớ đừng nói là tiến lên tầng 9 rồi đi đến biên giới cực chân. Ban đầu ở vực giới sát tràng, Mộ Hàn cũng từng dùng qua phương thức cùng loại để trốn tránh cảm ứng. Bất quá hai loại tình huống này lại khác nhau cực lớn. chương 330, Phúc Tinh. Khi đó khô lâu cũng không diễn sinh ra linh tính. Mộ Hàn chỉ có thể thông qua tâm thần điều khiển để che lấp khí tức toàn thân. Ở trong cực chân các, loại phương pháp này không áp dụng được. Mặc dù có tử khí che đậy, nhưng chỉ cần vận dụng tâm thần điều khiển đạo khí, loại không gian áp lực khủng bố này vẫn tồn ra. Ở đây không gian áp lực không như ở vực giới sắt tràng, có thể dễ dàng lừa gạt quỷ tướng và quỷ binh. Chỉ có khi khô lâu sinh ra linh tính, Mộ Hàn mới có thể mượn nhờ nó trốn tránh không gian áp lực xâm nhập. Không biết những tu sĩ vạn lưu cảnh trong Vô Cực Thiên Tông dùng phương pháp gì đi lên ý niệm trong đầu Mộ Hàn xoay quanh, Bất chi Bất Giác đã đi qua bậc thang thứ 32. Chớp mắt hắn đã lên tầng 8 cực chân các. Mộ Hàn kinh ngạc, không gian trên tầng 8 lại có ba đạo thân ảnh. Trong đó ngoại trừ lão giả áo bào trắng ngồi bên trái, dâu tóc bạc trắng dáng người gầy lùn, khuôn mặt bóng loáng hùng luận, tựa như đồng tử. Phía bên phải là nữ tử Bạch Y, mặc dù đã trung niên nhưng tư thái vẫn hiểu điệu đ đấy đả, còn có bộ dáng thành tú. Chính giữa là một chàng hán, dung mạo tu thân hình khôi ngô. Giờ phút này Ba người xếp bằng trên bộ đoàn, cười tụ̉n tỉm nhìn Mộ Hàn vừa mới đi lên. Có thể ở tầng 8 tu luyện, tất nhiên là cường giả vạn lưu cảnh. Trong lòng Mộ Hàn kinh ngạc, lại nghĩ đến những tin tức mà kỳ Vũ Lộ nói cho mình. Nghe nói trưởng quan cực chân các là ba vị trưởng lão vạn lưu cảnh, đều xuất thân từ thiên quốc phía Đông Huyền Tiên vực. Bọn họ sống với nhau từ nhỏ, cùng gia nhập Vô Cực thiên Tông, cùng nhau trở thành đệ tử hoàng cực. Thậm chí đến thời điểm đột phá vạn lưu cảnh cũng không kém nhiều. Cuối cùng trở thành trưởng lão cực chân các. Ba người giao tình sâu đậm, được người đời xưng là Vân Thiên Tam Hiếu. Vạn bối mộ hàn, bái kiến ba vị trưởng lão. Đứng bên trong bình chướng huyết hồng, mộ hàn cung kính không người thi lễ. Đúng như hắn suy đoán, ở trên tầng 8 cực chân các đúng là ba vị trưởng lão yên minh, thư tình cùng buộc dương thiệu. Thân ảnh chấp lên, Tiên minh liền đến trước người mộ hàn, hào hứng đánh giá khô lâu. Thiểu gia hỏa, chúng ta đã chú ý tới ngươi thật lâu. Không nghĩ tới ngươi có thể mượn nhờ thứ này đi lên tầng 8 cực chân các. Thật sự vượt qua dự kiến của chúng ta. Chậc chậc, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó mà biết nó là một kiện đạo khí. Với thực lực của văn bối bây giờ, rất khó đi tới tầng này, chỉ có thể mưu lợi. Mộ hàn khẽ cười nói. Thư tình cũng bắn người lên, cười nói. Nhớ năm đó, ba người chúng ta vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh nhất trọng tiên, phải đeo đạo linh bảo giám mà tông phái phát cho mới có thể đi đến tầng 8 và tầng 9 cực chân khác. Nếu như dựa vào thực lực bản thân cũng không biết phải đợi bao lâu. Đạo Linh bảo giám. Trong lòng mộ hàn khẽ động, quả nhiên cùng suy đoán của mình không sai. Cương giả vạn lưu cảnh cũng không phải dựa theo lực lượng của bản thân mà đến được biên giới cực chân. Cùng đi tới với thư tình là bộ dương thiệu, cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Xâm la hồn lực ở tầng 8 và tầng 9 không phải cứ là tu sĩ vạn lưu cảnh là có khả năng chịu được. Xâm la hồn lực. Nghe thấy bốn chữ này, mộ hàn toát lên vẻ nghi hoặc. Nhìn thân sắc của mộ hàn. Tiến Minh, thư tình và bộ dương thiệu nhìn nhau Một lát sau thư tình trợ khóc trợ cười nói: "Mộ Hàn, người tử tầng 1 đi lên tầng 8, ngây ngốc trong cực chân các cũng đã 4 tháng, chẳng nhẽ còn không biết mình đang hấp thu xâm La Hồn lực?" Văn Bối xác thực không biết. Mộ Hàn có chút ngượng ngùng, gượng cười hai tiếng. Hắn tỉnh ngộ, nguyên lai trong cực chân các, loại lực lượng thần bí này gọi là xâm La Hồn lực. Bất quá càng làm cho hắn cảm khái chính là bản thân đã ở trong cực chân các 4 tháng. Đương nhiên có thể dùng 4 tháng để giúp cho đạo khí khô lâu diễn sinh ra linh tính. Điều này cũng đáng giá. Tiểu gia hỏa tu vi của ngươi còn không đạt đến điều kiện kia, không biết cũng là bình thường. Bộc Dương Thiệu cười ha ha nói. Cực chân các thực sự là do xâm la hồn trụ ở trung tâm kiến tạo thành xâm la hồn lực và thiên địa linh khí đủn chủ gốc từ nó. Bất quá cùng linh khí bất đồng, xâm la hồn lực hấp thu một điểm là ít đi một điểm. Việc này ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Hôm nay biết rõ ngươi có thể hấp thu xâm la hồn lực trừ ba chúng ta ra chỉ có tông trụ. Tiểu gia hỏa, lần này việc tu luyện của ngươi chắc chắn đã chấm dứt. Lúc rời khỏi cực chân các, lao đầu tử sẽ mang ngươi đến thiên thác. Tông chủ muốn gặp ngươi. Yến Minh cười tủm tỉm gật đầu nói. Tiểu gia hỏa ngươi tâm tính thiện lương. Tông chủ triệu kiến ngươi chỉ có thể là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Yến Minh lại trêu gẹo cười nói. Ngươi thế mà lại là phúc tinh của lão nhân gia ta. Ta như thế nào có thể cho ngươi ở trước mắt ta chịu thiệt. Phúc tinh. Mộ Hàn kinh ngạc nói. Mộ Hàn 4 tháng nay chúng ta đã hai lần dùng ngươi để giánh cuộc. Lần đầu tiên đánh bạc ngươi có thể hay không vượt qua bậc thứ 6 ở cầu thang dẫn từ tầng 6 lên tầng 7. Lần thứ hai là đánh bạc ngươi trong 2 tháng có thể hay không leo lên tầng 7 cực chân các. Kết quả là lao đầu tử thắng cả hai lần. Hơn nữa đều thắng phi thường mạo hiểu. Lần thứ nhất là ngươi đi lên bậc thang thứ 17, lần thứ hai thì vừa vặn dùng 2 tháng. Không hơn 1 ngày, không ít hơn 1 ngày. Nói đến đây, thư tình khẽ cười nói. Mộ Hàn. Ngươi vậy mà khiến cho hai vợ chồng chúng ta thua một lọ mạc cốt thiên long huyết cùng một lọ bạch châu thạch la phấn. Hai loại thuốc này đều là nguyên liệu để luyện chế cửu long thần âm đan. Lao đầu tử không cần tốn sức mà lại có được. Mộ hàn lập tức giật mình, trách không được Yến Minh nói hắn là phúc tinh. cửu long thần âm đan hắn cũng đã nghe nói qua, là một loại nạ dược đỉnh cấp chỉ dành cho cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh phục dụng. Yến Minh lại thông qua đánh được để có được hai loại nguyên liệu điều chế nó. Vẫn khí quả th Với giao tình của ba người Yến Minh, Thư Tình và Bộc Dương Thiệu, Mạc Cốt Thiên Long Huyết và Bạch Châu Thạch La Phấn cho dù là ở trên người ai cũng không khác nhau làm mấy Vì vậy, Mộ Hàn cũng mở miệng trêu đùa, nói. Thật sự đáng tiếc, nếu biết rõ ba vị trưởng lao đánh cuộc, đệ tử vừa rồi ngây ngốc ở bậc thang thứ 31 lâu thêm một chút thì Thư trưởng lão và Bộc Dương trưởng lão cũng có thể thắng được một trận. Yến Minh ho khan một tiếng, trận mắt hừ hừ nói. tiểu Gia Hỏa! Ngươi có thể quá không phúc hậu thế chứ? Như thế nào lại nói ra lời đó? Lão nhân ra ta dám cam đoàn khi ngươi gặp được tông chủ sẽ không lỗ lã. Mộ Hàn tự nhiên biết rõ, cười nói. Ba vị trưởng lão, vạn bối có khả năng không rời cực chân cách nhanh như vậy. chương 331, tông chủ. Ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện. Thư tỉnh kinh ngạc nói. Không phải. Vạn bối muốn vào biên giới cực chân. Mộ Hàn không giấu diễm ý định của mình. Trên thực tế, hắn cũng không có khả năng giấu diễm được. Cái gì? Yến Minh tư tình cùng buộc dương Thiệu cả kinh. Bọn hắn tưởng rằng Mộ Hàn còn muốn lưu lại hấp thu xâm La hồn lực nhưng không nghĩ tới hắn lại có chủ ý này. Trong lịch sử Vô Cực Thiên Tông, biên giới cực chân tựa hồ chỉ có cường giả vạn lưu cảnh mới có thể tiến nhập. Mà tu vi của Mộ Hàn mới chỉ là huyền thai cảnh thất trọng thiên, ngay cả mệnh tuyển cảnh còn chưa tới. Vạn bối không thể đi vào sao? Mộ Hàn không khỏi có chút tâm thần bất định. Ba người Yến Minh phục hồi lại tinh thần, rất nhanh trao đổi ánh mắt. Cái này, Yến Minh khẽ nhíu mày, Trầm ngâm nói: "Tiểu Gia Hỏa, tiến vào biên giới cực chân cũng không thể dùng khô lâu này làm đùa hộ mệnh. Đương nhiên, ngươi có thể bằng vào thực lực bản thân đi đến tầng 7 cực chân các, lực lượng tinh thần tất nhiên đạt tới tiêu chuẩn vạn lưu cảnh, có được năng lực để đi vào biên giới cực chân. Chỉ có điều ở Vô Cực Thiên Tông chúng ta tựa hồ chưa tùng có chuyện tu sĩ huyền thai cảnh tiến vào biên giới cực chân." Mộ Hàn vội vàng nói: Tiến trưởng lão, Vô Cực Thiên Tông chúng ta còn có quy định không đến vạn lưu cảnh không được đến biên giới cực chân." Cái này không có. Yến Minh ngay vậy, lập tức giật mình, chật lác đầu liếc nhìn Thư Tình và Bộc Dương Thiệu. Thư Tình biết ý, nhuận miệng cười nói. Mộ Hàn nói đúng. Tông Phái đã không có đưa ra quy định không đến vạn lưu cảnh không được vào biên giới cực chân. Mà Mộ Hàn đã là đệ tử vô cực thiên tông, có được năng lực tiến vào biên giới cực chân, chúng ta để hắn lên cũng không coi là không tuân theo quy định. Thấy Yến Minh và Bộc Dương Thiệu không có phản đối nữa, Mộ Hàn đại hỷ. Đa tạ ba vị trưởng lão. Mấy phút đồng hồ sau Yến Minh, Thư Tỉnh và Bộc Dương Thiệu cùng Mộ Hàn theo thứ tự đi lên bậc thang trên tầng 8 cực chân các. Đi lên cầu thang này, ba người Yến Minh đều lộ ra chút nhẹ nhõm. Mà Mộ Hàn có khô lâu làm đùa hộ mệnh, cũng giống như dạo chơi nhà nhã. Thời gian qua một lát, bốn người lần lượt đi đến bạc thang cuối cùng. Cực chân các tầng 9, áp lực xâm la hồn lực đạt tới hơn 4.000 lần, mà linh khí ẩn chứa trong đó cũng gấp trăm lần. Không gian tầng 9 chỉ có hơn 10 mét vuông thiên địa linh khí cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Cả hư không đều là sương mù giống như mây mù nồng đậm Ở chỗ này tu luyện Hiệu quả có thể nghĩ Trong lòng mộ hàn dục dịch Hận không thể lập tức thử một phen Bất quá mộ hàn cũng chỉ có thể ngâm ở trong đầu mà thôi Ở tầng 9 cực chân các hấp thu linh khí Nhất định phải thừa nhận được gáp lực từ xâm la hồn lực Nếu không khi hút linh khí vào trong cơ thể sẽ lập tức nhất đi Đã quen với linh khí ở tầng 9 Ba người Yến minh đi theo sau mộ hàn tiếp tùng đi về phía trước Đối diện trước mặt Chỗ hư không biên giới tầng 9 cực chân các, một đại môn yên lặng hiện ra. Hư không bên trên đại môn, một mảnh xương mủ như nước nhẹ nhàng dao động. Thân ảnh ba người Yến Minh không dừng lại, một bước bước vào hư không chi môn rồi biến mất không thấy đâu. Mộ Hàn theo sau, cùng Khô Lâu Cơ hồ đồng thời tiến vào. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ hấp lực bàng bạc bao trùm cả Mộ Hàn và Khô Lâu, lôi kéo hai đạo thân ảnh hàng hái về phía trước. Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn cảm giác trước mắt trở nên rõ ràng, không ngờ đưa thân vào trong một căn phòng tuyết trắng. Sau một khắc, Mộ Hàn liền cả kinh. Trong gian phòng có tất cả 6 vết tượng, tất cả đều do thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Bất quá, nơi này mặc dù cùng tầng 9 cực chân cấp tương liên nhưng không có xâm la hộ lực. Ý niệm khẽ động, bình chứng huyết hồng quanh người khô lâu thú liễm, tiếp theo thân hình loé lên bị Mộ Hàn thu vào trong tử hư thần cung. Tiểu gia hỏa, cửa vào biên giới cực chân ở nơi này. Yến Minh nói khiến cho Mộ Hàn giật mình tỉnh lại, vội vàng đưa mắt lên nhìn. Hắn thấy Yến Minh khẽ vẫy tay, một vách tường tuyết trước tựa như sân khấu xoáy lên, một vòng xoáy giống như kéo dài từ hư không xa xôi tới, càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, vách tường xoay tròn kia còn sót lại trong không gian đều chiếm cứ. Ở biên giới cực chân đến tận cùng có đồ vật hấp dẫn mình, rất nhanh sẽ biết được. Mộ Hàn thở sâu, bước nhanh đi đến trước vòng xoáy. Tuy đã cố gắng áp chế nhưng nét mặt vẫn toát ra thần sắc kích động. Ba vị trưởng lão, van bối xin đi vào. Đợi một chút. Đang lúc này, thư tình đột nhiên gọi hắn lại. Mỉm cười nói. Mộ Hàn. Bên trong biên giới cực chân có một tòa vô cực thiên cung một năm mở một lần. Thời gian năm nay mở thiên cung cũng sắp đến. Vô cực thiên cung chúng ta, chỉ cần là tu sĩ đột phá vạn lưu cảnh đều có thể đến xem. Nếu vận khí không tệ thì có thể đạt được chỗ tốt không tưởng. Cơ hội này ngươi không nên bỏ qua. Mộ Hàn sững sở, nhìn không được hỏi. Đệ tử mới huyền thai cảnh thất trọng thiên, có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể. Thư tình cười nói. Dựa theo quy củ của vô cực thiên tông, tu sĩ lần đầu tiến vào biên giới cực chân sẽ có cơ hội tiến vào vô cực điện. Ngươi nếu hiện tại không đi, lần sau tiến vào biên giới cực chân, cho dù đột phát vạn lưu cảnh cũng không có cơ hội. Tiến Minh tránh lời. Thiểu gia hỏa. Có một điều ngươi phải chú ý trong biên giới cực chân có không ít thái thượng trưởng Lao đang bế quan. Có người tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm đều không thể tiến thêm một bước. Tình hình trở nên phi thường cổ quái, ngươi không nên trêu chọc bọn họ. Cho dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng ăn đau khổ là chuyện không thể tránh nổi. Ngay vậy, Thư Tỉnh và Bộc Dương Thiệu đều gật đầu, tựa hồ đồng cảm. Đa Tạ trưởng lao nhắc nhở. Mộ Hàn cực kỳ cảm kích. Nếu đã nói vậy tiểu gia hỏa ngươi năm chắc thời gian đi. Khẽ không người túi chào ba người, Mộ Hàn bước vào vòng xoáy màu đen. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất. Lấy tu vi huyền thai cảnh tiến vào vô cực thiên cung, cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể đạt được chỗ tốt nào. Nhìn qua vòng xoáy đối diện, Trong mát thư tình toát ra hương thú nồng đậm. Cái này cũng khó mà nói. Bục Dương Thiệu lắc đầu nói. Cho tới bây giờ tiến vào vô cực thiên cung đều là tu sĩ vạn lưu cảnh. Mộ hàn ngay cả mệnh tuyển cảnh còn không đặt tới, có thể lấy được chỗ tốt hay không khó nói trước được. Cũng không biết vì sao hắn muốn đi vào bên trong ngay mà không đợi đến khi đột phát vạn lưu cảnh. Đúng vậy a Tiểu gia hỏa này là tu sĩ không đạt tới vạn lưu cảnh đầu tiên tiến vào vô cực thiên cung. Tiến Minh mở miệng nói. Hán đối với việc thu hoạch của mộ hàn không quá coi trọng. Dù sao tình huống của mộ hàn trước đó chưa từng xuất hiện. chương 332, cực chân giới vực. Sai rồi. Mộ hàn không phải thứ nhất mà là đệ tam. Phúc chốc, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói như kim thiết vang lên mang đến một loại cảm nhận kỳ dị. Nương theo thanh âm này, một nam tử trung niên trên giới 40 tuổi xuất hiện. Một thân áo lam, khuôn mặt như ngọc, miệng mỉm cười, tao nhã tuấn giật như tiên. Tông chủ. Thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện này. Yến Minh, Thư Tỉnh và buộc Dương Thiệu đều thi lê. Ngay sau đó Yến Minh hỏi. Tông chủ, người mới vừa nói ra hỏa này là người thứ ba không phải tu sĩ vạn lưu cảnh tiến vào vô cực thiên tông. Hai người kia là ai? Nam tử trung niên chính là tiêu dịch tiên tông chủ vô cực thiên tông, cười nói. Người đầu tiên là cổ thần âm, là tiền bốn hơn 6.000 năm trước gia nhập vô cực thiên tông. Lúc tiến vào vô cực thiên cung chỉ có tu vi mệnh tuyển cảnh tam trọng thiên. Người thứ hai là lâu tăng không. Là tiến bốn hơn 3.000 năm trước gia nhập vô cực thiên tông, lúc tiến vào vô cực thiên cung tu vi đạt đến mệnh tuyển cảnh ngũ trọng thiên. Sau khi biết được tình huống của mộ hàn, ta đã có ý tìm đọc lại tư liệu mới phát hiện điều này. Ngay vậy, ba người Yến minh đều gật đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra trong lịch sử vô cực thiên tông, thật đúng là có người giống như mộ hàn. Cổ thần âm và lâu tàng không bọn hắn đều nghe qua, hai người này đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cũng lưu lại vô số truyền thuyết ở huyền thiên vực Nhưng khi hai người tiến vào vô cực thiên cung đều có tu vi mệnh tuyển cảnh. Bọn hắn một là mệnh tuyển cảnh tam trọng thiên, một là mệnh tuyển cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng mộ hàn mới chỉ là huyền thai cảnh thất trọng thiên. Xem ra tiểu tử này lợi hại hơn một chút. Yến Minh mỉm cười, lại nói. Tông chủ, có thể tra ra hai vị tiền bối cổ thần âm và lâu tàng không cuối cùng đi nơi nào. Cái này thì không. Tiêu dịch tiên nhẹ nhàng lắp đầu, miệng không thể không thở dài. Trong bóng tối vô biên vô hạ Một cổ lực lượng cường hoành bao vây lấy thân hình Mộ Hàn, dẫn dắt hắn tiến về trước. Nhưng cơ hồ cùng thời khắc đó, lại có cảm giác gáp bách vô cùng bàng bạc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng xâm nhập vào linh hồn Mộ Hàn. Cường độ của áp lực kia đã có thể sánh với xâm la hồn lực ở cực chân các tầng 7 rồi. Đây cũng là nguyên nhân cần lực lượng tinh thần đạt tới vạn lưu cảnh mới có thể tiến nhập cực chân giới vực. Nếu tâm thần yếu kém hơn vạn lưu cảnh, mặc dù thông qua đạo linh bảo dám lên tới cực chân các tầng 9, Sau khi tiến vào không gian thông đạo linh hồn cũng khó có thể chống cự được áp lực cường đại ở đây. Loại áp lực này không giống với xâm la hộ lực, bất luận thủ đoạn che lớp nào cũng đều vô dụng, chỉ cần đang ở trong không gian thông đạo thì sẽ không thể né tránh được. Dưới áp lực không ngừng xâm nhập, một khi linh hồn hôn mê, vậy lực dẫn dắt kia cũng sẽ biến mất, không gian thông đạo tiến đến cực chân giới vực sẽ lập tức diễn biến thành vết nước không gian, triệt để xé nát người. Nếu tâm thần đạt tới mức vạn lưu cảnh, đi qua không gian thông đạo sẽ biến phi thường nhẹ nhõm. Giống như trong ngáy mắt, lại như đã qua vô số tuyến nguyện Một cảm giác kỳ lạ bỗng dưng chuyển đến tâm nhìn mộ hàn lập tức khôi phục thanh minh đảo mắt xem xét, mộ hàn liền phát hiện mình đã đưa thân vào một tòa cung điện phạm vi mấy chục thước Trung quanh trống giống, yên tình đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Cơ hội không nghe thấy bất luận tiếng động nào cả Ở trên tường đại điện màu đen ở sau lưng mấy mét lại có một vòng xoáy màu đen cực kỳ bắt mắt Và anh, ngáy mắt khi cung điện xuất hiện Mộ Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể như đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng, hắc khí quanh quẩn quanh thân lại kịch liệt bốc lên, cơ hồ đồng thời, Huyền Thanh Linh mục và rượu Long chân Hỏa trong Tử Hư Thần Cung lại như được dẫn giật, có chút ba độc lấy. Lúc ở bên ngoài cực chân các, Mộ Hàn trong tối tâm đã cảm giác được cực chân giới vực dường như có liên quan lớn lao đến mình, mà giờ khắc này, loại cảm giác này lại càng tăng lên tới tột đỉnh. Hàn cơ duyên mà Phong Lưu Vân lưu cho mình là cực hạn lực lượng thuộc ngũ hành chi thủy. Trái tim Mộ Hàn không nhịn được khẽ nhúc đích. Huyền thanh linh mục rệợu long chân hỏa dị trạng của hai loại cực hạn lực lượng này rõ ràng là kết quả bị ngũ hành cực hạn lực lượng hấp dẫn mà dị trạng lộ ra ở thận lại càng chứng tỏ cực hạn lực lượng này chính là vô hình chi thủy cực hạn lực lượng dung hợp vào pháp lực càng nhiều chủ loại thì lúc cảm ứng được cùng loại lực lượng phản ứng sẽ càng kịch liệt ban đầu lúc ở Longtrào câu Hắc Long tử viên mộ hàn chỉ dung hợp qua rượu Long chân hỏa trước khi tìm được huyền thanh linh mục chỉ là thanh khí trố gan có chấn động rệợu long chân hỏa cũng không có động tinh gì cả Nhưng giờ ngay cả nội tạng và hai loại cực hạn lực lượng đều đồng thời xuất hiện dị động. Cái này liền ý nghĩa mộ hàn sau này có thể càng ngày càng thoải mái cảm nhận được sự tồn tại của các loại cực hạn lực lượng khác, khiến trong cơ thể tề tụ đủ ngũ hành chi lực. Có phải là ngũ hành chi thủy hay không, còn phải tận mắt nhìn qua mới biết được. Mộ hàn nhẹ hít một hơi, đi nhanh ra ngoài điện. Bên ngoài cung điện dây núi Phập Phồng không ớt, phảng phất vô biên vô tận, giữa rừng cây xanh ung um sung xuê, các loại nhà như ẩn như hiện Bên ngoài cửa điện tựa như thế ngoại đảo nguyên, có một con đường bằng đá rộng mấy thước không ngừng kéo dài về phía trước, vốn lượn khúc chiết, tựa như một đầu cự sà quay quanh trong núi vậy. Vừa ra cửa điện mộ Hàn liền lắp bắp kinh hãi. Thiên địa linh khí ẩn chứa trong cung điện cũng không đặc biệt, nhưng cho nở ra không gian ở ngoài cung điện, nồng độ thiên địa linh khí lại đạt đến tình trạng cực chân các tầng cờ HNS, là gấp trăm lần ngoại giới, hơn nữa linh khí dị thường sinh động, lại không bị xâm la hồn lực ảnh hưởng, có thể nói là thánh địa tu luyện. Chắc không được cường giả vạn lưu cảnh như Phong Lưu Vân lại có thể ở trong Cực Chân Giới vực cả mấy trăm năm. Thật lâu qua đi Mộ Hàn mới thu thập tâm tình, men theo loại cảm giác này tiến nhanh về trước. Trên cao ngàn mét, một tòa cung điện khổng lồ mây mù quấn quanh lúc gần lúc hiện, phản phất như bồng bềnh trên đám mây vậy. Chỗ tấm biển trên cửa điện lại điêu khắc lấy hai chữ Vô Cực. Đây cũng là Vô Cực Thiên Cung trong Cực Chân Giới vực. Cửa cung điện, một tòa điêu khắc lặng lặng ngồi xếp bằng ở đó, tựa hồ đã vô số năm không xử lý qua. Trên đó phủ đầy một tầng cho bụi dày đặc. 20 năm rồi. Rốt cục lại có người tiến nhập cực chân giới vực. Phút chốc, trong điều khắc lại vang lên một hồi tiếng nói thầm ông ông chương 333, Linh Trì Ngọc Bích, 1. Tòa điều khắc kia liền hơi rung rung, lớp bụi dày đến nửa tức đột nhiên xoay tròn mà lên, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, hiển lộ ra diện mục chân thật của điều khắc. Đó lại không phải là điều khắc, mà là một lao giả ngồi xếp bằng, mi tóc bạc trắng, nếp nhăn trên khuôn mặt điệp ô Huyền thai thất trọng thiên, lại là một tiểu gia hỏa Huyền thai thất trọng thiên. Ngay lập tức sau đó, lão giả thấp hô ra tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, trong khoảnh khắc, cặp mắt kia liền từ đục ngầu trở nên trong vắt như cổ tỉnh ngũ tuyển, trong ánh mắt lộ ra có chút kinh dị. Cổ thần âm tiền bối lần đầu tiến vào cực chân giới vực là mệnh tuyển tam trọng thiên, lâu tàng không tiền bối là mệnh tuyển ngũ trọng thiên, tiểu gia hỏa này lại mới chỉ Huyền thai thất trọng thiên. Chỉ có tu vị Huyền thai cảnh, nhưng linh hồn và tâm thần không ngờ lại đạt đến tiêu chuẩn vạn lưu cảnh. Trong lúc nỉ non, đôi mắt lao giả lại như gọn sóng. Trong nháy mắt qua đi, ánh mắt của hắn liền như theo rung động chập trần kia, xuyên qua cự ly cực xa, nhìn chăm chú lên tên thiếu niên đang đi men theo đường núi kia. Xem niên kỷ của hắn, sợ rằng mới chỉ 16-17 tuổi. Lao giả tựa hồ có chút cảm khái, thổn thức nói. Nhiều năm như vậy không ra khỏi cực chân giới vực, không nghĩ tới tông ta lại xuất hiện một hậu bối xuất sắc như thế. Năm đó cổ thần âm tiền bối dùng tu vị mệnh tuyển tam trọng thiên tiến vào vô cực thiên cung Đã lấy được một cố đạo linh phát thân, từ đó về sau tông ta lại có đạo linh bảo dám lưu truyền tới nay, lâu tàng không tiền bối dùng tu vị mệnh tuyển ngũ trọng thiên tiến vào vô cực thiên cung, thu hoạch một quả thái tiêu thần thạch, tốc độ tu luyện vì vậy mà tăng gấp đôi. Tiểu gia hỏa này dùng tu vị huyền thai thất trọng thiên tiến vào vô cực thiên cung, không biết sẽ có thu hoạch thế nào. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt lao giả lại lộ ra một chút chờ mong, nhưng chỉ sau một lúc lâu hắn liền như có chút kinh ngạc những m Hắn lại không tới Vô Cực Thiên Cung, mà tiến về hướng Linh Chỉ Ngọc Bích, hắn đến bên kia làm gì? Linh Trì Ngọc Bích, Phong Lưu Vân là ở bên kia bế quan tu luyện. Lúc trông thấy cột mốc đường chấu ngã ba, Mộ Hàn chỉ chần chờ trong chốc lát liền lựa chọn hướng Linh Chỉ Ngọc Bích cảm ứng được trong lòng, mà không phải Vô Cực Thiên Cung. Vô Cực Thiên Cung còn chưa mở ra nhanh như vậy, hơn nữa, trong Vô Cực Thiên Cung không nhất định có thể đạt được chỗ tốt, Mộ Hàn vẫn có khuynh hướng trước tiên đi xem đại cơ duyên mà Phong Lưu Vân đưa cho mình trước. Nếu quả thật có thể đạt được cực hạn lực lượng ngũ hành chi thủy, cho dù ở vô cực thiên cung không thu hoạch được gì cũng không sao. Trong tâm niệm, tốc độ dưới chân Mộ Hàn lại nhanh thêm vài phần. Bất quá, tốc độ Mộ Hàn mặc dù nhanh, nhưng vẫn thủy chung đi bộ về phía trước. Có bọn người Yến Minh dặn dò trước kia, Mộ Hàn cũng không muốn vận dụng chân nguyên ngự không phi hành, để tránh khiến những cường giả vạn lưu cảnh đang bế quan tu luyện kia chú ý. Gần nửa giờ sau, một mảnh ánh sáng tuyết trắng hoa mắt lọt vào tầm mắt Hàn. Khiếp mắt lại một hồi, Mộ Hàn mới thích hướng được ánh sáng đột nhiên xuất hiện kia. Ngưng mắt nhìn lại, cặp mắt Mộ Hàn lập tức trừng lớn, chỉ thấy ngoài ngàn mét, một mặt vách đá dốc đứng hiểm trở đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao tới vài trăm mét, vách đá kêu hồng ánh sáng long lánh, tựa như một khối bảo ngọc cực lớn trong suốt vậy, thậm chí rõ ràng phản chiếu lấy cảnh trí dây núi ở đối diện nữa. Ở dưới vách đá dựng là một hồ nước khổng lồ. Nhưng mà, hồ nước kêu lại một mảnh đen kịt, phản phất như dùng vô số mực nước nhuộm thành vậy. Hồ nước màu đen, vách đá tuyết trắng. Đây chính là linh trì ngọc bích. Mộ Hàn trong nội tâm hơi động một chút, từ tình huống bọn người thư tình lộ ra hắn cũng biết, trong cực chân giới vực tựa hồ có gần phân nửa cường giả vạn lưu cảnh đều lựa chọn linh trì ngọc bích để bế quan tu luyện, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có người nào đột phá vạn lưu cảnh, đặt vào cảnh giới cao hơn chưa nữa. Nghĩ xong, Mộ Hàn cách hồ nước như mực đen kia cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Mộ Hàn mới nhìn rõ ràng vách đá dốc đứng kia đúng là bị hồ nước vây vào giữa, mà biến giới hồ nước lại gần 500m. Căn cứ vào loại cảm giác chỉ dẫn trong nội tâm, mộ hàn có thể kết luận, thứ hấp dẫn mình ở ngay chỗ ngọc bích phía đối diện. Nhưng mộ hàn cũng không lập tức tới gần ngọc bích. Hán ẩn ẩn có một loại dự cảm, hồ nước đen như mực kia thoạt nhìn không chút gần sóng, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng tình huống chân thật lại không nhất định như vậy. Giờ phút này, mộ hàn chỉ cần một ý niệm muốn vượt qua trên không hồ nước thôi thì trong nội tâm liền nổi lên một hồi lo sợ. Tự hồ, trong hồ nước kia đang có nguy hiểm gì đó chờ đợi mình vậy Mộ Hàn cũng không nghĩ đó là ảo giác, linh hồn và tâm thần đã cường đại đến loại tình trạng như hắn, thường thường có thể sớm biết trước được nguy hiểm. Bèo. Một lát sau, Mộ Hàn tâm niệm vừa động, Khô Lâu đạo khí liền loẹt ra tâm cùng, chậm rãi bay tới hồ nước kia. Biến giới hồ nước như có một tầng bích trướng vô hình chia hồ nước và cực chân giới vực ở chung quanh thành hai thế giới. Cũng may lực cản do bích trướng vô hình kia sinh ra cũng không mạnh được lắm, Khô Lâu rất nhẹ nhàng liền xuyên thấu nó. Cơ hồ nháy mắt khi đến trên không hồ nước, Mộ hàn liền phát giác được có một cổ hấp lực kinh khủng từ nước trong hồ quần quận mà ra, dẫn dắt khô lâu rơi xuống dưới. Giờ khắc này, hồ nước đen như mực trước mắt mộ hàn phản phất biến thành một cái hát động thật lớn, giống như có thể kéo bất luận sự vật nào trên không xuống vậy. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến mộ hàn chấn động. Bất quá khô lâu kia dù sao cũng là linh đỉnh sinh ra linh tính, ngay khi thân thể rơi xuống nó liền lập tức lui nhanh về sau. Gần như đồng thời, mộ hàn cũng vận dụng tâm thần tiến hành điều khiến nó, tay phải càng nhanh chóng thò ra Như thiểm điện bắt được cổ chân khô lâu, chân nguyên bàng bạc lập tức bao trùm lấy thân hình nó. Kháng cự từ bản thân khô lâu, sự điều khiển từ tâm thần mộ hàn cùng với sự lôi kéo từ chân nguyên, ba thử cũng tác động, rốt cục cũng trợ rút khô lâu khô lâu thoát khỏi hấp kình, kéo nó về từ trên không mạng hồ. Cuối cùng cũng hưu kinh vô hiểm. Tinh tế cảm ứng một lát, thấy khô lâu cũng không tổn thương, mộ hàn mới thầm thở một hơi, thu hồi nó vào tâm cung. Nhưng tình huống vừa rồi vẫn khiến mộ hàn lòng còn sợ hãi Phản ứng của hắn chỉ cần hơi chậm hơn một giây, Khô Lâu sẽ lập tức bị hồ nước thôn phệ, rất có thể khiến vất vả mấy tháng nay của hắn đều hóa thành bọt nước. Chương 334: Linh Trì ngọc bích 2. Hồ nước này tựa hồ chỉ có cường giả vạn lưu cảnh chính thức mới có thể thông qua, chỉ có linh hồn và tâm thần vạn lưu cảnh mà không có tu vị vạn lưu cảnh rất có thể không kháng cự được cổ hấp tình này, phải nghĩ biện pháp mới được. Trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, thủy khắc hỏa, nhưng loại sinh khắc này cũng không tuyệt đối đúng, mộc năng sinh hỏa Hỏa đa một phần, thủy năng sinh hỏa, hỏa viêm thủy trước. Cổ hấp lực này bắt nguồn từ nước, dùng huyền thanh linh một phối hợp với rượu long chân hỏa, phát huy cực hạn lực lượng rượu long chân hỏa đến mức tận cùng, không biết có thể chống cự cổ hấp lực trong hồ nước kia không. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, cổ hấp kình trong hồ nước có thể đạt đến cường độ vạn lưu cảnh, hiện giờ rượu long chân hỏa cho dù cường thịnh trở lại, cũng còn chưa tới tình trạng hỏa viêm thủy trước. Có lẽ có thể thử thủy thuộc tính pháp lực xem sao cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đột nhiên nghĩ đến hắc khí quanh quần chỗ thận. Trong ngũ tạng Mộ Hàn quanh quần 5 loại khí tức, đều thuộc về phạm chủ pháp lực, bất quá, chúng lại không phải pháp lực bình thường, hắn có thể cảm giác được, mình sở dĩ có thể nhẹ nhàng hấp thu ngũ hành cực hạn lực lượng như rượu lòng chân hỏa, huyền thanh linh mục chính là vì sự hiện hữu của bọn nó, thân thể của mình sở dĩ bị gọi là ngũ hành chân linh pháp thể, cũng hẳn là do sự hiện hữu của chúng. Loại pháp lực này có lẽ có thể coi là chân linh pháp lực. Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn hắc khí nồng đậm liền từ trung quanh thận chợt trùng mà ra, rất nhanh liền bao bọc trùng quanh cánh tay hắn. Tiếp theo, hắn chậm rãi thò cánh tay ra, vươn hướng trên không hồ nước. Hô. Ngay khi bàn tay Mộ Hàn tiến vào trên không hồ nước, chẳng ngờ nước phía dưới tạo nên từng vòng rung động, hắc khí bao vây chỗ cánh tay cũng có chút nổi lên sóng gió, giống như đã giao hưởng với hồ nước vậy, mà trong hồ nước cũng không tuấn cổ hấp kình mạnh mẽ kia, phản phất như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy. Thật quá. Chân linh pháp lực thủy thuộc tính lại triệt tiêu cổ hấp kình trong hồ nước kia. Mộ Hàn vui mừng những mày, đúng lúc này, hắn thậm chí mơ hồ phát giác được sau khi chân linh pháp lực xuất hiện, trong hồ nước nhộn nhạo lộ ra một tiêu cảm giác thân thiết, chân linh pháp lực cùng hồ nước, tựa như một đôi bạn tri kỷ đã lâu, cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng cũng không chút xa lạ. Có thủy thuộc tính chân linh pháp lực, liền sẽ không bị hồ nước quay nhiễu, có thể nhẹ nhõm đến ngọc bích. Mộ Hàn cưỡng chế kích động trong lòng Hắc khí chung quanh thận liền kịch liệt hướng khắp bốn phương tám hương chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Mộ Hàn đã bắt đầu quanh quẩn từng tia hắc khí. Lập tức, Mộ Hàn bay lên trời, thân hình xuyên qua đạo bình chướng vô hình kia, xuất hiện ở phía trên hồ nước. Và anh, Trên mặt hồ như đột nhiên nổi lên vòi rồng, hồ nước vốn chỉ có chút nộn nhạo lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng, không đến 2 giây, dưới thân Mộ Hàn liền nhấc lên bọt nước cao đến mấy mát, loại cảm giác thân thiết nhàn nhạt lộ ra trong hồ nước thoáng cái liền thăng cấp thành kích động mãnh liệt. Biến cố cực lớn này khiến Mộ Hàn có chút giật mình, bất quá khi phát giác được cổ hấp kình kia vẫn không xuất hiện lại thầm nhẹ nhàng thở ra. Vèo. Mộ Hàn tựa như mũi tên, thân ảnh nhanh chóng lướt qua trên hồ nước, những nơi đi qua, bọt nước đen như mực trong hồ nước phía dưới một trọng cao hơn một trọng, giống như chim sẻ đảng tung tăng hoan hô, khoảng cách 500m thoáng cái đã qua, lúc Mộ Hàn đi đến trước vách đá cực lớn phút chốc tâm thần khẽ nhúc đích, Ngọc Bích đối diện bỗng nhiên chán vỡ ra. Phảng một thanh cự phủ từ phía trên bổ xuống. Chép ba cô phong đứng lặng ở đó thành hai nửa. Khiến người ngạc nhiên chính là, chỗ mặt các ngọc bích lại có thể lờ mở thấy được bóng dáng mấy trăm tòa động quật. Những động quật kia có lẽ đều là nơi bế quan mà lịch đại cường giả vạn lưu cảnh của vô cực thiên tông lưu lại, chỉ có điều, giờ phút này tất cả động quật đều đóng chặt cửa. Mộ hàng trong nội tâm tuy ngạc nhiên nhưng thân ảnh lại không chút nào dừng lại, như một đạo lưu quang màu đen, lập tức đã tiến vào trong cái khe giữa ngọc bích. Ngay sau đó, ngọc bích vừa mới nứt ra kia liền rất nhanh lại. Không đến 2 giây, Ngọc Bích cực lớn đã khôi phục lại như trước. Có thể thông qua linh chỉ, tiến vào Ngọc Bích như vậy. Xa xa trên cao ngàn mét, cửa Vô Cực Thiên Cung mây mù lở lờ, trong đôi mắt lão giả kia hiện lên một tia dị sắc, trong miệng nhẹ nhàng nhị non. Đó cũng không phải là thủy pháp lực bình thường, mà là chân linh chi lực thủy thuộc tính, Hàn Tiểu Gia Hỏa kia có được thủy linh đạo thể trong ngũ hành đạo thể a. Thủy linh đạo thể. Thi thầm 4 chữ này nhiều lần, lão giả như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt đột nhiên mở to có chút khó có thể tin nói tiểu gia hỏa kia không đến vô cực thiên cung mà trước tiên đi về phía Linh Trì Ngọc Bích chẳng lẽ là nhắm vào mặt tâm thần thủy sao phong lưu vân dạy vào mấy trăm năm không chỉ không thể hàng phục mặc tâm thần thủy kia ngược lại còn khiến mình bị dày vò tiểu gia hỏa kia hôm nay chỉ có tu vị huyền thai thất trọng tiên liền muốn đạt được mặc tâm thần thủy giống như là đang nói chuyện hoang đường biển Vương vậy Thanh âm lão giả càng ngày càng yếu dần dần mở mị không có dấu vết mà lúc này ở trong Ngọc Bích Mộ Hàn đang tò mò mà đánh giá bốn phía. Sau khi Ngọc Bích khép lại, trong lòng núi tạo thành một mảnh không gian hẹp dài cực lớn, giống như xóa biển, sáng như ban ngày, tình trạng những động quật ở hai bên hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Mộ Hàn. Linh hồn và tâm thần Mộ Hàn tuy rằng cường đại, nhưng ở bên trong Ngọc Bích lại không thể cảm ứng được bất cứ tình huống gì cả. Trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng vô hình, trồng chất trở ngại lấy tâm thần kéo dài ra bốn phía, mặc dù cực lực điều khiển cũng không làm nên chuyện gì Mộ Hàn dứt khoát không đi làm chuyện vô dụng nữa, trực tiếp cất bước về trước, tiếng bước chân vốn nhẹ nhàng không thể nghe thấy khiến không gian vốn yên lặng này càng thêm yên tĩnh. Chỉ sau một lúc lâu, tử hư thần cung của Mộ Hàn đột nhiên đông có chút rung động lúc đích. Có người đang quan sát mình. Mộ Hàn tâm thần khẽ nhúc đích, cũng không để ý, toàn bộ cường giả vạn lưu cảnh tu luyện trong cực chân giới vực có chừng 10 người, trong đó có một nửa ở trong linh trì ngọc bích này, mình vừa rồi xuyên qua hồ nước, tiến vào ngọc bích đã dẫn phát nên động tĩnh không nhỏ. Nếu không khiến người khác chú ý, ngược lại có vẻ rất không bình thường rồi. Mộ Hàn cũng không lo lắng người khác quan sát, mặc dù là cường giả vạn lưu cảnh cũng không thể nào phát hiện ra tử hư thần cung ẩn trong tâm cung của mình được. chương 335, mặc tâm thần thủy. Không đến 2 phút, Mộ Hàn tựa như ngửa quen đường về, đi đến cuối không gian sò biển liền dừng lại ở bên ngoài một động quật. Nơi này chính là nơi phong lưu vân bế quan. Lúc tới nơi đây, hắc khí chỗ thận Mộ Hàn và hai loại cực hạn lực lượng huyền thanh linh mục. Diệu long chân hỏa chấn động càng thêm kịch liệt, phản phất như phía sau cánh cửa đóng chặt kia, có đồ vật gì đó đang mãnh liệt kêu gọi vậy, khiến hắn hận không thể lập tức tiến vào động quật, tìm tòi xem thế nào. Đã qua thật lâu, mộ hàn mới cường ép đẻ xuống xúc động trong lồng ngực. Vào đi. Đi về phía trước mấy bước, mộ hàn đang muốn mở miệng thì một thanh âm giả nuôi liền từ trong động quật truyền ra, yếu ớt như tơ nhện, tựa hồ tùy thời đều có thể tắt thở. Cơ hồ ngay khi tiếng nói này văng lên. Cửa động vốn đóng chặt liền đột ngột xuất hiện một khe hở cao gần 2M, rộng trừng 1M. Vâng. Mộ hàn có chút kích động, sau khi cung kính lên tiếng liền vội vàng thở sâu, vài bước liền xuyên qua đạo khe hở kia. Sau khi tiến vào động quật chỉ đảo mắt có nhìn mộ hàn liền suýt nữa đã lên tiếng kinh hô Tình cảnh trong động quật này rõ ràng hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Từ bên ngoài nhìn xem, đây chỉ là một thạch động mở ra trong ngọc bích, nhưng chân chính đặt mình vào trong mới biết bên trong có động tiên khác. Giờ phút này. Hiện ra trước mắt Mộ Hàn là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Nếu như chỉ như vậy, Mộ Hàn nhiều nhất chỉ có chút giật mình thôi, nhưng khiến Mộ Hàn rung động chính là một nơi trong cung điện này. Bất kể là cửa điện hay là sàn nhà, thậm chí ngay cả cánh cửa đều khắc lên đạo vân rậm rạp chằng chịt. Hiện giờ đạo văn đã toàn bộ kích phát, khiến cho cả cung điện càng tràn ngập các loại lưu quang đủ màu sắc. Đứng ở cửa đại điện, Mộ Hàn liền cảm giác mình như nạt đứng bên ngoài một kho đạo khí lớn vậy, đủ loại đạo khí khiến cho người không kịp nhìn. Tâm thần mê say Tiểu ra hỏa, cung điện này của lão Phu không có gì chứ Đúng lúc này Thanh âm giả nùa kêu lần nữa văng lên Tiền bối thật lợi hại Mộ hàn đống nhiên bừng tỉnh Mặc dù không phát hiện ra thân ảnh Phong Lưu Vân Nhưng vẫn nhịn không được tán thưởng tự đáy lòng Đạo khí tạo thành tòa cung điện này Ít nhất cũng là hàng ngàn thậm chí là hơn bạn Hơn nữa mỗi một kiện đều là trung phẩm Thậm chí là cao phẩm đạo khí Không có vài chục năm tuyệt đối Không có khả năng hoàn thành được nói đến đây Mộ Hàn đột nhiên trong nội tâm ngảy dựng, cung điện này tựa như một tòa đạo khí lô cốt đồng nhất, nếu lấy ra đối địch, uy lực không không biết sẽ kinh người thế nào nữa. Đúng vậy a chỉ riêng tòa cung điện này thôi đã tốn hao của Lao Phu suốt 60 năm. Thanh âm kia cực kỳ cảm khái, một hồi lâu mới nói. Thiểu ra hỏa, vào bên trong đi. Mộ Hàn đáp ứng một tiếng liền cực kỳ nhanh chóng vượt qua cửa điện, chỉ quét mắt một vòng liền thu hết tình huống nơi này vào mắt. Chỉ thấy trong cung điện ở ngoài mấy chục thức có một đạo bóng đen vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Người nọ đầu đầy tóc trắng, thân hình phong gầy, hốc mắt và hai gõ má đều lom vào thật sâu, nhìn qua cơ hồ giống như một cỗ khô lâu được ra bọc lấy vậy, chỉ có đôi đồng tử là còn có thể thỉnh thoảng chuyển động thoáng một phát. Phong tiền bối. Mộ hàng chấn động, có chút khó có thể tin nhìn thân ảnh như khô lâu kia ở đối diện, nếu không tận mắt nhìn thấy. Hắn thật sự khó mà tin được vị siêu phẩm đạo vân sư kinh tài tuyệt diễm mấy trăm năm trước của Vô Cực Tiên Tông, đường đường cường giả vạn lưu cảnh lại biến thành bộ dáng như hiện giờ. Mộ Hàn thậm chí từ trên người hắn cảm ứng được một cổ tử khí nồng đậm, Phong Lưu Vân hiện giờ thoạt nhìn giống như một chân đã bước vào quan tài rồi vậy. Cố nén kinh ngạc trong lòng, Mộ Hàn không người nói: "Vãn bối Mộ Hàn, bái kiến tiền bối." Thiểu gia hỏa, khiến ngươi chê cười. Hai gỏ má khô gầy của Phong Lưu Vân có chút khẽ động vài cái, tựa hồ đang cười. Khi Sích Huyền Đan Lô lão phu luyện chế năm đó lộ sát thần siêu phẩm đạo khí lão phu đã biết rõ ngươi rồi, bất quá, khiến lão phu không nghĩ tới chính là, ngươi chỉ dùng ngắn ngủn 4 tháng đã tới được cực chân giới vực, càng dùng loại phương pháp này dễ dàng vượt qua linh chỉ, tiến vào ngọc bích không gian. Ngươi còn xuất sắc hơn lão phu nghĩ nhiều lắm." Nghe được lời tán dương của Phong Lưu Vân, Mộ Hàn nhếch miệng mỉm cười. Tiền bối quá khen." "Không, có lẽ lão phu vẫn đánh giá thấp ngươi." Phong Lưu Vân khoát khoát tay, đứng ở Mộ Hàn. Có chút cảm khái nói. Đối với đạo vân sư chúng ta mà nói, cố gắng tuy trọng yếu, nhưng tư chất bản thân lại càng thêm quan trọng, có được đơn thuộc tính pháp lực, chỉ là tư chất bình thường nhất, có được song thuộc tính, tam thuộc tính, tứ thuộc tính, thậm chí ngũ thuộc tính pháp lực sẽ mạnh hơn một chút, kế tiếp chính là ngũ hành đạo thể. Lao Phu là người đồng thời có được một linh đạo thể và hỏa linh đạo thể trong ngũ hành đạo thể. Lúc cảm ứng được đan lô từ cao phẩm đạo khí lột sắc thành siêu phẩm đạo khí, Lão phu nghĩ đến ngươi cũng có được hai loại ngũ hành đạo thể này, nhưng lúc thấy ngươi vượt qua linh chỉ lại vận dụng loại pháp lực kia, lão phu mới biết được mình đã sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tiểu ra hỏa, nếu như lão phu không đoán sai thì ngươi có được cũng không phải là ngũ hành đạo thể, mà là ngũ hành chân linh pháp thể càng mạnh mẽ hơn xa ngũ hành đạo thể. Mộ Hàn im lặng, Phong Lưu Vân nếu đã đã đoán được, giờ mà phủ nhận ngược lại lộ ra dấu đầu hở đuôi, bất qua ánh mắt Phong Lưu Vân cũng thật động, hắn đi vào vô cực thiên tông thời gian dài như vậy, Trước kia còn chưa từng có người nào nhìn thấu Mộ Hàn có được ngũ hành chân linh pháp thể, Phong Lưu Vân chính là người đầu tiên. Vừa thấy thần sắc Mộ Hàn, Phong Lưu Vân liền biết rõ suy đoán của mình chuẩn xác không sai. Lập tức, trong đôi mắt đôi chút lộ ra ngốc trệ kia bạo tán ra thần thái kinh người. Thân có ngũ hành chân linh pháp thể, tâm cung sẽ diễn sinh ra vô thuộc tính pháp lực. Mà có vô thuộc tính pháp lực phối hợp với ngũ hành chân linh chi lực trong ngũ tạng thân thể liền có thể hấp thu dung hợp các loại cực hạn lực lượng. Tiểu Gia Hỏa Nếu ngươi có thể tề tiểu đủ ngũ hành cực hạn lực lượng, liền có thể tu luyện ra ngũ hành chân linh pháp thân, trở thành đạo vân sư cường đại nhất từ xưa đến nay. Ngữ điệu của Phong Lưu Vân càng ngày càng sụp sôi, nói xong lời cuối cùng liền nhịn không được bắn người lên, hoa chân múa tay vui sướng, trong ánh mắt lộ ra hào quang nóng bỏng. Ngũ hành chân linh pháp thân. Nhìn Phong Lưu Vân giống như điên cuồng, mộ hàng trong nội tâm khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này. Chương 336, Cổ thần âm Đúng vậy chính là ngũ hành chân linh pháp thân. Phong Lưu Vân gật gật đầu, thoáng bình tĩnh lại, lại lần nữa xếp bằng trên bộ đoàn, nóng bỏng trong ánh mắt cũng dần dần dập tắt. Lao Phu năm đó hùng tâm bừng bừng, đồng thời có được một linh đạo thể và Hỏa linh đạo thể còn không cam lòng, lại muốn dung hợp thủy, thổ, kim ba loại cực hạn lực lượng, khiến mình ngưng tụ ra Thủy linh đạo thể, Thổ linh đạo thể và Kim linh đạo thể. Tế tụ ngũ hành đạo thể, liền có thể lột sắc thành ngũ hành chân linh pháp thể. Thật không nghĩ đến lúc hấp thu cực hạn lực lượng thủy thuộc tính Lao Phu lại thất bại. Mấy trăm năm qua, chẳng những không thể hàng phục luyện hóa nó, ngược lại còn biến mình thành bộ dáng như hiện giờ, nhiều nhất chỉ một năm nữa sẽ là đại nạn của Lao Phu rồi. Thờ dài một tiếng, trong đôi mắt Phong Lưu Vân toát ra một vòng bi ai. Mộ Hàn cực kỳ giật mình, đến tổt cùng là cực hạn lực lượng thủy thuộc tính gì lại có thể hao tổn với Phong Lưu Vân đến mấy trăm năm, hơn nữa còn sinh sinh khiến vị siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh này phải suy sụp. Trong tâm nghiệm, Mộ Hàn nhịn không được hỏi. Tiên bối. Ngươi nói cực hạn lực lượng thủy thuộc tính kia là? Nó gọi là Mặc Tâm Thần Thủy. Phong Lưu Vân ngữ điệu chấm thấp. Vốn là, nó chỉ là một lọ Mặc Tâm mà một vị tiền bối gọi là cổ thần âm của Vô Cực Thiên Tông chúng ta đặt ở trong động ngọc bích vào hơn 6000 năm trước. Nhiều năm như vậy một mực hấp tụ thiên địa linh khí, không ngừng lớn mạnh, lúc này mới thuế biến thành thủy thuộc tính cực hạn lực lượng. Mấy trăm năm trước, nó chảy ra động quật, tiến vào linh trì, liền ngay trong khoảng khắc đã nhuộm cho nước linh trì thành một mảnh đen như mực. Cổ thần âm Mộ Hàn trong lòng khẽ nhúc đích, cái tên này hắn từ thấy qua trong hắc ma cốc ngoài liệt sơn thành Việt Quốc, vị cường giả phong ấn ngoại vực hắc ma ở chỗ đó gọi là cổ thần âm, không nghĩ tới hắn lại là đệ tử vô cực thiên tông hơn 6.000 năm trước, hơn nữa đồ vật hắn còn xót lại lại có thể thuế biến thành cực hạn lực lượng. Lúc này, Mộ Hàn đã có thể kết luận, thứ dẫn tới chân linh pháp lực nơi thận và huyền thanh linh mục, diệu long chân hỏa dị động liên tục hắn chính là mặc tâm thần thủy trong miệng phong lưu vân không thể nghi ngờ. Đường Đường cường giả vạn lưu cảnh cũng không làm gì được được nó, mình nếu muốn đạt được nó quả thật là hy vọng xa vời. Nghĩ vậy, Mộ Hàn liền có chút đau đầu, đừng hắn lúc hắn vận dụng chân linh pháp lực vượt qua trên không linh chỉ thì hồ nước phía dưới hoan hô tung tăng như chim sẻ, cảm giác thân thiết không ngừng, nhưng nếu Mộ Hàn muốn mặc tâm thần thủy thì loại cảm giác thân thiết kia nói không chừng sẽ lập tức biến mất không còn chút nào nữa. Dù sao Mặc Tâm Thần Thủy không phải rượu Long chân hỏa và huyền thanh linh mục có thể sánh bằng. Ba loại này đều là cực hạn lực lượng. Nhưng Mặc Tâm Thần Thủy lại như một vị đại hán dáng người cường tráng, Diệu Long Chân Hỏa là một thiếu niên 11-12 tuổi, về phần Huyền Thanh Linh Mục lại là một đứa bé chừng 6-7 tuổi. Nếu bàn về linh tính, cho dù Diệu Long Chân Hỏa và Huyền Thanh Linh một cộng lại, cũng vẫn kém Mặc Tâm Thần Thủy. Lại nói tiếp, cũng trách Lao phu quá mức sơ suất. Đang lúc Mộ Hàn Âm thầm suy nghĩ thì thanh âm suy yếu của Phong Lưu Vân lại vang lên. Khi đó Mặc Tâm Thần Thủy vừa đi ra không lâu, lão phu tự cao tu vị cao thâm, cũng không để nó va mắt. Cho rằng bằng vào thực lực bản thân, chỉ cần vừa ra tay là có thể đạt được nó dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ nó sớm đã dung nhập linh chỉ kết quả lúc Lao Phu ra tay nó mượn nhờ linh chỉ chi lực, thoáng cái đã khiến Lao Phu an phải quả đắng. Dưới sự phản kích của mạc tâm thần thủy, hơi nước trong cơ thể phong lưu vân lại bị nó quỷ dị hấp về năm thành, thân thể vốn có chút to lớn thoáng cái đã khô quắt đi rất nhiều. Bất quá, mạc tâm thần thủy kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bản thể của nó cơ hồ đồng thời bị Phong Lưu Vân vây trong tòa cung điện do đạo khí tạo thành này, hôm nay lưu lại ở bên ngoài hồ nước chỉ là một bộ phận thân thể của Mạc Tâm Thần Thủy. Mấy trăm năm sau đó, Phong Lưu Vân và Mạc Tâm Thần Thủy liền rằng có trong cái cung điện này. Thời gian dài như vậy qua đi, Phong Lưu Vân cơ hồ đã thành một cổ thây khô, thậm chí ngay cả tâm cung cũng đã cực độ héo rút. Mặc dù là đối với cường giả vạn lưu cảnh thì tâm cung héo rút cũng là trọng thương trí mạng. Lao Phu giờ mạng đã không còn lâu Nhưng ý niệm kháng cự của Mạc Tâm Thần Thủy cũng đã bị Lao phu mài đi tám phần, đáng tiếc, nếu một lần nữa cho lão phu thêm 20 năm là ta có thể triệt để thu phục nó rồi. Phong Lưu Vân tiếc hận lắc đầu, ánh mắt chợt rơi vào trên người Mộ Hàn, cười nói: "Tiểu Gia Hỏa, tiện nghi ngươi rồi, ngươi có thể bổ toàn vân điểm trong Sách Huyền Đan Lô, khiến nó lộ sắc thành siêu phẩm đạo khí, chính là cùng Lao phu hữu duyên, Mạc Tâm Thần Thủy kia liền xem như lễ vật mà Lao phu tặng ngươi ngươi. Hơn nữa, dùng ngũ hành chân linh pháp thể của ngươi Dưới sự trợ giúp của Lao Phu, hẳn có thể rất dễ dàng hấp thu được mặc Tâm Thần Thủy. Đa tạ tiền bối. Mộ hàn hơi khẽ không người, nhưng thấy thảm trạng của Phong Lưu Vân, trong lòng cũng không có quá nhiều kích động, có chút nghi ngờ nói. Trong cực chân giới vực có không ít tu sĩ vạn lưu cảnh, tiền bối và mặc Tâm Thần Thủy kiểm giữ nhau mấy trăm năm, chẳng lẽ không tìm tu sĩ khác ra tay giúp đỡ sao? Sao lại không tìm? Phong Lưu Vân khẽ thở dài. Nhưng đợi đến lúc Lao Phu phát giác được không đúng thì mạc tâm thần thủy đã cùng bộ phận cung điện dung làm một thể, mà cung điện này lại cùng Lao Phu tâm thần tương liên. Chỉ có bản thân lão Phu mới có thể áp chế mạc tâm thần thủy kia, nếu có người khác hỗ trợ, vậy thì ngay cả lão Phu cũng sẽ bị áp chế. Nếu muốn thay đổi loại tình huống này, lão Phu nhất định phải đoạn tuyệt liên hệ với cung điện, nếu thế này lực giam cầm của cung điện đối với mạc tâm thần thủy nhất định buông lỏng, một khi để nó trốn vào linh trì. Tụ hợp với một bộ phận thân thể khác thì cho dù hội tụ lực tất cả tu sĩ vạn lưu cảnh của vô cực thiên tông cũng khó có thể vây khôn nó, trừ phi hủy diệt chọn linh trì. Nhưng linh trì nếu không còn vậy thì cực chân giới vực cũng không thể tồn tại nữa. Bởi vậy, Lao Phu một mực không thể quyết định được. Như vậy chỉ hoan gần trăm năm, đợi khi lão Phu quyết định thì đã muốn ngừng mà không thể được nữa rồi, mặc tâm thần Thủy đã thông qua liên hệ tâm thân giữa Lao Phu và cung điện lạng yên xâm nhập vào linh hồn Lao Phu. Lúc đó... Mặc dù muốn đoạn tuyệt liên hệ với cung điện cũng không thể được nữa, chỉ có thể cùng nó kiểm giữ lẫn nhau. chương 337, Nghi Vấn Mộ Hàn vô ý thức gật đầu, vốn muốn an ủi Phong Lưu Vân vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt về bụng. Đối với siêu cấp cường giả như Phong Lưu Vân, bất luận an ủi gì đối với hắn đều không có ý nghĩa, an ủi chỉ là đồng tình với kẻ yếu, mà hắn lại không cần một vãn bối đồng tình. Quả nhiên, Phong Lưu Vân rất nhanh liền cười nói. Việc đã đến nước này, hối hận cũng chỉ vô d Tiểu Gia Hỏa, có thể nói cho lão phu biết hai loại cực hạn lực lượng mục, hỏa mà ngươi dung hợp là gì không?" Mộ Hàn không do diếm, nói: "Cực hạn lực lượng mục thuộc tính van bối dung hợp là Huyền Thanh Linh Mục, mà cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính lại là Diệu Long Chân Hỏa. Ở cực chân các tu luyện suốt 4 tháng, Huyền Thanh Linh Mục của Mộ Hàn đã cường đại đến tình trạng có thể sánh ngang với rượu Long Chân Hỏa." "Không tệ." Phong Lưu Vân gật đầu nói: "Nếu như có thể dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy, vậy ngươi liền có ba loại cực hạn lực lượng." Tìm được hai loại cực hạn lực lượng thổ, kim khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão phu mặc dù không thể tu luyện ra ngũ hành chân linh pháp thân, nhưng nguyện vọng này nếu có thể tiếp tục thực hiện trên người ngươi, lão phu dù chết cũng không tiếc nuối nữa. Mộ Hàn nhất định sẽ không khiến tiền bối thất vọng. Mộ Hàn trịnh trọng nói, Đạo Vân sư cường đại nhất Thái Huyền Thiên vực, đối với Mộ Hàn mà nói cũng không có tính khiêu chiến quá lớn, dù sao trên đời này có cả ngàn vạn thiên vực thế giới, mà Thái Huyền Thiên vực chỉ là một hạ thiên vực nhỏ nhỏ trong đó. Hắn hy vọng mình một ngày kia có thể ra khỏi thái huyền, đi thế giới khác xem thử. Nếu không, mộ hàn liền thủy chung như hết ngồi đáy giếng. Bất quá, đối với hắn hiện giờ mà nói, nguyện vọng này còn có chút xa xôi. Rất tốt. Phong lưu vân thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, nói. Tiểu gia hỏa lão phu hiện giờ kiểm tra ngươi thử, dùng ngũ hành chân linh pháp thể đã dung hợp hai loại cực hạn lực lượng huyền thanh linh mục và rượu lòng chân hỏa của ngươi có thể cảm ứng được vị trí của mặc tâm thần thủy trong điện này không? Mộ hàn nghe vậy Tâm thần lập tức đắm chìm xuống. Từ sau khi tiến vào cung điện này, cảm ứng của Mộ Hàn đã mất đi tác dụng, Phản phất như mặc tâm thần thủy tràn ngập mỗi một không gian trong đại điện vậy, muốn bằng vào động tính của thủy thuộc tính chân linh pháp lực ở phần thận trong cơ thể và hai loại cực hạn lực lượng để đoán được vị trí cụ thể của mặc tâm thần thủy quả thật phi thường khó khăn. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Mộ Hàn. Ngay lập tức qua đi, liền có một vài bức đạo vân hiện lên trong đầu Hàn. Nếu là vào mấy tháng trước, Mộ Hàn đối mà với đại lượng đạo khí mà Phong Lưu Vân luyện chế nhất định sẽ đầu đấy sưng ngủ, không biết làm thế nào, nhưng sau khi trao đổi qua với mặc đàn thành, Mộ Hàn hiện giờ đã có thể nhẹ nhõm đoán được hướng đi cùng với thủ pháp mà Phong Lưu Vân sử dụng lúc khắc nhưng đạo vân kia. Nhất long bàn trụ, nhị long đoạn Châu tam long hí thủy, tứ long đằng vân, ngũ long xuyên sơn. Không giống như loại thủ pháp nhất long bàn trụ mà Mộ Hàn vẫn hay dùng khi khắc đạo vân. Trong mỗi một kiện đạo xỉ trong cung điện này cơ hồ đều có thể trông thấy nhiều loại thủ pháp vận dụng tiên kẽ. Cái này khiến Vân phổ lộ ra càng thêm phiến phức, mà đạo vân cũng càng thêm linh động. Một lát sau, lúc tâm thần mộ hàn chìm vào đạo vân ở sàn nhà, động tính xê của thủy thuộc tính chân linh pháp lực và huyền thanh linh mục, diệu long chân hỏa lại đột nhiên kịch liệt thêm vài phần. Mặc tâm thần thủy. Mộ hàn ý niệm khẽ nhúc đích, tâm thần vốn theo đạo vân lan tràn ra lập tức từ bốn phương tám hướng kéo tới gần. Trong nháy mắt, Đạo vân và vân điểm ẩn trong sàn nhà liền liên tiếp hiện ra trong đầu Mộ Hàn, cuối cùng hội tụ thành một bức vân phổ cực kỳ to lớn. Nhưng ở khu vực trung ương vân phổ lại có 6 bức vân phổ khác kết nối lẫn nhau tổ hợp thành một tiểu không gian phong bế. Chỉ có điều những đạo vân kia lại lờ mờ, khói đen lở lờ, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Mà phía trên không gian kia, đúng là chỗ Phong Lưu Vân ngồi xếp bằng. Mặc Tâm Thần Thủy hẳn ở trong phiến tiểu không gian kia. Mộ Hàn vô ý thức tập trung tâm thần, Tử Hư Thần Cung có chút rung động lắc lư. Đạo vân bị khói đen bao phủ từ từ rõ ràng, không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Ồ! Vài giây sau, hai mắt nhắm lại của mộ hàn lại đột nhiên mở ra, thẳng tóc nhìn chầm chầm vào sàn nhà dưới thân Phong Lưu Vân, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Phong Lưu Vân thấy thế, lại có chút ngoài ý mướn, nói. Tiểu gia hỏa, năng lực cảm ứng của ngươi đối với đạo vân quả nhiên xa xa vượt ra khỏi dự đoán Lao Phu, lại nhanh như vậy đã phát hiện ra vị trí chuẩn xác Lao Phu giam cầm mặc tâm thần thủy. cảm giác của ngươi không sai Mặc tâm thần thủy ở phía dưới này. Vạn bối cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới cảm ứng ra được. Mộ hán lắc đầu cười cười, thở dài một hơi, làm ra vẻ ta rất cố hết sức, nhưng trong lòng của hắn nhưng không kìm lòng được nổi lên nghi ngờ. Mà lúc này, phong lưu vân như thây khô kia đã vươn người đứng dậy, sau khi đi lại vài bước, tay phải chỉ khẽ vung một cái, chỗ hắn ngồi xếp bằng vừa rồi liền có một khối sàn nhà dài rộng chừng hai em mở rất nhanh bay lên, hiển lộ ra một cửa động đen kịt. Nhảy mắt khi cửa động xuất hiện, liền có khói đen nồng đậm như sóng lớn vỡ đê, đột nhiên gào thét lên tuôn ra. Đúng lúc này, cả tòa cung điện đột nhiên tản ra hào quang hoa cả mắt. Ngay sau đó, liền có một tầng lực lượng vô hình bàng bạc từ bốn phía kích động mà đến, như viên cháo tầng tầng lớp lớp phủ lên cửa động. Đường ra bị ngăn cản, đoàn khói đen kia như một đầu hung thú muốn thoát khỏi lồng giam trói buộc, bước lên càng thêm kịch liệt. Mấy phút đồng hồ qua đi, khói đen kia tựa hồ phát giác được mình không có khả năng phá tan trở ngại. Rốt cục cũng không làm loạn nữa, trong thời gian ngắn liền có rút lại. Nhìn đi, đây chính là mặc tâm thần thủy. Phong lưu vân chỉ vào cửa động, cảm khái nói. Lúc ban đầu, lão Phu nếu mở ra động khẩu này, nó không liên tục dày vào một năm nửa năm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi bị lão Phu nhốt cả trăm năm, tính nết của nó hiện giờ đã ôn hòa hơn rất nhiều. Bằng không thì mặc dù ngươi có được ngũ hành chân linh pháp thể cũng không nhất định có thể hấp thu dung hợp nó được. Mộ hàn nhịn không được ngưng mắt nhìn sang. Sau khi khói đen thu liễm, tình cảnh trong động đã trở nên rõ ràng, chỉ thấy chỗ đáy động, một vũng chất lỏng đen như mực đang lặng lặng nằm đó, tựa hồ nhận ra hắn tới gần, bài hát thủy kêu lại nhẹ nhàng nổi lên sóng gió, tạo nên từng vòng rung động. chương 338, Thu Di thừa Pháp, 1. Tiểu ra hỏa, giờ Lao Phu sẽ dần dần bông ra phong cấm đối với mặt tâm thần thủy, để ngươi có đầy đủ thời gian hấp thu nó từng chút một, toàn bộ quá trình chỉ sợ cần đến nửa tháng, vô cực thiên cung cũng còn 20 ngày nữa mới mở ra. Sau khi ngươi dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy còn kịp tiến vào Vô Cực Thiên Cung." Phong Lưu Vân cười nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi Vô Cực Thiên Cung trước rồi đến chỗ Lao Phu. Nếu ngươi có thể lấy được thu hoạch lớn trong Vô Cực Thiên Cung thì có lẽ lúc dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy sẽ nhẹ nhõm hơn không biết. Vạn bối xin dung hợp Mặc Tâm Thần Thủy trước." Ngộ Hàn Chỉ hơi chút trầm tư liền làm ra quyết định. "Tốt." Phong Lưu Vân nhẹ nhàng gật tay. "Đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ nữa." Ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng đi. Đang khi nói chuyện, một cổ chân nguyên bàng bạc từ trong thân thể khô héo của Phong Lưu Vân tản ra ra, nháy mắt sau đó, toàn bộ cung điện đều đang vụ vụ rung động, một cổ kinh đạo vô hình càng thêm cường đại hội tụ ở chỗ cửa viên tráo. Mộ Hàn thấy thế cũng không chậm trễ, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Hướng Phong Lưu Vân gật đầu ý bảo một cái, Mộ Hàn liền khép hai mắt, cực lực vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, tử hư thần cung dùng tốc độ trước nay chưa từng có rung động lắc lư lên. Mở Ánh mắt nhanh chóng quét qua trên người Mộ Hàn, trong mắt Phong Lưu Vân hiện lên một tia dị sắc không dễ dàng phát giác, chật trong miệng hét lớn một tiếng. Viên cháo vô hình bao trùm lấy cửa động như đột nhiên nhiều ra một lỗ thủng nhỏ nhỏ. Ngay lập tức sau đó, Mặc Tâm Thần Thủy trong động liền như có phát giác, khói đen kịch liệt cuộn. Xuy. Lập tức, một tia cột nước đen như mực thật nhỏ xuyên thấu qua lỗ thủng, chết về hướng bên hông, tựa hồ không muốn va chạm với Mộ Hàn ở đối diện. Nhưng ngay mắt khi nó kích xạ ra, Thiên Anh trong tâm cung mộ hàn liền háo miệng ra, một cổ hấp kình mạnh mẽ đến cực điểm trật tràn ra, thoang cái liền bao trùn cái lỗ nhỏ kia lại cực kỳ chặt chẽ, cứ thể mà đảo ngược về hướng của nước. Sau một khắc, cột nước đờ nờ e như mực kia đã rơi vào mi tâm mộ hàn, tiếp theo xuyên vào tâm cung, bị Thiên Anh hấp thụ. Hấp lực do Thiên Anh diễn sinh ra liên tục không ngừng, mà mặc tâm thần thủy kia cũng càng không ngừng lao ra khỏi lỗ thủng, mặc kệ nó chết đi hướng nào, cuối cùng nhất đều chui vào mi tâm mộ hàn Chứng kiến tình cảnh này, trong mắt Phong Lưu Vân hiện lên một vòng thần thái kích động, nhưng lập tức đã khôi phục lại bình tĩnh. Gần một phút đồng hồ sau, khói đen bước lên trong động kịch liệt co rút lại, mặc tâm thần thủy giống như đã nhận ra nguy hiểm, cũng không chui ra ngoài lộ hồng nữa. Lên! Phong Lưu Vân trong mũi hừ nhẹ, lực lượng vô hình bao phủ cửa động liền điên quần hạ thấp xuống dưới, cũng không lâu lắm, mặc tâm thần thủy ở đáy động lại liên tiếp kéo lên. Thời gian hăng hái trôi qua, mặc tâm thần thủy lúc ban đầu còn cực lực phản kháng Nhưng thời gian dần qua, nó giống như đã biết mình rất khó trông cự được lực hấp vệ từ tử hư thần cung của Mộ Hàn và áp bách của Phong Lưu Vân. Loại lực lượng kháng cự kêu cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng cơ hội triệt để biến mất. Mặc tâm thần thủy như tơ như sợi tiến vào phần bụng thiên anh ngày càng nhiều, nhưng Mộ Hàn thủy chung vẫn không tiến hành luyện hóa nó. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Mộ Hàn vẫn đang hấp thu, trong tử hư thần cung, thiên anh vẫn như trước, nhưng Mạc tâm thần thủy trong động lại đang từ từ giảm bớt. Ba ngày trước, Phong Lưu Vân ở bên cạnh chỉ thỉnh thoảng những mày, nhưng đến ngày thứ tư, trong mắt của hắn lại không nhịn được nổi lên vẻ vô cùng lo lắng. Thiên Anh bên trong tử hư thần cung tựa như một cái động không đấy, liên tục không ngừng hấp thu mặc tâm thần Thủy bên trong vào. Phong Lưu Vân khai nhữ mày không thôi, sắc mặt càng ngày thêm lo lắng hơn. Không xong. Lúc này sắc mặt Phong Lưu Vân đột nhiên biến đổi. Mặc tâm thần Thủy muốn nổi giận rồi. Gần hồ là khi lời của Phong Lưu Vân vừa phát ra thì còn chút Mặc Tâm Thần Thủy bên dưới động đột nhiên sôi trào, điên cuồng phóng lên bên trên, trong khoảng khắc bọt nước bắn lên tung tóe. Vốn lao phu cho rằng Mặc Tâm Thần Thủy này đã bị Ngũ Hành Chân Linh Pháp thể hấp dẫn, đã cam tâm nhận mệnh, không ngờ rằng nó lại tích xúc lực lượng bạo phát đúng thời khắc cuối cùng này. Hai mắt Phong Lưu Vân trợn trừng, ngựa khi nhanh vô cùng, vô hình kinh đạo mạnh mẽ đè xuống, tựa như muốn lần nữa ép Mặc Tâm Thần Thủy phải quay về đáy động vậy. Tiểu Gia Hỏa Mao chóng luyện chiến Mặc Tâm Thần Thủy mấy ngày trước ngươi hấp thu được, một khi nó bị dẫn động thì tâm cung của ngươi sẽ không thể chịu được đâu. Nhưng tuy có như vậy thì Mặc Tâm Thần Thủy tựa như bạo phát từng tí lực lượng tích xúc ra ngoài, hắn còn chưa nói hết câu thì Mặc Tâm Thần Thủy đã phá tan tầng tầng lực lượng áp chế vô hình kia, lập tức khiến cho lỗ thủng bị phá to ra mấy chục lần. Hô! Trong khoảnh khắc, Mặc Tâm Thần Thủy liền xuyên qua lỗ thủng kia, tựa như một đầu dã thú bị thương, hung ác lao về phía Mi Tâm Mộ hẳn, mà ngay khi Mặc Tâm Thần Thủy lao ra Cửa động kia liền đổ sụ tầm ẩm, chỉ trong một tháng đó, Phong Lưu Vân tựa như gặp phải trọng kích. Tiểu ra hỏa, tự mình lo cho mình đi. Chỉ nói xong một câu tối nghĩa này, Phong Lưu Vân liền ngã quỵ, không còn nửa điểm động tích nào. Cơ hội là đúng lúc đó, từ trong mi tâm mộ hàn trận có một đạo tử mang hiện lên, một vòng xoáy màu tím đột nhiên xuất hiện, chẳng những hóa giải sự va chạm mãnh liệt của mạc tâm thần thủy kia, càng thuận thế hút nó vào tâm cung, tiến vào bên trong thiên anh. V Khi bộ phận cuối cùng của Mạc Tâm Thần Thủy kia chui vào bụng Thiên Anh thì phần chất lỏng vốn đang yên lặng kia đột nhiên nổi sóng to gió lớn. Hiện giờ Mạc Tâm Thần Thủy tựa như một con hung thú đang dương nanh múa vớt, nội điện tàn sát bữa bãi, tựa như muốn đem toàn bộ thân thể nhỏ bé của Thiên Anh sẽ nát thành từng mảnh nhỏ. Tới thật đúng lúc, lông mày Mộ Hàn khẽ nhíu lại, chầm tịch khoảng năm ngày, chân nguyên trong cơ thể lập tức hội tụ vào bên trong tâm cung, chuyển hóa thành lôi ngục kính, sau đó liên tục tiến vào bên trong thân thể của Thiên Anh. Trong lúc nhất thời, Thiên anh trong cơ thể mang theo tử quang lập lòe, điện xa của vũ, tựa như có vô số lôi điện đang không ngừng đánh vào bên trong Mặc Tâm Thần Thủy. Đúng lúc này, Mặc Tâm Thần Thủy cuồng bạo, cũng khiến cho lôi ngục tính của Mộ Hàn bạo nổ theo. Chân Nguyên Hạo đã khiến cho thiên anh trong một thời gian ngắn đã biến thành một ngục giam đầy lôi quang đan sen, mà Mặc Tâm Thần Thủy chính là tên phạm nhân bị nhốt bên trong. Mộ Hàn vận chuyển công pháp không ngừng, tử lôi dày đặc tựa như mưa rơi lên bên trên Mặc Tâm Thần Thủy. Chương 339: Tu Di Thượng Pháp 2 Trong cung điện của Phong Lưu Vân có ẩn chứa lượng thiên địa linh khí không hề kém hơn so với cực chân giới vực, đều nồng đậm như nhau, chân nguyên của Mộ Hàn không ngừng được lôi ngục kính lột xác, khiến cho Mạc Tâm Thần Thủy bị tử lôi hoanh kích mãi không ngừng. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8 Ba ngày thời gian, Mạc Tâm Thần Thủy cuối cùng cũng đã trầm tính lại, mà Mộ Hàn thì vẫn tinh thần sảng khoái, coi như không hề có bất kỳ tiêu hao nào. Trước mắt, Mạc Tâm Thần Thủy đã chản vào bên trong tâm cung bắt đầu dung hợp với pháp lực không thuộc tính của Mộ Hàn. Cũng không lâu lắm, liền có một đám khí tức màu đen nồng đậm từ bên trong Mặc Tâm Thần Thủy tràn ra bắt đầu cùng với thủy thuộc tính chân linh pháp lực kia liên hệ với nhau, sau đó hướng xuống thận mà chạy tới. Chỉ là khi sợi hắc khí kia chuẩn bị rời khỏi tâm cung thì Tử Hư Thần cung của Mộ Hàn đột nhiên đóng lại. Ngay lập tức, pháp lực từ bốn phía quần cuộn lao tới, trong khoảnh khắc đã ngăn lại một phiến không gian, khiến cho sợi khí tức màu đen kia bị bao phủ ở bên trong. Phong Tiền Bối Ta đợi ngươi thực lâu. Đông dưng mộ hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, âm thanh từ bên trong tâm cung phát ra. Ta chỉ hy vọng là hoài nghi của bản thân là nhầm lẫn, thật không nghĩ tới ngươi thực sự cuối cùng vẫn xuất hiện. Một lúc sau bên trong tâm cung của mộ hàn cũng không hề có động tính gì. Ta ngược lại thực là bội phục tính nhẫn lại của tiền bối, trong ba ngày qua liền không hề có một chút động tính nào, vẫn luôn để cho ta luyện hóa mặc tâm thần thủy. Thanh âm của mộ hàn lại lần nữa văng lên. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao có thể nhìn ra được? Thêm một lúc nữa, một âm thanh giả mua đột nhiên văng lên, ở trong không gian vừa mới bị cách ly tia, đạo hác sắc khí tức đột nhiên vặn mẹo, sau đó bành trướng, chỉ trước mắt, đã ngưng tụ lại thành một thân ảnh, trên người mặc hát bào, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng nguy nghiêm. Đây hẳn là diện mạo của tiền bối mấy trăm năm trước. Pháp lực của mộ hàn dần ngưng tụ lại thành thân ảnh dối diện với lao giả, thần sắc có chút phức tạp nói. Tiền bối còn nhớ được khi ta phát hiện ra vị trí của mặc tâm thần thủy này Lúc đó khi ta tìm được không gian giam cầm kia, thì ở đó có 6 bức vân phổ, kết quả ta phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Thử! Ánh mắt phong lưu vân khẽ nhúc nhích. Bên trong vân phổ, đám vân điểm tuy bị thiếu khá nhiều, nhưng có vài chỗ vẫn có thể tạo thành đầu mối cho cả bức. Ở sau 6 bức vân phổ kia, đều có khí tức của mặt tâm thần thủy và tiền bối. Ngài cũng đã từng nói, thứ này đã dung hợp lại thành một thể cùng với cung diện, cho nên cái này không hề kỳ quái. Mà đạo khí trong này đều do tiền bối luyện chế mà thành. Cho nên có khí tức của tiền bối cũng chẳng phải là loại chuyện gì kỳ lạ hết. Kỳ quái ở đây chính là không ngờ mặc tâm thần thủy lại dung hợp với khí tức của ngươi. Nếu như ta đoán không sai thì tiền bối đã thành công dung hợp với mạc tâm thần thủy này. Nếu lúc trước chỉ là mộ hàn suy đoán thì hiện giờ hắn đã có thể kết luận được. Tờ lờ cờ cùng với mạc tâm thần thủy đã là một, hai mà là một. Vài món đạo khí kia đều bị lao phu dùng thủ pháp che đi. Chính là muốn giấu đi sơ hở này, thực không hề nghĩ tới lại bị ngươi nhìn ra, thực sự Lao Phu đánh giá ngươi quá thấp rồi. Ngữ điệu của Phong Lưu Vân chấm thấp, trong mắt hiện lên một tia kinh dị không thể tránh được. Hắn cho rằng bản thân mình đã đánh giá đủ cao về mộ hàn, nhưng hiện giờ phát hiện ra được một điều, đó vẫn chưa đủ cao. Nếu như lúc trước có kẻ nói chỉ một thiếu niên 16-17 tuổi liền có thể nhìn thấu được khí tức mà hắn che giấu hết sức, thì hắn sẽ không thể nào tin tưởng được, nhưng hiện giờ thì không thể không tin rồi. Tiền bối thực sự đã đánh giá thấp ta. Mộ Hàn đồng ý gật đầu. Thấy được khí tức của tiền bối cùng với mạc tâm thần thủy dung hợp với nhau, ta còn có chút hoài nghi, chỉ khi tới lúc tiền bối thể hiện bộ ráng điên cùng khi đoán được ta có ngũ hành chân linh pháp thể thì ta cũng càng thêm hoài nghi. Nhưng còn chưa nghĩ tới điều xấu nhất, mấy ngày nay hấp thu mặc tâm thần thủy mà không luyện hóa, cũng chính là cẩn thận một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại được thấy một trò hay như này. Thứ gọi là trò hay. Chính là chỉ Phong Lưu Vân không thể áp chế được mặc tâm thần Thủy Điên cuồng can trả, cuối cùng lấy việc thổ huyết ngất đi làm kết cục. Mấy ngày trước, tiền bối vẫn luôn chờ ta hấp thụ những mạc tâm thần Thủy kia, thấy ta không hề có hành động gì thì mới dùng trăm phương ngàn kế, định ăn cả ngã về không, thừa dịp muốn ta luyện hóa, thì dùng linh hồn mình thẩm thấu tới, sau đó dung hợp với Thủy thuộc tính pháp lực phải không? Người nói đúng rồi. Hai gõ má của Phong Lưu Vân có chút run dậy, thàn sát gâm trầm vô cờ U N Lão Phu vào nửa năm trước đã dung hợp được một bộ phận của mặc tâm thần thủy này, chỉ là mấy trăm năm qua tâm cung đã khô cạn rồi cũng sắp thành đèn cạn dầu, cho dù có được mặc tâm thần thủy bổ sung thì cũng không thể nào xoay chuyển được. Chờ tới khi linh hồn Lão Phu tiêu vong thì cung điện giam cầm này sẽ biến mất, mặc tâm thần thủy ở trong linh ao nơi ta tu luyện, bắt đầu thông hiểu, sau đó tiến vào trong cơ thể của Lão Phu, dần dần dung hợp với mạc tâm thần thủy bên trong cơ thể ta, liền giúp cho Lão Phu thực hiện kế hoạch tân sinh Cố gắng mấy trăm nà mở cờ UA của Lao Phu, lại đạt tới kết quả như này thì làm sao ta có thể cam tâm đây? Nói tới đây sức mặt Phong Liêu Vân đã đẩy vẻ điên cuồng. Khi cảm ứng được xích huyền đan lô lộ lột sắc thì Lao Phu đã tặng cho ngươi một hồi đại cơ duyên, cho ngươi dung hợp với mặc tâm thần thủy, tiện nghi cho tông phái đệ tử, còn hơn là để cho đám mặc tâm thần thủy hiếu thắng ở bên trong linh ao kia, Lao Phu cho dù chết cũng không hối tiếc. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có được ngũ hành chân linh pháp thể, tiểu hỏa chỉ có thể trách thể chất của ngươi quá tốt mà thôi năm đó lao phu đạt được một loại tu di thượng pháp ở vô cực thiên cung có thể khiến cho linh hồn bản thân không ngưng co rút lại chỉ cần ngươi bắt đầu luyện hóa mặc tâm thần thủy thì lao phu có thể thừa cơ tiến vào trong cơ thể ngươi dung hợp với chân linh pháp lực cho tới khi ngươi luyện hóa thành công được mặc tâm thần thủy thì lao phu chỉ cần phóng ra toàn bộ linh hồn liền có thể ngưng tụ ra chân linh pháp thân thủy thuộc tính phần hồi tâm cung sau đó biến thành ngươi Đến tình cảnh như này rồi thì che giấu đã không cần nữa, phong lưu vân đem toàn bộ mưu đồ của bản thân mà nói ra, thần sắc đầy dữ tợn. chương 340, sai, đây là thần cung. một Chỉ cần có thể chiếm được tâm cung của người, không bao lâu lão Phu có thể ngưng tụ chân linh pháp thân một thuộc tính nhờ một linh đạo thể, dùng hỏa linh đạo thể ngưng tụ chân linh pháp thân hỏa thuộc tính, sau đó chỉ cần có được 3 loại pháp thân là Láo Phu có thể đột phá vạn lưu thất trọng mà bước vào linh chỉ diệu cảnh ở trong ngàn vạn thế giới qua lại tự nhiên, còn có thể biến thành vực chủ của huyền thiên vực này, hấp dẫn bậc đó, Lao Phu sao có thể nhịn được. Linh chỉ Diệu cảnh. Vực chủ. Hai từ lạ lấm này chỉ kịp xuất hiện bên trong đầu, mộ hàn liền thở dài. Tu di thượng pháp của tiền bối thực sự là lợi hại, có thể nạp vào trong tu di giới tử, nhưng nếu tiền bối mà biết tâm cùng của ta là gì thì ngài sẽ hồi hận cho xem. Người đã quyết định cho ta một hồi đại cơ duyên, thì cần gì tới thủ đoạn này? Một người có thể sống tới mấy trăm tuổi thì cũng nên thấy đủ rồi. Nói xong khỏe môi mộ hàn hơi nhét lên, cười lạnh, tựa như muốn người dịp vòng, thì phải điên cuồng, lời này đúng là không sai. Phong Lưu Vân Đông Dương cười nhạo nói. Người tuổi còn nhỏ mà có thể tu luyện tới huyền thai thất trọng tiền, linh hồn cùng tâm thần cường đại hơn đến vạn lưu cảnh, phẩm chất tâm cung phi thường không tệ, có lẽ cũng được coi là thánh phẩm tâm cúng, thế nhưng, tâm cung của người càng tốt, Lao Phu càng cao hứng. Nói xong. Phong Lưu Vân hử lạnh lên tiếng, "Tiểu tử ngươi cho rằng phát hiện lão phu tồn tại thì có thể thoát được sao? Lão phu không thể lặng lẽ không chế trấn linh pháp lực thủy thuộc tính của ngươi, thì cưỡng ép dung hợp, ngươi có ngũ hành chân linh pháp thể, lão phu muốn đoạt." Tiền Bối đã quá tự tin. Mộ Hàn không sợ hãi cũng không hoảng hốt, đột nhiên mỉm cười vây tay một cái, một cái mâm tròn màu tuyết trắng bằng bàn tay đã xuất hiện. Hiện tại Tiền Bối còn tự tin được chứ? Đạo vân trên mâm tròn này lẳng lặng tới cực điểm, đúng là đoạt được từ chỗ Thái Thần An. Thái thần nguyên cùng thái thần tâm hợp thành thái vi tinh bản. Cơ hồ khi lời nói của Mộ Hàn vừa dứt, đột nhiên tâm cung run rẩy dữ dội, tử mang phóng lớn liền bị phân tách ra thành mà nhỏ, trong không gian bị ngăn cách kia cũng tràn ngập tử ý. Ngay sau đó, một cố khí tức khổng lồ lập tức tràn ngập trong không gian. Giống như là đứng tại chân núi, ngầm đầu nhìn trên cao vạn mét, khí tức nguy nga bàng bạc đập vào mặt, làm cho người đối diện hít thở không thông. Đây là Thánh phẩm tâm cung. Phong Lưu Vân liền lùi lại mấy bước. Trên mặt hoàng sợ biến sắc Không, không, đây cũng không phải là thánh phẩm tâm cung Chẳng lẽ là tiên phẩm tâm cung Sai, đây là thần cung Trên mặt mộ hàn đầy vẻ vui mừng Thái vi tinh bản kia khảm vào bích chướng trên tử hư thần cung Chẳng những có thể ngăn cho khí tức không tràn ra ngoài Mà còn giúp nội liễm khí tức Khi mộ hàn lấy thái vi tinh bản ra Thì khí tức của tử hư thần cung vẫn không hề tràn ra Chỉ quần quận tuôn trào không ngừng ở bên trong Khí tức thần phẩm tâm cung có thể làm cho bất kỳ kẻ nào trong Huyền Thiên Vũ phải rung động. Thần cung. Quả nhiên nghe được hai chữ này của Mộ Hàn, Phong Lưu Vân nhất thời kinh hãi nghẹn giọng. Thần phẩm Tâm cung. Thái Huyền Thiên vực chỉ là hạ thiên vực, sao có thể xuất hiện thần cung tu sĩ? Trước kia không có, nhưng hiện tại thì có. Đang nói chuyện sắc mặt Mộ Hàn hơi trầm xuống, Thiên Anh hé miệng, hấp lực cường hoành thoáng chốc đã tiến vào trong phiền không gian bị ngăn cách kia, phô thiên cái điệu mà bao trùm lấy Phong Lưu Vân. Phong Lưu Vân bị thần cung chấn động. Tâm thần thất thủ, không để phòng thoáng cái đã bị hấp lực dẫn động. Đợi phong lưu vân hồi phục tinh thần thì đã nằm trong bụng thiên anh. Tốt, tốt. Phong lưu vân từ trong dẫn động thoát ra, phát giác được tỉnh canh về sau chẳng những không sợ hí, ngược lại còn đại hỉ, âm thanh ông ông từ phần bụng truyền ra. Thượng thiên thật sự là chiếu cố Lao Phu, tại Lao Phu, tại Lao Phu trước khi chết đưa thân thể đưa tới ngũ hành chân linh pháp thể lại có được thần phẩm tâm cung, chỉ cần ngưng tụ ra ngũ hành chân linh pháp thân. Mặc dù là đến bên thượng thiên vực Lão phu cũng có thể tại Đạo Vân sư xương hùng. Tiểu tử, ngươi chỉ có tu vi Huyền Thai thất trọng thiên mặc dù có thần cung thì đã sao, chẳng lẽ có thể đem lão phu linh hồn vạn lưu thất trọng thiên tu sĩ luyện hóa? Mộ Hàn lạnh nhạt nói, xem ra ngươi không biết tình huống rồi, nếu như linh hồn ngươi vẫn còn thân thể, ta thấy ngươi đương nhiên biết là phải trốn đi. Đáng tiếc là, ngươi hôm nay tất cả linh hồn đều nằm trong tâm cung Thiên Anh của ta, thân hình ngươi chỉ còn là một cô thi thể. Thiên Anh? Phong Lưu Vân khẽ giật mình. Lúc trước hắn dùng tu di thượng pháp đem linh hồn chính mình giấu ở trong Mặc Tâm Thần Thủy, không dám có chút dị động, tự nhiên không phát giác ra Mộ Hàn dùng cái gì để luyện hóa Mặc Tâm Thần Thủy rồi sau đó lập tức bị Mộ Hàn dùng lực ngăn cách, càng thất vọng đau khổ trong không gian thiên anh của Mộ Hàn. Phong Lưu Vân tuy trước đó có thể là vạn lưu cảnh cường giả, khoảng cách cùng thần cung quá mức xa xôi, đối với nó không có quá nhiều hiểu biết. Chỉ biết thần phẩm tâm cung là đỉnh cao nhất, thần kỳ vô cùng, nhưng thần kỳ ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ. Bình thường tu sĩ hóa vội nhập đạo, ngưng tụ ra hạt giống chân nguyên gọi là huyền thai, mà thần cung tu sĩ lại ngưng tụ ra thiên anh, thiên anh tựa như lò luyện, bất kể linh hồn lực lương nào tiến vào đó đều hòa tan sạch sẽ. Mộ Hàn trầm giọng nói: "Phong Lưu Vân, ngươi đang cho ta một đại cơ duyên đó, tính cả Mặc Tâm Thần Thủy, kể cả ngươi tu sĩ linh hồn vạn lưu cảnh cùng một linh đạo thể, hỏa linh đạo thể." "Làm càn." Phong Lưu Vân giận dữ: "Lão phu muốn nhìn xem đây là cơ duyên của lão phu hay là của ngươi." Lời còn chưa dứt linh hồn Phong Lưu Vân ngưng tụ thành hình đột nhiên cấp tốc chấn động. Hỏa linh đạo thể, hiện. Hô lớn, một cỗ thân ảnh hỏa hồng theo thân thể Phong Lưu Vân xuất ra nóng rực. Mục linh đạo thể, hiện. Lại là một đạo thân ảnh thanh sắc thoáng hiện, ngay sau đó liền có những sợi thanh khí tràn ra, dung nhập hỏa linh đạo thể giữa thiên cực biến thành thập cực. Hỏa tiếp một sinh, một càng thêm hung đình, chỉ một thoáng cỗ nhiệt lượng kia liền ngưng kết thành hỏa diễm thức chất, kịch liệt bốc lên, nơi bụng của thiên anh hóa thành biển lửa. Tới hay lắm. Xem là hỏa linh đạo thể mạnh hay rượu long chân hỏa mạnh. Mộ hàn hét lớn tại tâm cung, rượu long chân hỏa đột nhiên lao ra không thuộc tính pháp lực quay quanh tại thượng thiên anh. Cơ hồ đồng thời, thân thể thiên anh biến thành cái phế thế nhưng cái phiếu này lại dò dì ra sóng nhiệt mạnh mẽ, lớp từng lớp, liên tục không dứt. Diệu long chân hỏa khuyết chương miệng, đem cố nhiệt kia hút vào. Chương 341, sai, đây là thần cung. 2. A. Phong lưu vân hử lạnh một tiếng, linh hồn bản thể kia lại ngồi xuống. Lực lượng tinh thần lấy hắn làm trung tâm bắt đầu kích động phóng ra tư phương, điên cuồng phóng thẳng tới phía Thiên Anh. Tâm thần lực lượng vạn lưu cảnh cường giả khủng bố đến cực điểm, thế nhưng Mộ Hàn cũng không phải ăn chay, linh hồn phong lưu vân chấn động lập tức, pháp lực phong thuộc tính bàng bạc như sóng to gió lớn trồng chất dũng mãnh tiến tiến vào Thiên Anh trong cơ thể hung hang đè xuống. Và anh, Bên trong kịch liệt va chạm linh hồn Mộ Hàn chấn động tâm thần vì sợ mà rung động. Quả nhiên không hổ là linh hồn cường giả vạn lưu cảnh. Mộ Hàn có chút giật mình. Cũng may lúc ban đầu dùng Tử Hư Thần Cung trấn trụ Phong lưu Vân, thừa dịp tâm hồn hắn không phòng thủ, đem hắn hút vào thiên anh trong cơ thể, bằng không chỉ dựa vào pháp lực không gian thì rất khó vây khốn hắn, cũng may hiện tại linh hồn cùng tâm thần đã đạt đến vạn lưu cảnh. Nếu không mặc dù có thiên anh treo chống, cũng không nhất định có thể chống cự được linh hồn Phong Liêu Vân trùng kích. Đương nhiên linh hồn cùng tâm thần còn dừng lại ở mệnh tuyến cảnh, mộ Hàn cũng không có khả năng tiến vào canh giới cực chân giới vực, càng không có khả năng cùng Phong Liêu Vân nội đấu tại Tử Hư Thần Cung. Một lần trùng kích không thành, linh hồn phong lưu Vân lại nốt góp trùng kích lần thứ hai. Oen, oen. Liên tiếp tiếng va đập kịch liệt, linh hồn phong lưu Vân hung hãn vô cùng, giống như có thể đem hết chướng ngại đập thành bột mịn, mà ở một linh đạo thể dưới sự trợ giúp của hỏa linh đạo thể càng thêm quần bạo, nhiệt lượng tràn đầy, liên tiếp công kích như muốn đem thiên anh biến thành bột mịn. Mộ Hàn phòng ngự không chê vào đâu được, một bên không ngừng dùng rượu lòng chân hỏa thôn phệ hỏa linh đạo thể phong lưu Vân, một bên điều động pháp lực Chống cự linh hồn Phong Lưu Vân trùng kích. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Phong Lưu Vân gầm rú liên tục, thế công luôn húng mánh, lại không có xu thế giảm chút nào. Không ổn. Mộ Hàn nhíu mảy phút chốc. Diệu Long Chân Hỏa liên tục hấp thu hỏa linh đạo thể 2 ngày, nhiệt đã tăng cực lớn. Hôm nay Diệu Long Chân Hỏa đã đạt cực hạn có thể hấp thụ nếu liên tục như vậy tối đa là cả buổi Diệu Long Chân Hỏa sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù mộ hàn có thể điều khiển rượu long chân hỏa hấp thu qua thời khắc đó nhưng hắn cũng sẽ bị loại lực lượng này cắn trả. Ha ha ha ha ha. Giống như cũng phát giác được mộ hàn sắp gặp phải hoàn cảnh xấu, bên trong thiên anh chuyển ra tiếng cười điên cuồng của Phong Lưu Vân. Mộ hàn ngươi sắp không không chế được rượu long chân hỏa à Cứ tiếp tục hấp thu đi, hỏa linh đạo thể của Lão Phu có phải hấp thu dễ dàng thế sao? Lão Phu ngược lại muốn coi ngươi còn có thể hấp thu bao lâu, ha ha. Hình như ngươi quên ta còn có mặc tâm thần thủy Lời này của Mộ Hàn vừa vang lên, Phong Lưu Vân tắt ngúm nụ cười. "Phong Lưu Vân, cái này còn phải đa tạ ngươi." Giọng Mộ Hàn có chút mỉa mai tiếng cười trong nội cung chấn động ra, tiếp theo ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, liên có một cột nước đen như mực từ Mặc Tâm Thần Thủy tách ra rót vào rượu Long Chân Hỏa bên trong, giống như dội một chậu nước lạnh vào lửa vậy. Rượu Long Chân Hỏa rốt cục cũng xuất hiện ưu thế. "Đáng hận!" Phong Lưu Vân phẫn nộ gào thét, kế hoạch của hắn căn bản không có vấn đề chỉ cần có thể khống chế được chân linh pháp lực thủy thuộc tính của Mộ Hàn, nương tụ trở thành linh pháp thân thật sự, là một lần khống chế luôn thân thể Mộ Hàn, đến lúc đó, mặc kệ cái Mặc Tâm Thần Thủy bị Mộ Hàn luyện hóa bao nhiêu, tất cả đều thuộc về hắn. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến Mộ Hàn đã sinh cảnh giác, tại thời điểm mấu chốt đem linh hồn hắn chặn đường, rồi sau đó dùng Thiên Anh Triệt để ngăn liên hệ của hắn với Mặc Tâm Thần Thủy. Cho đến giờ Mặc Tâm Thần Thủy hoàn toàn thuộc về Mộ Hàn, có thể tùy ý điều động. Gặp mộ Hàn dùng đồ vật của mình để đối phó với chính mình, linh hồn Phong Lưu Vân ở trong ức đến hộp máu. Thế nhưng chân mày Mộ Hàn vẫn không giãn ra. Linh hồn Phong Lưu Vân bị đóng của ngăn cách ở thiên anh trong thân thể về sau, bị hắn luyện hóa dung hợp với Mặc Tâm Thần Thủy xe không linh tính, mất một điểm thì mất đi hẳn một điểm, Mặc Tâm Thần Thủy bị tiêu hao hết, Át Diệu Long Chân Hỏa đạt tới cực cắn trả càng mạnh hơn nữa. Trọng yếu nhất là, linh hồn Phong Lưu Vân có hai cố đạo thể quá mức cường đại. Hắn mặc dù có thể vây khốn cũng rất khó trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Cái này có nghĩa hắn và Phong Lưu Vân sẽ một thời gian dài đánh ràng co, khả năng kéo dài đến một hai năm mà mặc Tâm Thần Thủy không có khả năng trèo chống lâu như vậy. Một hai năm thời gian, rau cải rồi cũng phải ngọn. Mộ hàn nghiệm thật nhanh, mặc Tâm Thần Thủy rất nhanh đã bị đồng hóa, trở thành một bộ phận của pháp lực không thuộc tính, nếu như có thể luyện hóa được cả linh hồn của Phong Lưu Vân, thì cho dù có bị tiêu hao hết cũng là đẳng giá. Mộ hàng cũng không hoài nghi bản thân có thể luyện hóa được phong lưu vân hay không, bởi hiện giờ hắn đã bị nốt trong thiên anh, không thể liên hệ được với ngoại giới, mà bản thân lại có thể lúc nào cũng hấp thụ được linh khí nồng đầm của ngoại giới. Nếu so sánh tiêu hao thì một hai năm sau phong lưu vân chắc chắn sẽ chỉ là lịch sử. Hắn hiện giờ đang lo lắng chính là những tu sĩ khác ở cực chân giới vực. Cho dù bên trong phạm vi của Ngọc Bích, thì cho dù bản thân có tự đi tới thì vạn lưu cảnh cường giả không thể nào cảm ứng được tình huống trong động quật. Nhưng nếu hắn mà ở nơi quá lâu thì khó tránh khỏi có người hiếu kỳ, một khi bị phát hiện đang luyện hóa phong lưu vân linh hồn thì phiền tài lớn rồi. Nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Mộ Hàn cũng không để ý tới phong lưu vân đang thế đạo, vẫn luôn chống cự lại thế tấn công của hắn, vừa cực lực xoay chuyển ý niệm, một loại công pháp nhanh như chấp đã xuất hiện bên trong đầu hắn. Vũ hóa chân kinh. Chỉ một lát sau, bốn chữ đó trợn xuất hiện trong đầu hắn, đây là trấn phái công pháp của Vũ Long Thiên Tông bị Mộ Hàn ép ra được từ Châu Cơ Vân Yên. Tuy Mộ Hàn chỉ nhận được thiên thứ nhất của Vũ Hóa chân Kinh, nhưng đây là một loại công pháp thần diêu vô cùng. Cho tới giờ, Mộ Hàn vẫn luôn cảm thấy Vũ Hóa chân Kinh có thể ra tốc cho sự lột sắc của Thiên Anh. Chỉ có điều là hắn còn chưa có thử qua. Thiên thứ nhất của Vũ Hóa chân Kinh là dùng để rèn luyện huyền thai, Thiên Anh của bản thân hiện giờ cũng vẫn luôn là huyền thai. Hôm nay có thể mượn dùng phong lưu vân để rèn luyện Thiên Anh xem, có thể khiến cho Thiên Anh thuế biến được không? Một khi có thể thành công, thực lực tăng lên thì bản thân cũng có thể đột phá được tới mệnh tuyển cảnh. Chương 342 Thiên Anh Biến 1. Tâm niệm vừa đông, mộ hàn lập tức tính thần, công pháp của vũ hóa chân kinh dần hiện ra trong đầu hắn. Vũ hóa chân kinh này hắn đã triệt để xem thấu rồi. Một lát sau, mộ hàn liền dùng thái hư động thần quyết để vận chuyển pháp lực, sau đó dùng vũ hóa chân kinh để điều động chân nguyên trong cơ thể. Lúc đầu, chân nguyên đi theo vũ hóa chân kinh vào trong tâm cung còn rất là thưa thớt Thế nhưng chỉ qua vài giây thì chân nguyên trong cơ thể hắn đều điên cuồng dao động, tựa như là thủy triều rũng mãnh chuyển vào trong tâm cung cậu mộ hàn. Sau đó hoàn toàn tiến vào trong huyền thai nơi bụng của thiên anh. Trong lúc tâm cung của mộ hàn thuế biến thì huyền thai lúc trước từ vũ hóa nhập đạo cũng không hề biến mất, mà là tiến vào trong cơ thể thiên anh, trở thành một bộ phận của thiên anh. Nó cũng không còn coi là huyền thai được nữa rồi, cho nên cũng không còn tác dụng của huyền thai. Hiện giờ nó là trái tim của thiên anh. Chỉ là trái tim này không ở lồng ngực, mà nằm ở trong bụng thiên anh. Với hình, đống dưng huyền thai nhẹ nhàng rung rộng, tựa như trái tim bắt đầu đập. Tựa như hô ứng với huyền thai, ngay sau sổ thiên anh liền bành trướng, rồi co rút lại một lần nữa. Mộ hàng còn không biết được hiệu quả chính thức của vũ hóa chân kinh ra sao, bởi vì lần này hắn thử rất cẩn thận, biên độ bành trướng co rút của thiên anh vô cùng nhỏ. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn đó là khi thiên anh đang co lại thì một bộ phận lực lượng linh hồn của phong lưu vân liền bị thiên anh lặng lẽ hấp thụ. Hay lắm. Mộ hàn đại hỷ, hiện giờ hắn thực là cảm kích cái nha đầu cơ vân trúc gặp ở tầng một vực giới sắt chẳng thai. Nếu không có nàng quấn lấy mình không chết không thôi thì cơ vân yên làm sao có thể bị hắn dụ tới cổ linh thành, lại còn bị hắn bắt vào bên trong tử hư thần cung nữa chứ. Nếu không lấy được vũ hóa chân kinh của nàng ta thì mộ hàn thực là vô duyên rồi. Nếu không có trí bảo này của Vũ Long Thiên Tông, thì hiện giờ mộ hàn chỉ có thể rằng cô cùng với phong lưu vân mà thôi, lại mong rằng không bị cường giả vạn lưu cảnh của cực chân biên giới này phát hiện. Nhưng hiện giờ có được Vũ hóa chân kinh thì tuy hắn chưa thể yên tâm được hết nhưng cũng đã thấy thoải mái hơn trước khá nhiều. Vì hình, ngay lập tức sau, huyền thai lần nữa rung động. Thiên Anh liên tục bành trướng sau đó lại coi lại, chỉ là biên độ có tăng thêm chút ít mà thôi, lực lượng bị Thiên Anh hấp thu cũng tăng thêm nhiều hơn một chút. không tới 2 giây Huyền thai liền rung động lần thứ ba, Thiên Anh cũng bảnh trướng rồi co lại thêm lần nữa. Tiếp sau đó là lần thứ tư, thứ năm. Huyền thai rung động cùng với biên độ thay đổi của Thiên Anh cũng tăng lên rất nhiều, lực lượng hấp thu được không ngừng gia tăng. Đúng lúc này linh hồn của Phong Lưu Vân đã lâm vào điên củng, tiếng gầm gư, quát mắng không ngừng văng lên, nhưng chỉ là hắn không phát giác được linh hồn lực lượng của bản thân đang bị sói mòn đi dần dần. Phong Lưu Vân không phát hiện gì thực là đúng ý mộ hẳn rồi. 95 lần 96 lần 96 100 lần. Em mơ hả? Huyền thai rung động không ngừng, thiên anh cũng có rút kịch liệt hơn trước, Phong Lưu Vân đột nhiên kinh hô, chợt từ trong điên cuồng tỉnh lại, chợt ngạc nhiên kêu lên. Lão phu thực cảm giác không sai thì tên tiểu tử nhà ngươi đang vụng trộm hấp thu lấy linh hồn lực lượng của ta. Nhưng là chỉ qua một lát, Phong Lưu Vân điên cuồng cười. Mộ Hàn nếu như chỉ tiêu hao lực lượng của lão phu thì ta còn có thể cố kỵ ba phần, nhưng ngươi lại đang hấp thu lực lượng của ta. Ngươi chỉ là một huyền thai tu sĩ không sợ chịu không nổi mà chết sao. Hắc, ngươi không phải là muốn hút sao, lão phu cho ngươi hút đủ này. Hét lên một tiếng hung ác, thân thể mà phong lưu vân ngưng tụ từ linh hồn kêu bành trướng mấy lần, sau đó lực lượng từ trong cơ thể kích động tràn ra ngoài. Nếu như lúc trước lực lượng tràn ra chỉ là một dòng suối nhỏ thì bây giờ tựa như một cong sông lớn, khí thế hung mãnh khiến người khác kinh hại không thôi. Lực lượng càng thêm quân bạo, tựa như là thủy triều, lập tức trùng kích lấy thiên anh của Mộ Hàn Tựa như muốn khiến cho Thiên Anh phải bị đánh nát vậy, nếu là tu sĩ khác, lực lượng đang hấp thu đột nhiên bạo tăng thì chỉ sợ tâm cung cùng huyền thai sẽ triệt để bị đánh nát. Còn Mộ Hàn có được tâm cung, nhưng lại còn là tử hư thần cung, bên trong ngưng kết ra không phải là phổ thông huyền thai, mà Thiên Anh. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm đâu. Mộ Hàn nhẹ nhàng cười cười. Sau một khắc, Mộ Hàn đột nhiên không hề dùng tới thái hư động thần quyết nữa, mà pháp lực chống cự với linh hồn trùng kích của Phong Liêu Vân cũng đột nhiên biến mất. Toàn lực thi triển Vũ Hóa Chấn Kinh. Lập tức biên độ chấn động của Huyền Thai lập tức tăng lên, Thiên Anh bành trướng rồi có lại càng thêm kịch liệt, mà tần suất thì cũng giảm đi, vẫn luôn ăn khớp với lực lượng linh hồn của Phong Lưu Vân chấn động. Tiếp theo Thiên Anh tựa như hấp động, dần đem đoàn bộ linh hồn lực lượng đang kích động kia hấp thu triệt để. Vĩnh. Hình. hình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, âm thanh đó không ngừng phát ra từ bụng của Thiên Anh. Mới lúc đầu Phong Lưu Vân cũng không để ý biến hóa của Thiên Anh. Vì cơ bản hắn đối với linh hồn lực của bản thân có lòng tin vô cùng, nếu có thể đạt tới cực hạn của mộ hàn, làm cho huyền thai của hắn bạo nổ, thì cho dù có tổn thất một bộ phận linh hồn lực lượng, thì cũng không sao, chỉ cần chiếm được bộ thân thể kia thì có thể rất nhanh tu luyện trở lại được rồi. Một ngày sau, Thiên Anh vẫn còn đang hấp thu không ngừng, mà Phong Lưu Vân cũng cảm giác được một điểm không đúng, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, bắt đầu phát động công kích mánh liệt hơn, chỉ là biến hóa lại khó lượng, từ trong thân thể bạo tán ra linh hồn lực lượng chợt yếu đi tốc độ trùng kích thì cũng chợt nhanh chợt chậm. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính cho dù hắn biến hóa tấn công thế nào thì thiên anh của Mộ Hàn cũng sẽ lập tức cải biến, tựa như là hình bóng của hắn vậy. Hai ngày sau, thiên anh vẫn còn tiếp tục quá trình bành trừng còn lại. Phong Lưu Vân cuối cùng không tìm được, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Thu lại cho ta." Hai mắt hắn trợn chợ, trừng, trong miệng đột nhiên gầm lên, mà trong nháy mắt mục linh đạo thể và hỏa linh đạo liền quay về linh hồn thân thể. Một lát sau, Linh hồn thân thể của phong lưu vân đột nhiên trở nên giỏ như lửa. Trong ánh lửa hồng đó từng sợi thanh khí hiện ra, không đến một giây thì một đoàn liệt hỏa từ trong linh hồn thân thể bay ra. Hô! Sau một khắc linh hồn thân thể của phong lưu vân đột nhiên tàn biến, tựa như là dung nham bắt đầu tấn công thẳng về phía tạm hướng, tựa như muốn nướng chín thiên anh kia vậy, mà thân thể của thiên anh cũng bước lên nhật khí, tựa như muốn tan giã rất nhanh rồi. chương 343, thiên anh biến, 2. Mộ Hàn Lão Phu dùng linh hồn thi triển xích ố hóa thần thần thông, để xem thiên anh của ngươi còn có thể ngăn cản được không? Phong Lưu Vân Điên cuồng gào thét. Ở trong vô cực thiên tông thì công pháp thâm sâu nhất chính là bất lập văn tự, không nhập võ bia bí cảnh, mà từ trước tới giờ đều là chuyên miệng, vô cực ngọc điển chính là như thế, mà xích ố hóa thần này cũng vậy. Đây chính là thần thông mạnh mẽ nhất của Phong Lưu Vân thi triển ra thì cần phải hao phí gần 3 thành linh hồn lực lượng. Nếu không phải là thấy Thiên Anh hai ngày nay còn chưa đạt tới cực hạn thì Phong Lưu Vân cũng không dùng cái thủ đoạn giết địch 3.000 tự hại 800 này đâu. Quên nói cho ngươi biết hiện giờ ta đang dùng là vũ hóa chân kinh. Mộ Hàn cười cười dối trả lời, nếu như Phong Lưu Vân sớm thi triển ra xích ô hóa thần này thì hắn phải dùng biết bao nhiêu công sức mới có thể hóa giải được. Chỉ là giờ Thiên Anh của hắn đã hấp thụ đủ lực lượng, chuẩn bị vào giai đoạn thuế biến đến rồi. Phong Lưu Vân lúc này càng buộc phát ra lực lượng cương đại, chính là chất xúc tác cho thiên Anh Mộ hàn căn bản là không cần chống cự, chỉ cần dùng vũ hóa chân kinh tiến hành dẫn đạo là được rồi. Với hình huyền thai rung mạnh, thiên anh lại bành trướng thêm nhưng biên độ lần này tiến tới trạng thái mà lúc trước chưa hề đạt được. Trong khoảnh khắc liền chiếm gàn bốn thành không gian bên trong tử hư thần cung, hiện giờ bên trên hư không, nó đã biến thành một cự nhân to lớn chứ không còn là một tiểu nhân nhỏ bé nữa rồi. Vũ hóa chân kinh. Phong lưu vân chấn động không thôi. Đây là chấn phái công pháp của Vũ Long Thiên Tông. Ngươi làm sao biết được vũ hóa chân kinh? Sao có thể đúng? Vũ hóa chân kinh ở trong vũ long thiên tông cũng chỉ có một số kẻ mới có tư cách tu luyện. Chẳng lẽ ngươi là giàn tế từ vũ long thiên tông tiến vào vô cực thiên tông? Cuối cùng, khi phong lưu vân hiểu ra thiên anh kết hợp với cái thứ gọi là vũ hóa chân kinh quỷ dị kia lại có thể khiến cho bản thân mình nguy hi, cho nên ngữ điệu trở nên sắc bén vô cùng. gian tế. Mộ hàn khẽ kêu lên, rồi cũng không thèm đáp lại. Sau khi Phong Lưu Vân nói xong thì Thiên Anh đã chiếm cứ được 7 phần không gian bên trong của tử hư thần cung, cuối cùng đạt tới cực hạn, bắt đầu co lại dần dần. Thiên Anh mỗi lần co rút lại thì thân thể lại cứng cắp hơn, mà nhờ ỷ hệ thì trong cơ thể cũng tiêu giảm một phần. Chỉ vài giây ngắn ngủ, Thiên Anh đã co lại non nửa, nhiệt khí đã triệt để biến mất, mà toàn bộ bộ vị cứng lại cũng bắt đầu bình thường lại. Linh hồn của Phong Lưu Vân cùng với hai cố đạo thể lần lượt tiến vào trong một hầm băng, tựa như là tử địa vậy bắt đầu ngừng trệ ở bên trong. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Phong Lưu Vân cuối cùng không áp chế được bản thân mà hoàng sợ kêu lớn, ở bên phần bụng của Thiên Anh thì đám dung nham còn thừa bắt đầu bốc lên, tựa nhật ý khủng bố vô cùng, nhưng cho dù dung nham có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể nào ngăn cản việc bị đông cứng lại. Bất chi bất giác, thân thể của Thiên Anh cũng chỉ còn chiếm lấy 3 phần không gian bên trong Tử Hư Thần Cung mà thôi. Phong Lưu Vân gầm rú kinh hoàng, còn Mộ Hàn vẫn mặc kệ hắn. Tâm thần vẫn luôn chìm vào trong cơ thể thiên anh, tinh tế cảm nhận biến hóa bên trong đó. Lao phu không cam lòng A. Vũ hóa chân kinh. Vũ hóa. Tiếng kêu gào tràn đầy phẫn ứt và tuyệt vọng đột nhiên ngừng lại, thiên anh cũng ngưng việc co rút lại, thân thể to lớn giờ cùng chỉ còn chiếm 2 phần không gian, mà trên bụng thiên anh thì linh hồn của phong lưu vân với đạo thể đã hòa thành dung nham kia liền triệt để bị đóng băng lại, cuối cùng không thể nào làm gì được nữa. Trong tử hư thần cùng, thiên anh giống như bị băng phòng, vẫn không Bên ngoài động quật nơi cung điện mộ hàn tựa như một bức tượng, không hề động tính gì, mà bên cạnh hoàn thì thân thể khô quắc của Phong Lưu Vân đang ngồi đó. Bịch bịch. Tầng 8 cực chân các vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thư tỉnh cùng với buộc dương duy cơ hồn là cùng nhìn về phía Yến minh đang đi lên, mỉm cười hỏi. Lao đầu tử, sao rồi? Tiểu gia hỏa kia hôm nay làm gì mà đã ở bên ngoài vô cực thiên cung chờ rồi? Cho dù là ở vô cực thiên tông cũng khó thể xuất hiện được một đệ tử bằng được với tiêu tố ảnh và cung hạo Thậm chí là có thể siêu việt hai người bọn họ. Thiên tài như thế thì tông phái đều phải đối đãi tựa như bảo bối vậy. Ba người bọn họ là trưởng lão trong tông, cho nên vẫn luôn chú ý từng động tính của mộ hàn. Thấy 10 ngày cũng đã qua, Yến Minh liền tiến vào cực chân giới vực để tìm hiểu xem sao. Không có. Yến Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã hỏi qua Kim Trân Tử Sư Bá Trấn Thủ Vô Cực Thiên Cung, hắn nói mộ hàn tiến vào cực chân vực giới thì hướng về Linh Trị Ngọc Bích mà đi. Cuối cùng tiến vào trong hư không có thủy thuộc tỉnh chân Linh Tri Lực, sau khi vào Ngọc Bích thì bị Phong Lưu Vân Sư thúc gọi đi, hiện giờ còn chưa có ra. Theo sư đoán của Kim Trân Tử Sư Bá thì tiểu gia hỏa kia có thể đi theo Mạc Tâm Thần Thủy. Mạc Tâm Thần Thủy Bộc Dương Duy Nhữ đôi mày rậm, Hầu Nghi nói. Phong Lưu Vân Sư thúc cùng với Mạc Tâm Thần Thủy kia dây dưa mấy trăm năm rồi, hiện giờ vẫn còn chưa thu phục được, lại càng khiến cho bệnh tình càng nặng thêm chỉ sợ đại nạn buông xuống. Hắn cứ gọi mộ hàn đến để hấp thu mặc tâm thần thì sao? Còn nữa, sao mà hắn biết được mộ hàn chứ? Đối với đám đệ tử vô cực thiên tông mà nói thì cực chân vực giới vô cùng thân bí, thậm chí còn có nhiều kẻ đến cực chân giới vực còn chưa bao giờ nghe nói đến. Có thể trở thành vạn lưu cảnh cường giả thì cực chân giới vực cũng không phải là bí mật gì cả, cho nên cũng khá là lý giải tình huống với phong lưu vân này. Ta hiểu rồi. Lúc này thư tình đột nhiên kêu lên một tiếng, thấy Yến Minh cùng Bộc Dương Duy cùng nhìn tới thì cười nói Cái tên gia hỏa mộ hàn này hẳn là khiến cho sích huyền đan lô của Mai Tâm Hạc Sư Dệ trở thành siêu phẩm đạo khí, mà vài ngày trước hắn muốn đi vào cực chân giới vực thì ta đã nghi rằng hắn có thể đã phá giải được bí mật bên trong sích huyền đan lô mà phong sư thúc năm đó lưu lại. Bây giờ nghe ngươi nói vậy, xem ra là thật rồi. Đúng thế. Con mắt của Yến Minh cũng sáng lên. Tiểu gia hỏa kia ở trên phương diện luyện khí có tạo nghệ cơ cao, có thể tăng lên phẩm cấp của sích huyền đan lô mà phong sư thúc luyện chế thì phá giải bí ẩn của nó cũng là chuyện nhỏ. Trách không được phong sư thúc có thể biết tới được mộ hàn. Bộc Dương Duy cũng gật đầu nói, phong sư thuốc giam cầm mặc tâm thần thủy mấy trăm năm nay, cho dù đã bị nó hại như bản thân nó cũng không thể nào tốt hơn được. Đại nạn của phong sư thuốc buông xuống, mà không muốn nhìn mấy trăm năm vất vả của mình bị hưởng phí cho nên mới gọi mộ hàn tới để giúp hắn hấp thu mặc tâm thần thủy này. chương 344, Thiên Anh Biến, 3. Nếu là như thế, thì đây chính là đại tạo hóa của mộ hàn. Thư tình bất giác cười lên, lại có chút tiếc nuối nói. Vô cực thiên cung sắp mở ra rồi, nếu hắn không thể thành công hấp thu được mặc tâm thần thủy mà ra khỏi ngọc bích thì không khỏi bỏ qua cơ hội lần này, nếu như vậy thì quá là đáng tiếc rồi. Có được có mất, tình toán như thế mới là bình thường nếu không thì chuyện tốt trên đời này toàn để cho một người chiếm hay sao? Bục Dương Duy không nhịn được bật cười. Lao đầu tử, nghe thấy chưa, lần sau đánh cuộc ngươi cũng phải thua vài lần đấy nhé. Yến Minh cười hắc hắc. Đang muốn lên tiếng thì đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức đào mắt, hai đạo tinh quang xuyên qua cửa sổ, hướng về phía thành bắc vô cực thành. Thư tinh cùng buộc Dương Duy tựa như cũng nhận ra, đồng thời nhìn về phía đó, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Ấm ẩm ầm Một khắc qua đi, toàn bộ phương viên mười giảm thành bắt chợt có một đạo khí tức xanh lam to lớn đột nhiên phóng lên, bắn thẳng lên trời. Chỉ trước mắt, cột trụ xanh lam kia đã bắn lên cao tới mấy ngàn thước. Với hình, tựa như pháo hoa Vạn đạo xanh lam khí tức hình trụ đột nhiên bạo phán, liên tục không ngừng trồng chất trong không gian, phương viên mấy ngàn thức hư không đều tràn đầy xanh lam chi ý. Tuyển dũng và lưu. Tiến minh, thư tình cùng bộ dương duy đồng thời kể lên bốn chữ này. Ngay sau đó, sự ngạc nhiên bên trong mắt thư tình cuối cùng biến thành mừng rỡ. Xem ra đây là do tiêu tố ảnh nha đầu kia đột phá mệnh tuyển thất trọng, tiến vào vạn lưu cảnh rồi. Nữ nhi cũng tiến nhập vạn lưu cảnh, tông chủ chắc hẳn sẽ cao hứng tố ảnh đã đột phá. Cung Hạo chắc hẳn cũng không xa. Cùng thời khắc đó, cơ hồ tất cả mọi người đều dị tượng nơi bị thành Bắc làm cho kinh động. Truyện Dũng và Lưu, có người tiến vào vạn lưu cảnh, xem tình huống, lần này đột phá hẳn là Tiêu sư tỷ chứ không phải ai khác. Tố ảnh sư tỷ là người đầu tiên trong đám thiên cực đệ tử tấn chức vạn lưu cảnh, thiếu tông nhất định thuộc về nàng. Vậy cũng không chắc, Cung sư huynh vẫn luôn bế quan, tu vi của hắn khẳng định cũng rất nhanh đột phá, có thể trở thành tiểu tông hay không? Còn phải xem hai người bọn họ ai có thể đạt được vô cực hồn ấn tán thành, chỉ có đạt được tán thành, mới có thể nhận được tư cách tu luyện vô cực ngọc điện, trở thành thiểu tông chủ. Vô số ánh mắt nhìn về cột trụ trên màu xanh lam trên hư không kia, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ, kinh hỉ, hâm mộ, ghen ghét, biết bao nhiêu thần sắc cùng bột phát ra. Qua vài ngày nữa vô cực thiên cung chuẩn bị mở ra, nha đầu kia ngược lại đột phá được kịp thời. Đăng thiên tháp, khi phát hiện ra dị trạng bên thành bắc, thì tiêu dịch tiên miệng mỉm cười Trong mắt hắn, nữ nhi tiến vào vạn lưu cảnh là chuyện không đáng lo, chỉ là nhìn thời gian sớm hay muộn mà thôi. Bất chi bất giác hắn đã đưa mắt nhìn qua một bên, trên mặt cũng hiện vẻ vui mừng nhạt nhạt. Cung hạo cũng chuẩn bị đột phá rồi. Sau khi tiêu dịch tiên nói xong lời này, ở thành bắc vô cực thành lại bắn lên một cột trụ màu trắng nữa. Thời gian qua một khắc, cột trụ kia lại phóng ra vạn đạo khí tức, hai cột trụ kia chỉ cách nhau khoảng chừng 10 dặm. Cung hạo là cung sư huynh, hắn cũng đột phá lại một lần dung truyền vạn lưu. dị tượng ở vô cực thành bắc lại lần nữa khiến cho vô cực thành chấn động, hai khí tức một làm một bạch kia lần nữa ra hòa, khiến cho thiên địa đầy ánh sáng long lanh. Vô cực thiên tông tiêu tố ảnh bước vào vạn lưu cảnh. Vô cực thiên tông cung Hạo bước vào vạn lưu cảnh. Tin tức này tựa như gió lốc từ trung tâm vô cực thành chuyển ra tư phái, chỉ vài ngày liền đã chuyển hết huyền thiên vực. Trong một tông môn mà liên tiếp có hai người cùng như một lúc đột phá vạn lưu cảnh, điều này trong lịch sử thiên vực thế giới cũng không có mấy. Cho nên được vô số tu sĩ bàn tán rất say xưa. Ở vô cực thành bắc hai cột trụ hình thành dị tượng phải tới 5 ngày mới biến mất đi. Cuối cùng cũng đạt tới rồi. Trong u tính sân gốc, một lâu tinh mỹ, tiêu tố ảnh khẽ mở đôi mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được hiện lên một tia cảm khái. Ngay sau đó nàng khẽ động ý niệm, trong cơ thể đột nhiên bạo phát một hồi âm thanh ầm ấm, ấm, tựa như vạn lưu trào lên, tiếng oanh minh vang động tiên địa. Gần như đồng thời cũng có một khí tức kinh khủng dị thương từ trong cơ thể mềm mại của Tiêu Tố Ảnh kích động mà ra, tràn ngập cả vô cử thành. Chỉ là sức mạnh này tựa như phụ dung, sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất, sức mạnh bên trong Tiêu Tố Ảnh cũng dần lắng xuống. Truyện Dũng và Lưu, từ mệnh truyền cảnh tiến tới Vạn Lưu, cảm giác quả là kỳ diệu. Hai hàng lông mày của Tiêu Tố Ảnh đột nhiên vui vẻ, thì thào nói một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên đảo nhẹ, ánh mắt tựa như xuyên thấu không gian mười dặm, nhìn về một phần sơn thạch hiểm trở khẽ cười nói. Cung sư huynh, thực là ngại quá, lần này xem ra ta đi trước người một bước rồi. Một bước? Để cho tố ảnh sư mội đi trước một bước thì cũng đâu có sao. Trong phi long viện, cung hạo đang ngồi tỉnh tỏa thì nghe được âm thanh của tiêu tố ảnh, hắn khét lời, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, còn bàn tay hơi chút nắm chặt làm cho ngón tay trắng bệnh. Còn có hơn một năm, cũng không biết tiến vào đăng thiên tháp sư mội còn có thể vượt qua được không. Một bước vượt lên, từng bước vượt qua, sư huynh chưa nghe nói qua sao. Vậy thì ta mỏi mắt mong chờ. Tiêu Tố ảnh chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó khẽ cười. Nữ nhân Cơ Vân Tiễn kia nếu biết ta vượt lên vạn lưu cảnh trước nàng ta thì không biết có tức giận tới thổ huyết không nhỉ? Một lúc sau, Tiêu Tố ảnh liền đứng dậy, bước chân khẽ đạp, liền biến mất khỏi một lâu. Trước mắt nàng ta đã lăng không hiện ra bên ngoài cực chân cát, sau sổ thân hình thiết tha liền đi về phía trước. Tố ảnh sư muội, không định chờ ta một chút sau. Một thanh âm sâu lắng vang lên, cung Hạo xuất hiện phía sau nàng, ôn hòa cười. À, cung sư huynh lúc này cũng muốn tiến vào cực chân giới vực sao. Tiêu tố ảnh ngoái đầu lại cười. Đó là tự nhiên, mấy ngày nữa vô cực thiên cung cũng sẽ mở ra, vừa vẫn có thể xem vận khí của ta với sư mội tốt đến đâu. Đang khi nói chuyện thì hai người đã đi tới cực chân các, dẫn tới ánh mắt theo dõi của không ít đệ tử vô cực thiên tông. Bọn hắn tới rồi. Ở trên tầng 7 cực chân các, thư tinh bỗng nhiên lên tiếng tiến Yến minh cùng bộc dương duy cũng đưa mắt nhìn lại thì thấy hai người một nam một nữ đang đạp chân lên cầu thang. Nhàn nhã sóng vai tựa như là dạo chơi đi tới. Hai người này đúng là cung hạo cùng tiêu tố nhở. chương 345, Thiên Anh Biến, 4. Không gian tầng 7 thì xâm la hồn lực chỉ sinh ra áp lực bằng 256 lần tầng 1. Hai người bọn họ khi chỉ là mệnh tuyển thất trọng thiên thì đã có thể đi tới. Hôm nay hai người đều đột phá tới vạn lưu nhất trọng thiên, cho nên có thể đi lên vô cung nhẹ nhàng. Bái kiến ba vị sư thúc. thấy Yến Minh ba người cung hạo và tiêu tố ảnh lập tức không người thi lễ. Cung hạo, tổ ảnh, chúc mừng các ngươi. Yến Minh vừa cười vừa đánh giá hai người, trong tay đột nhiên hiện ra hai cái kính bằng bàn tay hình tròn màu xanh, bên trên đạo vân rầm rạm, vô cùng rắc rối. Đây là đạo linh bảo giám của các ngươi, chỉ cần đeo nó, các ngươi có thể lên được tầng 9 để tiến vào cực chân giới vực. Nói xong, Yến Minh đem đạo linh bảo giám đưa cho hai người. Ở trong vô cực thiên tông chỉ cần có người đột phá được vạn lưu cảnh là có thể nhận được một đạo linh bảo giám, dùng thứ này có thể đi vào được cực chân giới vực Nhưng khi thực lực bản thân đủ để đi lên tầng 9 thì phải trả lại đạo linh bảo giám này cho tông phái. 8 ngày sau, vô cực thiên cung sẽ mở ra. Bộc Dương Duy cười nói. Thêm hai người các ngươi nữa là nhân số tiến vào vô cực thiên cung có thể đạt tới 3 rồi. 3. Cung hạo sướng sở. Trong đám thiên cực đệ tử có người có thể đột phá tới vạn lưu cảnh trước chúng ta. Tiêu tố ảnh cũng sướng sở, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cái đó cũng không phải. Thư tình thấy thế thì mỉm cười. Trước các người đúng là có người đã tiến vào bên trong cực chân giới vực, chỉ là hắn không phải là thiền cực đệ tử cũng không phải vạn lưu cảnh, các ngươi có biết hắn không? Thấy hai người không nói gì, thư tình liền cho đáp án. Hắn chính là địa cực đệ tử, Mộ Hàn. Mộ Hàn. Đôi mắt dễ thương của tiêu tố ảnh đột nhiên mở lớn. Mộ Hàn. Cung hạo cũng chừng hai mắt lên. Đưa mắt nhìn tiêu tố ảnh, trên mặt hai người là sự khó tin, bởi bọn hắn trong thời gian này tu lùi hệ bế quan, cũng không biết gì về ngoại giới. Cho dù là cung hạo thì tin tức cuối cùng hắn nhận được là mộ hàn đã tới được bậc thang thứ 28 của cực chân các tầng 7. Đột phá đến vạn lưu cảnh thì cung hạo với tiêu tố ảnh cũng không ngừng lại mà đi tới cực chân các lũ ấu nộ, cho nên không hề nghĩ tới mộ hàn lại có thể tiến vào cực chân giới vực trước bọn hắn. Sư thúc, các người đã đưa đạo linh bảo giám cho mộ hàn. Cung hạo hồi phục tinh thần, hỏi một cách khó tin. Mộ hàn có thể đi tới cực chân các tầng 7, cường độ linh hồn đã bằng với vạn lưu cảnh rồi. Có đủ năng lực thông qua cực chân giới vực, nhưng cho dù hắn có đi lên được tầng 8 thì cũng không thể nào tiến vào tầng 9 được. Không lên được tầng thứ 9 thì cũng không thể nào tiến vào được cực chân giới vực. Nghĩ tới nghĩ lui, cung hạo cũng chỉ có thể đoán mộ hàn cũng nhận được đạo linh bảo giám từ tay hiến minh như mình với tiêu tố ảnh mà thôi. Sao có thể được? Thấy cung hạo dùng khẩu khí nghi vấn hỏi mình, hiến minh có chút không vui trả lời. Mộ hàn không đột phá tới vạn lưu cảnh. Thì sao ta có thể vi phạm quy củ của tông phái cho hắn đạo linh bảo giám được chứ? Nửa tháng trước, cái tên đó đã bẳng vào lực lượng bản thân mà tiến lên tầng 9 của cực chân khác, nếu các ngươi không tin thì đi hỏi tông chủ đi thì biết. Cung hạo nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng không nói. Quả thực như vậy. thưa tình mỉm cười. Mộ hàn sau khi tiến vào cực chân giới vực thì tiến vào trong linh trì ngọc bích rồi được phong lưu vân sư thuốc triệu tới đọc phủ. Hôm nay hẳn là đang dưới sự trợ giúp của Phong Lưu Vân sư thúc mà hấp thu loại lực lượng cực hạn thủy tính, Mặc Tâm Thần Thủy. Nếu như trong 6 ngày hắn có thể đi ra khỏi Ngọc Bích thì vậy các ngươi có thể cùng nhau tham gia Vô Cực Thiên Cung, nếu không thì cũng chỉ có thể bỏ qua cơ hội quý giá lần này mà thôi. Thư sư thúc, tu vi của mộ Hàn hiện giờ đã là mức nào rồi? Tiêu Tố ảnh thở dài, sau khi phục hồi lại tinh thần thì liền hỏi ra vấn đề bản thân quan tâm nhất. Huyền Thai thất trọng thiên. Ngừng một lát rồi thư tình nói tiếp, Tiểu gia hỏa kia tu luyện nhanh không tả, nếu lần này có thể hấp thu đủ Mặc Tâm Thần Thủy thì có thể đột phá tới mệnh tuyển cảnh rồi. Mệnh truyền cảnh? Tiêu Tố ảnh trừ kinh ngạc ra, trong lòng lại cảm khái vạn phần. Nhớ ngày đó ở Việt Quốc, Hạ Kim rừng rẫm khi thấy Mộ Hàn, thì hắn ấy chỉ là một tên vũ cảnh thấp trọng ngọc xu cảnh tu sĩ, về sau khi nàng áp chế xà long thú tôn phu thê, hắn liền hấp thu linh hồn lực lượng của bọn hắn, cho nên đạt tới không có cảnh, không nghĩ tới chỉ mới 2 năm, hắn đã đạt tới huyền thai thất trọng tiên rồi. Nếu tính từ lúc gặp hắn khi còn là Ngọc Xu Cảnh thì đến giờ vẫn chưa tới 3 năm thời gian. Không đến 3 năm lại có thể đi được con đường nàng đi mất 10 năm. Chốc lát nàng lại nhớ ra tình cảnh bản thân cùng với mộ hàn phát sinh một ít chuyện kêu bên trong hắc ma điện, khiến cho tiêu tố ảnh cảm thấy trong lòng bách vị tạp trần. Được rồi, không nói nhiều nữa, các người vẫn cứ nên đi vào cực chân giới vực trước đi. Thấy Cung Hạo còn muốn hỏi cái gì, Yến Minh khẽ quay đi, bước đi tới bậc thang. Thấy Thư Tinh và Buộc Dương Duy cũng đi theo. Tiêu tố ảnh cũng chỉ có thể áp chế cảm xúc bản thân xuống, sau đó cất bước đi theo. Cung hạo đi cuối cùng, sắc mặt lại không kìm được mà đầy vẻ âm trầm Khi mà tiêu tố ảnh và cưng hạo đi theo ba người hiến minh vào trong tầng 9 cực chân cấp thì ở trong ngọc bích động quật của Phong Lưu Vân, mộ hàn sau bao ngày ngồi im ở đó cuối cùng cũng có động tĩnh nhỏ nhỏ. Với hình, tựa như trái tim mới ngừng đập đột nhiên lại khôi phục sức sống, thân thể to lớn của thiên anh cùng với huyền thai đã ngưng lại đột nhiên có chút rung động không thôi Thanh âm tuy yếu ớt nhưng lại như thông báo sự tỉnh lại của thiên anh. Vì hình. Ước chừng 2 phút sau, thì tiếng thứ hai mới văng lên. Vì hình. Vì hình. Huyền thai rung động càng thêm dồn rập, lúc đầu 2 phút một lần, sau đó là 1 phút một lần, rồi nửa phút một lần, tần suất rung động cũng dần vang dội hơn, tựa như âm thanh tiếng chuông lớn gõ trong ngày đại lễ vậy mỗi một tiếng đều tựa như lôi đỉnh đánh xuống. châm rãi kịch liệt rung động, thì thời gian trôi qua càng thêm nhanh. Một ngày, 2 ngày. Bốn ngày. 6 ngày. Giang giác. Phút chốc, tựa như âm thanh lôi đỉnh xuyên qua, ở bên trong tử hư thần cung của mộ hàn kích động phát ra, mà trên cơ thể thiên anh lại thêm ra một đạo khe hẹp dài. Giang giác. Âm thanh bạo liệt này khiến cho trên người thiên anh lại thêm nhiều vết rách hơn. Trong chấp mắt liền qua hai ngày, toàn thân thiên anh lại có những vết chẳng trị tựa như là mạng nở hèn vậy. Sau 2 ngày thì thiên anh tựa như một món đồ sức có thể tùy thời đập tan vậy. chương 346 Mệnh tuyển nhị trọng, một Vì hình. Thật lâu sau, thiên anh tựa hồ không nhịn được nữa, từ trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động điệu mà âm thanh liên tiếp rung động kia đột nhiên lại dừng lại. Sau đó một mảng tử quang dậy đặc đột nhiên phóng ra, thoáng cái đã tràn đầy bên trong tâm cung, rồi thân thể thiên anh lại lấy tốc độ mắt thường khó thấy mà tan giã. Ngắn ngủi mấy giấy, vốn thiên anh chiếm hai thành không gian thiên cung đột nhiên biến mất hoàn toàn chỉ còn đoán tử mang to lớn bằng cái chậu rửa mặt như một mặt trời nhỏ đang lơ lửng bên trong tử hư thần cung, phát ra hàng tỷ đạo quang mang chói mắt vô cùng. Hô! Lưu quang tràn ngập bên trong cung điện, mộ hàn đột nhiên mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau khi thiên anh ngưng tụ lại thì mộ hàn cũng chìm đắm tâm thần vào bên trong thiên anh, vô tư vô lự, không hề có chút ý nghĩ nào. Cho tới giờ hắn mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất hắn làm là tập trung vào bên trong thần cung. Hử Trước mắt, Trong mắt mộ hàn hiện lên vẻ kinh hỉ không thôi. Bên trong tâm cung, đoàn tử mang kia có một thân ảnh xuất hiện ở bè nẹ tổng tử mang thu lại thì hư ảnh cũng từ từ rõ ràng. Một phút đồng hồ sau, toàn bộ tử mang đã biến mất. Một thân hình khéo léo đẹp đẽ, lòng lánh ánh sáng, lơ lửng trên hư không, lập tức trầm xuống, cuối cùng bay vào sâu bên trong tâm cung. Đây là thiên anh sau khi thuế biến. Mộ hàn không nhịn được kích động một hồi, hình dáng của thiên anh lúc này cũng vẫn như cũ, nhưng ở bụng của nó. Thì huyền thai lúc trước đã biến thành một viên đan dược màu tím, căng tròn phóng ánh ôn nhuận. Đây là anh đan. Tuy rằng trước giờ chưa bao giờ nghe thấy, nhưng lúc này trong đầu mộ hàn đột nhiên lại phóng ra hai từ anh đan này. Lúc này thiên anh là nhất đan thiên anh, nếu thuế biến thêm lần nữa thì là nhị đan thiên anh, cho tới lần cuối cùng cựu đan thiên anh. Một khắc sau, mộ hàn tập trung vào trong thiên anh bên trong cơ thể, không lâu sau từ trong bụng của nó có một thứ đần hiện ra. Bên trong có hai chữ đang phiêu phủ tàn ra quang mang óng ánh màu tím. Với hình, khi mộ hàn động vào ký tự đó thì một đạo tử mang đậm đặc đột nhiên từ bên trong cơ thể thiên anh phóng ra, sau đó từ mi tâm thiên anh có vô số đạo tự dung nhập vào trong tử hư thần cung. Một lát sau, trong đầu mộ hàn liền xuất hiện kha khá nhiều trôi ký tự. Thái hư động thần quyết thiên thứ hai. Mộ hàn nhẹ nhàng thì thầm, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Thái hư động thần quyết lúc trước hẳn chỉ là thiên thứ nhất, thiên thứ hai này so với thiên thứ nhất, cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là có một số chỗ có thay đổi. Chỉ là một số thay đổi nhỏ nhưng có thể khiến cho Thái Hư Động Thần Quyết tăng gấp đôi tốc độ hấp thu tối thiểu thiên diệu linh khí rồi. Thiên Anh mới thuế biến có một lần đã như vậy, về sau còn 8 lần thuế biến, phải chăng sẽ xuất hiện bản tiến hóa của Thái Hư Động Thần Quyết, cho tới khi đạt được cựu đàn Thiên Anh thì không biết loại công pháp này sẽ cường đại tới mức nào. Khẽ nghĩ tới thì Mộ Hàn đã cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào rồi. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới thu thập tâm tình, tâm thần dựa vào ký tự thứ t Và anh! Lại một quyển công pháp hiện ra trước mặt mộ hàn. Anh lôi đàn quyết. Nhẹ nhàng lầm bẩm bốn âm phụ, trong lòng mộ hàn khó ức chế được cảm giác vui mừng. Đây là công pháp chuyên nhắm vào thiên anh. Sau khi lĩnh hội hàm nghĩa của công pháp này thật nhanh, mộ hàn như thể hồ quán đỉnh, trong nội tâm rộng mở trong sáng. Thì ra sau khi đột phá tới mệnh tuyển cảnh thì thiên anh trong cơ thể sẽ biến thành anh đan Mà hắn cơ duyên xảo hợp cho nên mượn nhờ linh hồn siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh cùng hai đạo thể Và lại lợi dụng vũ hóa chân kinh siêu phẩm công pháp ngưng tụ ra anh đan Quá trình hoàn toàn điên đảo, tính nguy hiểm lại bạo tăng Nếu như bản thân có được tu vị mệnh tuyển cảnh thì hắn chẳng cần hao tâm tổn trí là có được anh đan Cũng không cần hao phí quá nhiều lực lượng Mà cưỡng ép hiếp ngưng kết anh đan và làm trái lại Thiên anh hấp thụ đầy đủ lực lượng, sau khi ngu say sẽ chậm rãi xác Trong quá trình này nếu như thiên anh trong bụng cứng không hấp thu đủ lực lượng giúp nó trèo chống lột xác, sẽ gặp triệt để lâm vào ngủ say. Cũng may phong lưu vân chẳng những có được linh hồn vạn lưu thất trọng thiên, càng có một, hỏa hai đạo thể, bằng không thì lần này thực nguy hiểm. Hiểu được lợi hại trong đó, mộ hàn cũng có chút sợ hãi trong lòng. May mắn cuối cùng vẫn thận trọng ngưng kết ra viên anh đàn đầu tiên. Về sau muốn có viên anh đàn thứ hai cần ngưng tụ trong người thiên anh 100 đạo anh lôi. Lại dùng anh lôi kết thành anh Đan Mà quá trình này cần sử dụng công pháp anh lôi đàn quyết. Viên anh đàn thứ 3 cần 1.000 đạo anh lôi, viên anh đàn thứ 4 cần một vạn đạo anh lôi, viên anh đàn thứ 9 cần 1 tỷ. Mặc dù còn không biết anh lôi là cái gì, nhưng mà nghĩ tới con số khủng khiếp đó mộ hàn lại người, cũng may hắn hôm nay cách 9 viên anh đàn vô cùng xa xôi. Trong khi đang suy nghĩ thì tâm thần của mộ hàn chuyển hướng qua thiên anh có anh đàn trong bụng, còn chưa chính thức tới gần thì thiên anh tỏa ra khí tức khủng bố. Đã làm cho mộ hàn cảm thấy tâm thần chấn động. Sau khi thiên anh lột sắc thì tất cả chân nguyên ngưng tụ vào trong anh đan. Hiện tại anh đan như bảo khố, mà chìa khóa mở bảo khố là tâm thần của mộ hàn. Hắn có thể khẳng định. Một khi anh đan phóng suốt toàn bộ chân nguyên ra, tu vị của hắn tăng lên cực lớn. Nghĩ xong toàn bộ tâm thần của mộ hàn đã dung nhập vào anh đan. Vâng anh. Giống như mặt hồ yên tĩnh ném một viên đá to vào trong nước, chân nguyên trong anh đan sôi trào kịch liệt, chật chân nguyên bàng bạc trào lên Trong khoảnh khắc chân nguyên nồng đậm bao phủ ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải. Mà lúc này chân nguyên tử trong anh đan không ngừng lan tràn ra như trước. Thân thể của Mộ Hàn tràn ngập chân nguyên, bất chi bất giác chân nguyên bắt đầu co rút lại, cường độ của chân nguyên tăng lên điên cuồng. Phain. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Mộ Hàn giống như nghe được trong người thiên anh phá ta bình chứng vô hình ra ngoài, cường độ chân nguyên đột nhiên tăng lớn. Mệnh tuyên cảnh. Trong đầu Mộ Hàn hiện ra mấy chữ này, chợt lại phát hiện chân nguyên trong nội đan tuân ra liên tục Lại ẩn ẩn có tiếng nước chảy rầm rầm. Quả nhiên là mệnh tuyên cảnh Cho dù sớm có sờ liệu, giờ khác này chính thức phủ xuống thì mộ hàn vẫn cảm thấy kinh hỉ khó ức chế được. Rốt cục đột phá đến mệnh tuyên nhất trọng thiên. Từ huyền thai thất trọng thiên đến mệnh tuyên nhất trọng thiên tuyệt đối là bay vọt về chất. Nhưng hiển nhiên mệnh tuyên nhất trọng thiên cũng không phải giới hạn. Sau khi bình chướng vô hình kia vỡ vụn, chân nguyên trong cơ thể mộ hàn không ngừng tăng lên thật nhanh